Nghe hắn thiên Trần nói, vương gì nhịn không được cười rộ lên, đương nhiên là chờ đệ đệ muội muội ra tới, sinh hài tử đều như vậy đau, hài tử sinh hạ tới thì tốt rồi. Hạ diễm lông mày nhăn đến càng khẩn, sinh hài tử đều như vậy đau sao? Như vậy đau mụ mụ vì cái gì muốn sinh hài tử? Ngốc tử, mụ mụ không sinh hài tử, từ đâu ra ngươi? Ngươi lại đâu ra đệ đệ muội muội? Vương gì an ủi nói, yên tâm, nữ nhân đều có này một quan, chịu đựng đi thì tốt rồi. hạ diễm nhấp môi không hề răng chỉ đi dạo bước chân đi đến phòng giải phẫu cạnh cửa từ kẹt cửa hướng trong xem nhưng môn quan đến quá nghiêm hắn cái gì đều nhìn không tới chỉ có thể nghe được từ bên trong truyền ra kêu to nhưng hắn không có thối lui đem đôi tay tạo thành nắm tay nâng lên cằm dán ván cửa đứng dựng lỗ thai nghe bên trong động tĩnh vương dị thấy nhiều nữ nhân sinh hài tử cho người ta đỡ để đều ổn định vững chắc cho nên tô đình bị đẩy mạnh phòng giải phẫu sau nàng dần dần bình tĩnh xuống dưới vừa rồi còn có tâm tư nói giỡn nhưng nhìn hạ diễm kia đứng ngồi không yên bộ dáng tâm tình của nàng không khỏi lần thứ hai nôn nóng lên lại ngồi không đi xuống đứng dậy đi qua đi lại ngẫu nhiên cũng khuyên một câu ngươi đừng ở chỗ này đứng ngồi một hồi đi hạ diễm không nói lời nào chỉ dán ván cửa lắc đầu không biết qua bao lâu phòng giải phâu kêu to dần dần nhỏ hạ diễm đôi mắt sáng lên tới quay đầu hỏi mãi mãi mụ mụ có phải hay không sinh vương dị nâng lên thủ đoạn xem biểu Từ Tô Đình bị đẩy mạnh phòng giải phâu đến bây giờ, thời gian đã qua đi một giờ, cười nói, có khả năng. Nói đi đến Hạ Diễm bên người, dán ván cửa nghe bên trong động tĩnh, Không có trẻ con khóc nỉ non, chỉ có thể mơ hồ nghe được Tô Đình nghẹn ngào mà vô lực mà kêu to. Vương dì càng nghe, biểu tình càng ngưng trọng, căn cứ nàng kinh nghiệm, nàng biết Tô Đình đây là không sức lực. Này cũng không phải là hảo dấu hiệu. Hạ Diễm lại không hiểu này đó, nghe được Vương dì nói như vậy, liền cho rằng Tô Đình sinh. ngẩng đầu lên vô cùng, cao hứng hỏi, kia mụ mụ có phải hay không muốn ra tới. Vương dĩ miễn cưỡng lộ ra một tiếc cười sờ sờ đầu của hắn nói, hẳn là nhanh, ngươi lại kiên nhẫn từ từ. Hạ Diễm dùng sức gật đầu, ân ấn. Trong bất chi bất giác, một lớn một nhỏ động tác cùng bước, chỉ là tiểu nhân trên mặt treo cười, đại biểu tình nôn nóng, thường thường muốn túi đầu xem một cái đồng hồ. Một phút, hai phút, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đột nhiên, bên trong vang lên trẻ còn khóc nỉ non. Nghe được thanh âm, vương dì đột nhiên túi đầu, ngươi nghe không nghe được tiếng khóc. Cái gì tiếng khóc? Hạ Diễm ngây thơ hỏi. Hai tử tiếng khóc, hẳn là sinh. Hạ Diễm nghi hoặc hỏi, mụ mụ không phải đã sớm sinh sao? Nói tới nói lui, vẫn là dựng lên lỗ thai nghe song lên. Nghe nghe, hắn mặt mày giãn ra khai, có, có. Là muội muội ở khóc. Bởi vì tâm tình hảo, vương dì cố ý nổi lên ý xấu, cố ý đả kích hạ Diễm nói, ngươi như thế nào biết là muội mội. mội? Nói không chừng là đệ đệ. Hạ Diễm cô lấy mặt, ta liền muốn muội muội. Là cái cô nương. Phong Giải Phấu ngoại hai người tranh luận là đệ đệ vẫn là muội muội khi, bên trong sức cùng lực kiệt Tô Đình chính như mặt, khép mắt nhìn về phía hộ sĩ ôm đến trước mặt Hải Tử. Tiểu cô nương bị tã lót bao bọc lấy, chỉ đầu lộ ở bên ngoài, làn da đỏ rực, nhăn run gió. Thật xấu. Lâm vào hắc cám trước, Tô Đình trong đầu hiện lên này hai chữ. Lại tỉnh lại là ở trong phòng bệnh, nàng mở mắt ra, Trước nhìn đến chính là trải qua pha lê chết xạ chiếu tiến vào ánh mặt trời, có điểm chói mắt, nhưng làm nhân tâm tình sung sướng. Tô Đình khỏe môi nhét lên, ý thức còn không có hoàn toàn thu hồi, liền nghe được bên thai vang lên hạ đồng xuyên thanh âm, "Tỉnh. Khát không khát? Có đói bụng không?" Tô Đình nghiêng đầu, há mồm, thanh âm hơi có chút khàn khàn, "Có điểm khác." Nghe được nàng thanh âm đang ngồi ở bên cạnh trên giường bệnh, liền bàn ngăn làm bài tập hạ diễm xoay người, từ trên giường bệnh nhảy xuống, phát gục Tô Đình trước giường bệnh hỏi: mụ, mụ ngươi tỉnh ân tô đình gật đầu nhìn đến trên tay hắn cầm bút hỏi ở làm bài tập ân ân hạ diễm vội vàng gật đầu dựng thẳng lên tam căn đầu ngón tay tranh công nói ta viết ba mặt tác nghiệp tô đình thực cổ động lộ ra kinh ngạc biểu tình nhiều như vậy tiểu diễm thật ngoan hạ diễm đắc ý mà ngưng lên cảm im bặt không nhắc tới vừa mới bắt đầu bị lao ba đè nặng làm bài tập khi hắn có bao nhiêu tâm bất cam tình bất nguyện hai mẹ con nói chuyện thời điểm hạ đông xuyên đoái hảo nước gấm. phóng tới trên tủ đầu giường hỏi ngươi có nghĩ ngồi dậy? Tô Đình không chút do dự, tưởng, tuy rằng nàng đã ngủ vài tiếng đồng hồ, nhưng phía dưới vẫn có thể cảm giác được sẽ rất đau. Mở mắt ra sau căn bản không dám động, cùng Hạ Diễm nói chuyện cũng chỉ có thể nghiêng đầu, tầm mắt quá thấp, thực không có phương tiện. Hạ Đông xuyên khom lưng tìm được cơ quan, đem trên giường bệnh nửa bộ phận giá lên, lúc sau lại cấp Tô Đình đầu phía dưới nhiều lót một cái gối đầu, mới bưng ly nước đem ôn khai thủy đưa đến nàng bên môi. Như vậy tư thế thoải mái rất nhiều. Tô Đình thở dài một hơi, túi đầu bắt đầu uống nước. Kỳ thật nàng thức khác, nhưng Hạ Đông xuyên sợ nàng sắp đến, đưa nước rất chậm, vì thế nàng chỉ có thể cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà nhấp thủy. Uống lên hơn một phút, Tô Đình mới dịch xe mặt nói, đủ rồi. Hạ Đông xuyên buông ly nước, nghe được Tô Đình bụng phát ra lộc cộc thanh âm, chủ động nói, vương gì đi múc cơm, hẳn là thực mau trở lại. Tô Đình gương mặt hơi nhiệt, thấp thấp ứng thanh, nhớ tới hài tử hỏi, chậm rãi đâu. Đệ 166 trang. đệ Cái gì chậm rãi? Hạ Đông Xuyên còn không biết tức phụ đã cấp khuê nữ lấy hảo nhũ danh sự. Nghe hắn hỏi như vậy, Tô Đình cũng mới nhớ tới chính mình còn không có nói với hắn chuyện này, giải thích nói, nàng không phải vẫn luôn không ra sao, ta liền cho nàng lấy cái nhũ danh, tiêu chấm rãi, nhanh chậm chậm. Hạ Đông Xuyên, này tên này có phải hay không quá qua loa? Nhưng nhìn tức phụ trên mặt biểu tình, Hạ Đông Xuyên quyết đoán đem vấn đề này nuốt trở vào, trái lương tâm khích lệ nói, tên này không tồi. Nói xoay người. Từ bên cạnh giường bệnh bế lên quê nữ. Hạ Diễm mới sinh ra thời điểm, Hạ Đông xuyên cố ý luyện tập quá ôm trẻ con tư thế, tuy rằng không ôm quá vài lần, nhưng nhiều năm như vậy qua đi, cơ bắp ký ức còn ở. Ở phòng giải phẫu khi, hắn tâm thần tất cả tại Tô Đình trên người, không cố thượng ôm hài tử, nhưng hồi phòng bệnh giản xếp hảo Tô Đình sau, hắn ở Vương gì chỉ đạo hạ, nhanh chóng tìm về cơ bắp ký ức, ngắn ngủn mấy cái giờ, hắn liền ôm đến ra dáng ra hình. Ta lót hài tử cùng Tô Đình hôn mê trước nhìn đến không sai biệt lắm. tóc rất nhiều, lông mày cũng nồng đậm, lông mi thật dài tiểu kiều, kiều, đôi mắt tuy rằng nhắm, nhưng xem chiều dài liền biết không sẽ quá tiểu, mũi nhìn cũng cao, môi thịt đô đô, còn có điểm tiêm cảm. Tô Đình cảm thấy, nàng khuê nữ nào nào đều lớn lên hảo, chính là làn da không quá hành, đỏ rực nhăn rung gió, làm nàng 100 phân nhan giá trị biến thành 60 phân. Tô Đình nhịn không được thở dài. Hạ Diễm đi theo thở dài, mụ mụ, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy muội muội thật xấu. Tuy rằng có thân mụ lự kính ở, nhưng nhìn khuê nữ mặt, tô Đình thật sự nói không nên lời trái lương tâm nói, chỉ có thể chuyển chuyển nói, là không quá đẹp. Lời này hạ đông xuyên không thích nghe, vì khuê nữ chính danh nói, chấm rãi nào khó coi, nàng gái mũi đôi mắt miệng nhiều giống ngươi. Hạ diêm nói, chính là nàng mặt nhăn rún rõ a, còn như vậy hồng. Tô Đình tuy rằng không nói chuyện, nhưng tán đồng gật gật đầu. Hạ đông xuyên trầm khuôn mặt nói, đây là bởi vì nàng mới sinh ra, quá mấy ngày thì tốt rồi, ngươi mới sinh ra thời điểm làn da so nàng còn hồng. hiện tại không cũng hảo, không có khả năng. Hạ Diễm duỗi tay sờ mặt, kiên quyết không thừa nhận ba ba nói chính là chính mình. Hạ Đông xuyên nói, không tin ngươi hỏi Vương mãi mãi. Kỳ thật trước kia tô đình mơ hồ cũng nghe quá, mới sinh ra Hải Tử làn da sẽ nhăn cách nói, nhưng nàng không có thật gặp qua mới sinh ra Hải Tử. Liên tính đã dục đồng sự hoặc là bằng hữu sẽ hướng bằng hữu vòng phơi hoa, phơi ra tới ảnh chụp cũng cơ bản bỏ thêm lựu kính, nhìn không ra Hải Tử nguyên bản làn ra. Cho nên đột nhiên nhìn đến làn da đỏ rực nhăn rúm gió khuê nữ, Tô Đình bởi vì khiếp sợ, hoàn toàn không nhớ tới này cách nói, nội tâm xuất hiện ra tới chỉ có đối hải tử tương lai vô hạn lo lắng. Hiện tại nghe Hạ Đông Xuyên nói được lời thề son sát, Tô Đình trong lòng tin 7 tám phần, nhưng vẫn có chút lo lắng, chứng thực hỏi, chúng ta khuê nữ về sau thật sự sẽ biến bạch, làn da sẽ biến bóng loáng. Nói ngắm liếc mắt một cái Hạ Diễm, có tiểu diễm một nửa bạch là được. Hạ Diễm làn da là trời sinh trắng nõn. Năm trước mùa hè hắn không thiếu đi theo trong đại viện Hải tử điên chạy, kết quả một cái mùa hè qua đi, mặt khác Hải tử một đám hắc thành than nắm, liền hắn, càng phơi làn da càng bạch. Tô Đình cảm thấy, lấy nàng khuê nữ ngũ quan, lại có hạ diễm một nửa bạch, về sau diện mạo khẳng định kém không được. Hạ đông xuyên đối khuê nữ rất có tin tưởng, chậm rãi về sau khẳng định so nàng ca ca bạch. Nghe láo ba nói, hạ diễm nhịn không được xoay người, đối với đặt ở trên tủ đầu giường gương chiếu hạ. Sau đó lại quay đầu nhìn xem ba ba trong lòng ngực làn da đỏ rực muội muội bất đắc dĩ mở ra đôi tay. Tuy rằng hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng từ tóc của hắn đến mở ra đôi tay, đều có thể phẩm ra một câu. Thật không biết hay cho hắn lao ba dũng khí nha. Chương 49 ta yêu ngươi Tô Đình mới vừa sinh xong hài tử, thân thể tương đối hư, chỉ có thể ăn thanh đạm thức ăn lỏng, bởi vậy vương gì từ nhà ăn đánh trở về chính là cháo trắng, xứng hai ba dạng thanh xào thức ăn chay. Phân lượng nhưng thật ra không nhỏ. tô đình ăn đến bụng phồng lên cháo đồ ăn còn thừa một phần ba hạ đông xuyên tiếp nhận chén đua tiếp tục ăn hắn ăn cơm thời điểm chậm rãi cũng tỉnh là bị đói mới sinh ra hải tử đôi mắt không mở ra được tỉnh chỉ biết gân cổ lên khóc tiểu cô nương thể trọng chừng 6 cân 7 lượng là cái thực cường tráng hải tử khóc lên thanh âm không nhỏ nghe thấy khuê nữ khóc hạ đông xuyên vội vàng vông chết đũa một tay đem khuê nữ bế lên tới đi đến tủ đầu giường trước chuẩn bị phao sữa bò nhưng hắn mới vừa đem sữa bột lấy ra tới vương gì liền nói không thể phao sữa bò, trước làm tiểu tô Uy một uy hài tử. Tuy rằng tô đình đã sinh xong hài tử, nhưng còn không có nhiều ít đương tân sinh nhi mụ mụ tự giác, sừng sốt chỉ vào chính mình hỏi, ta tới uy." Vương dị nói, kia nhưng không, vốn dĩ hải tử sinh ra một hai cái giờ nên uy mãi, nhưng ngươi lúc ấy ngủ rồi, tiểu xuyên không cho ta đánh thức ngươi liền không y. Tuy rằng chậm rãi sinh ra trước, tô đình liền tính toán lấy sữa bột là chủ nuôi nấng hài tử, nhưng không tới một ngụm sữa mẹ đều không cho hài tử uống trình độ Nghe vương dì nói xong liền nói, kia Minh bạch vương dì cười, tiếp đón hạ diễm nói, ta mang tiểu diễm đi ra ngoài đi dạo, làm tiểu xuyên lưu lại giúp ngươi. Hạ diễm rất tò mò mụ mụ muốn như thế nào cấp muội muội uy mãi, không quá tường động, nhưng hắn có chính mình tiểu khôn khéo, biết nói thẳng ra bản thân mục đích, các đại nhân khẳng định sẽ không làm hắn lưu tại trong phòng bệnh, liền dơ lên sách bài tập nói, ta còn muốn làm bài tập đâu. tác nghiệp khi nào không thể làm. Mụ mụ ngươi muốn uy mãi, ngươi không có phương tiện tại đây Mau cùng ta đi ra ngoài Vương Dị nói tiến lên kéo Hạ Diễm tay Hạ Đông Xuyên cũng nói Người đi ra ngoài chơi sẽ Tắc nghiệp đợi lát nữa lại làm Lão ba lên tiếng Hạ Diễm không dám không tử Tâm bất cam tình bất nguyện mà đi ra ngoài Tới cửa khi còn sau này nắm mắt Muốn nhìn một chút mụ mụ có phải hay không đã bắt đầu đi mãi Nhưng thực đáng tiếc Bên trong ba bà còn ở hống muội muội, Mụ mụ cũng nằm ở trên giường bệnh không núp ních Hạ Diễm thở dài Bất đắc dĩ mà nhìn phòng bệnh môn ở chính mình trước mặt đóng cửa. vương dĩ cùng hạ diễm sau khi rời khỏi đây trong phòng bệnh an tính lại tô đình trong lòng cảm thấy có chút ngượng ngủng đáp ở y khấu thượng tay chậm chạp giải không đi xuống kỳ thật nàng cũng không biết có cái gì nhưng ngượng ngủng rốt cuộc hai người hài tử đều sinh nói câu không văn nha nói đối phương thân thể bọn họ cho nhau chi rằng cái gì không thấy quá đệ 167 trang nhưng má nàng chính là khống chê không được địa nhiệt lên ho nhẹ một tiếng nói nếu không ngươi đem chậm rãi cho ta hạ đông xuyên nghe vậy không núc "Hỏi, người ôm đến động Hải Tử sao?" "Ôm đến động?" Tô Đình nói, tuy rằng thân thể còn có điểm hư, nhưng ăn uống no đủ sau trên tay nàng có điểm sức lực, tự mình cảm giác hẳn là có thể ôm đến động Hải Tử. Hạ Đông Xuyên vẫn là không lúc ních tiếp tục hỏi, "Ngươi sẽ ôm Hải Tử sao?" "Này, Tô Đình thật đúng là không quá sẽ Nguyên nhân cũng đơn giản, nàng trước kia không ôm quá mới sinh ra trẻ con, hơn nữa nàng sinh xong Hải Tử sau liền lâm vào hôn mê, không giống Hạ Đông Xuyên có thời gian học tập. Nếu không" Ngươi hiện tại dạy ta. Tô Đình trần chờ hỏi. Hạ Đông xuyên túi đầu xem một cái khóc chít chít tiểu khuê nữ. Nói, chỉ sợ không kịp. Ta đây như thế nào Huy Hải Tử. Ta ôm Hải Tử. Ngươi tới Huy Hạ Đông xuyên đưa ra biện pháp. Hơn nữa Phi thường đứng đắn mà tỏ vẻ. Yên tâm, ta không xem ngươi. Hắn lời nói đều nói đến này nông nỗi. Tô Đình lại ngượng ngùng xoắn xít liền có điểm làm kiêu. Hơn nữa Hải Tử đói đến không ngừng khóc. Nàng nhấp môi nói, vậy được rồi. Được cho phép Hạ Đông xuyên ôm hải tử ở giường bệnh biên ngồi xuống, sau đó đôi tay nâng lên, đem khuê nữ đưa đến tức phụ ngực chỗ, quay đầu nói, yêu cầu điều chỉnh tư thế ngươi kêu ta. Tô Đình như một tiếng, giơ tay cởi bỏ quần áo nút thắt, lại kéo xuống bên trong nội y hề. Nàng xuyên nội y hề là năm trước mua, mang thai sau nàng ngực trưởng thành điểm, trước kia nội y hề ăn mặc có điểm khẩn, thừa dịp đi thành phố gửi thư lấy tiền, dạo bách hóa đại lâu khi nàng liền mua hai gian mã số đại điểm nội y hề. Nay nội y đi mới vừa mua trở về thời điểm, ăn mặc đích sát rộng thùng thình rất nhiều, hơn nữa khinh bạc thông khí, thượng thân thực thoải mái. Nhưng theo thời gian trôi qua, nàng ngực từ B đến C, nội y ăn mặc liền không như vậy thoải mái. Chỉ là bụng nổi lên tới sau, nàng vẫn luôn không ra bình xuyên nào, cũng ngượng ngùng làm hạ đông xuyên giúp nàng mua nội y vì thế tạm chấp nhận xuyên đến hiện tại. Không thể không nói, đem nội y kéo xuống sau, nàng cảm thấy ngược thoải mái rất nhiều, chính là kế tiếp phải làm sự, làm nàng có điểm áp lực. nhìn ly chính mình ngực còn có điểm khoảng cách khuê nữ tô đình chịu đựng ngượng ngùng nói ngươi đem chậm rãi hướng ta ôm một chút hạ đông xuyên thanh âm trầm thấp mà ừ một tiếng ôm nữ nhi hướng tô đình ngồi phương hướng nhích lại gần nhưng còn chưa đủ lại hướng ta một chút tiếp tục đưa nhưng vẫn có điểm khoảng cách hơn nữa tô đình cảm thấy như vậy vẫn là không có phương tiện mặc kệ là nàng vẫn là hạ đông xuyên cùng hài tử đều có điểm đừng liền vươn tay nói nếu không ngươi vẫn là đem chậm rãi cho ta tô đình thanh âm đột nhiên im bản. bởi vì nàng nhìn đến hạ đông xuyên chuyển qua đầu hơn nữa tầm mắt vừa lúc dừng ở nàng tuyết trắng ngực nàng vội vàng ngâng lên tay dùng cánh tay ngăn trở ngực hạ đông xuyên động tác thong thả mà quay đầu ho khan một tiếng nói ta không phải cố ý tô đình đỏ mặt thấp giọng nói ta biết tuy rằng mặt đỏ nhưng chọc thủng kia tầng giấy cửa sổ nàng trong lòng ngượng ngùng ngược lại rút đi không ít chấn định mà từ hạ đông xuyên trong tay ôm quá khuyên nữ tiểu ra hỏa so nàng trong tưởng tượng muốn trầm một chút nhưng này không phải khó nhất Khó chính là ôm nàng tình hình lúc ấy xả đến phía dưới, mang ra nhẹ nhẹ đau đớn, làm nàng nhịn không được tê thanh. Ta tôi ôm đi. Hạ Đông Xuyên nói, từ Tô Đình trong lòng ngực tiếp nhận hài tử. Lần này hắn không có quay đầu, chính diện đối với Tô Đình, cho nên tư thế thoạt nhìn không như vậy đừng. Đã uống đến sữa mẹ tiểu gia hỏa không cảm thấy khó chịu, nhắm mắt lại nỗ lực động cái miệng nhỏ. Chậm rãi uống lại trong lúc, Tô Đình vẫn luôn túi đầu, nhưng nàng có thể cảm nhận được Hạ Đông Xuyên ánh mắt, ở mặt nàng cùng hài tử chi gian lưu luyến. mang theo nóng rực độ ấm. Thời gian trở nên rất chậm, trong phòng trở nên thử can tĩnh, chỉ có thể nghe được chậm rãi nuốt thanh âm. Bởi vì mới vừa sinh xong hài tử, tô đình sữa mẹ không nhiều lắm, tiểu cô nương uống thật sự cố sức, cho nên mỗi một chút, đều có thể mang ra tiếng âm. Cái này làm cho tô đình trên mặt độ ấm lại lần nữa bò lên, tuy rằng ở hài tử che đợi hạ, hạ đông xuyên nhìn không tới cái gì, nhưng nàng lại cảm thấy chính mình như là ở trước mặt hắn bị lột ra quần áo. Cũng may tiểu cô nương ăn uống tiểu. mười tới phút liền no rồi động tác trở nên thong thả lên tô đình mở miệng thanh âm thấp thấp hẳn là đủ rồi hạ đông xuyên ứng thanh đem khuê nữ ôm khai mới sinh ra tiểu gia hỏa không biết uống no liền đình đạo lý bị ôm ly mẫu thân khi không rất cao hứng chế môi khóc vài thanh nhưng ăn uống no đủ hải tử lại thực hảo hống hạ đông xuyên ôm hải tử ở trong phòng bệnh đi lại hai vòng tiểu gia hỏa liền ngừng tiếng khóc nhắm mắt lại đã ngủ say hạ đông xuyên đem khuê nữ thả lại không giường cho nàng dịch hảo tã lót Quay đầu liền nhìn đến tô đình sần đưa lưng về phía hắn, chính cầm khăn tay ở kia trà lau, trà lau sạch sẽ sau, tô đình đem nội y lìa kéo, lại từng viên khấu thượng nút thắt, mặc chỉnh tề sau, nàng xoay người nằm xuống, chỉ là vừa nhấc ngẩng đầu lên, liền đối thượng hạ đông xuyên chuyên chú ánh mắt, mím môi hỏi, làm gì nhìn ta? Hạ đông xuyên nói, bởi vì ngươi đẹp. Gắt ngươi. Tô đình hư nhẹ, nàng biết hiện tại chính mình là cái dạng gì, không nói chuyện nàng mang thai trong lúc mập lên mấy chục cân. mặt viên một vòng đơn nói sinh hải tử khi nàng ra một thân hãn tuy rằng hiện tại đã làm nhưng nàng tóc khẳng định phiếm du quang trên người cũng thực dính nhớp như vậy hình tượng chẳng sợ không khó coi khẳng định cũng cùng đẹp không có gì quan hệ là thật sự hạ đông xuyên nói ngồi vào tô đình mép giường tay phải nắm lấy nàng dao nắm đáp ở chăn thượng đôi tay vươn tay trái sờ nàng gương mặt thấp giọng hỏi ngươi biết ngươi sinh hải tử thời điểm ta suy nghĩ cái gì sao tô đình dương mắt xem hắn tưởng cái gì Suy nghĩ, ta khả năng thật sự, không phải cái hảo trợ phu. Hạ diễm mẫu thân qua đời sau, trình hiểu Mạn một lần thực hối hận, cảm thấy không nên nhất thời mềm lòng, nghe trượng phu đem hai cái không thích hợp người trẻ tuổi tiến đến cùng nhau. Đương mẫu thân luôn là càng hướng về nhà mình hài tử, trình hiểu Mạn cũng không ngoại lệ, chẳng sợ nhi tử con dâu đi đến cho nhau hán ghét nông nỗi, nàng cũng không cảm thấy vấn đề ra ở chính mình nhi tử trên người. Đệ 168 trang Là, kết hôn sau nàng nhi tử hàng năm bên ngoài. phu thê vẫn luôn ở riêng hai xứ nhưng nàng nhi tử là cái quân nhân lại không tới tức phụ có thể tùy quân cấp bậc hai vợ chồng mà ở riêng không nhiều bình thường kết hôn trước chu viện lại không phải không rõ ràng lắm như thế nào kết hôn trước có thể tiếp thu hôn sau lại oán thượng nàng nhi tử đến nỗi chu phụ chết nàng liền càng có nói nhà bọn họ không phải không có chiếu cố chu phụ một tầng tầng thác quan hệ đều chuẩn bị hảo chu phụ đến nông trường sau chu chính là một đám chịu cải tạo người trung tốt nhất làm cũng là nhẹ nhất sống bọn họ làm này đó đều là mạo nguy hiểm hơn nữa có chu viện tầng này quan hệ một cái làm không tốt bọn họ cả nhà đều phải chịu liên lụy này đó nhưng đều là xem ở hai nhà quá vãng tình cảm thượng bang nội này đó chu phụ trong lòng cũng rõ ràng cho nên hắn vẫn luôn không muốn phiền thoái bọn họ sinh bệnh gạt không nói cuối cùng tin tức truyền tới người đương thời đã không có không có phụ thân chu viện khổ sở trong lòng này nàng có thể lý giải nhưng nàng không thể lý giải chu viện đem trách nhiệm quái đến nhà bọn họ nhân thân thượng cho rằng trượng phu của nàng nhi tử không có thể chiếu cố hảo chu phụ mới đưa đến hắn tử vong rõ ràng chu phụ lâm vào khốn cảnh khi chỉ có bọn họ một nhà thi lấy viện thủ vì thế càng tốt mà bảo toàn chu viện nàng nhi tử mạo tiền đồ chịu ảnh hưởng nguy hiểm cùng chu viện kết hôn nhưng đến cuối cùng bọn họ người một nhà thành ác nhân nàng không thể tiếp thu nhưng mà trình hiểu mạng có thể trách cứ chu viện lấy toán trả ơn chẳng phân biệt thiện ác hạ đông xuyên lại không thể như vậy tưởng bởi vì hắn là chu viện trượng phu Mà hắn ở hôn nhân trong lúc nội, cũng đích xác sơ suất gia đình, không có kết thúc trượng phu trách nhiệm. Đương đoạn hôn nhân này đi đến cuối, quay đầu qua đi, hắn không thể không thừa nhận, hắn không phải một cái hảo trượng phu, hắn cũng vô pháp lại xác định, chính mình có thể hay không trở thành một cái hảo trượng phu. Nhận thức đến điểm này sau, Hạ Đông Xuyên không có suy xét quá tái hôn sự. Hắn cả đời này chung, gặp được quá thực quá khó khăn, thất bại số lần cũng không ít, trước kia gặp được khó khăn, hắn tưởng luôn là vượt qua đi, thất bại, cũng chỉ là bỏ dậy. vô vô tay lại đến một lần. Nhưng đối mặt hôn nhân, hắn lựa chọn trốn tránh. Thẳng đến hắn gặp được Tô Đình, bị thiết kế, sau đó bị an vạn. Hắn nhiều một vị thê tử, trong lòng lại không thoải mái, cũng không biết nên như thế nào đối đãi nàng, cho nên hắn thái độ lạnh nhạt, hy vọng nàng có thể biết được khó mà lui. Nhưng hắn không có ở sai lầm trên đường một đi không quay lại. Đường hắn ra xong nhiệm vụ trở về, hắn không tự chủ được mà bắt đầu chú ý nàng, vì nàng dôi xong hắn sau lộ ra tiểu đắc ý mà mỉm cười. vì nàng bởi vì ăn uống chi dục lấy lòng hắn biểu hiện ra ngoài tiểu chân chó mà tâm sinh vui sướng hắn bắt đầu tưởng trở thành trượng phu của nàng hắn cũng nỗ lực tưởng trở thành một cái hảo trượng phu trở thành có thể cho nàng dựa vào tồn tại quá khứ một năm hắn cũng cho rằng chính mình làm được nhưng đương hắn đứng ở phòng sinh nhìn nàng vì sinh hại tử đau đến rơi lệ đầy mặt khóc kêu không ngừng hắn đột nhiên cảm thấy còn chưa đủ hạ đông xuyên nâng lên tô đình gương mặt túi đầu hôn lấy nàng ngôi thanh âm trầm thấp nói đình, đình. ta yêu ngươi có lẽ hắn hiện tại làm vẫn cứ không đủ nhưng tương lai nhật tử hắn sẽ nỗ lực kết thúc thân là trượng phu trách nhiệm cũng sẽ càng thêm nỗ lực mà đi ái nàng trở thành nàng dựa vào trước kia tô đình chưa từng cảm thấy ta yêu ngươi ba chữ có cái gì phim truyền hình trong tiểu thuyết cái nào nam chủ không được nói thượng 10 câu tám câu ta yêu ngươi cho nên lúc trước nàng hỏi hạ đông xuyên yêu không yêu nàng hắn chỉ huyền chuyển nói thích nàng nàng cảm thấy cũng còn hành tuy rằng ái là thích tiến giai tử Nhưng ai làm nàng đụng tới chính là sinh ra với 40 niên đại lao cũ kỹ đâu, ấn thực tế sinh ra tuổi tính, hắn có thể đại nàng nửa cái thế kỷ, nàng đến tha thứ hắn bảo thủ. Dù sao nàng đối ta yêu ngươi ba chữ không có gì chấp nghiệm, liền phóng hắn qua. Nhưng hiện tại nghe hắn đem này ba chữ nói ra, Tô Đình phát hiện vẫn là không giống nhau, ba chữ so bốn chữ động lòng người nhiều. Hơn nữa ngày thường bảo thủ không nói ái người ta nói khởi ái tới, thực sự có điểm muốn mệnh. Tô Đình ngửa đầu, chủ động cùng hạ đông xuyên môi răng giao triển. Nay ở quá khứ là rất ít thấy tuy rằng tô đình duyệt phiến lượng viễn siêu hạ đông xuyên cái này liền tv cũng chưa xem qua người biết đến tư thế cũng so với hắn nhiều nội tâm hoa hoa chừng mực cũng rất đại nhưng bản tính vẫn thiên bảo thủ cho nên trên giường cơ bản đều là từ hắn chủ đạo cũng bởi vì như vậy hai người này một thân liền có điểm một phát không thể vãn hồi ý tứ trong phòng bệnh nhiệt độ không khí không ngừng bỏ lên thẳng đến tô đình hí một tiếng hạ đông xuyên dừng lại đi xuống động tác thanh âm khàn khàn hỏi làm sao vậy Đau. Tô Đình dựa vào trên giường, nhẹ giọng nói. Hạ Đông Xuyên thấp giọng nói câu xin lỗi, lại hỏi, nơi nào đau. Tô Đình hoài nghi hắn cố ý, ngẩng đầu chừng hắn một cái, không nói chuyện. Hạ Đông Xuyên nhanh chóng phản ứng lại đây, hắn ho nhẹ một tiếng hỏi, rất đau sao. Muốn hay không kêu bác sĩ đến xem. Tuy rằng lúc này sản khoa bác sĩ đều là nữ tính, nhưng ra phòng sinh, nàng một chút đều không nghĩ lại làm bác sĩ xem nàng nơi đó, liền lắc đầu nói, không cần, động tác biên độ đừng quá đại là được. Nói ngắm liếc mắt một cái Hạ Đông Xuyên, ngươi muốn hay không giải quyết một chút? Nàng cảm thấy hắn hiện tại so nàng càng khó chịu. Như thế nào giải quyết? Hạ Đông Xuyên hỏi. Đương nhiên là chính ngươi nghĩ cách. Tô Đình trừng lớn đôi mắt, nàng vừa mới sinh xong hài tử. Kỳ thật Hạ Đông Xuyên không nghĩ tới làm Tô Đình hỗ trợ, chỉ là loại này ngữ cảnh hạ, nàng nói như vậy, hắn liền thuận miệng hỏi như vậy. Bởi vậy bị cự tuyệt sau hắn trong lòng không nhiều thất vọng, chỉ đứng dậy vòng qua giường bệnh, đưa lưng về phía Tô Đình nỗ lực bình tĩnh lại. Hạ Đông xuyên diện bích thời điểm, Hạ Diễm đã ở dưới đi mệt, hắn hữu khí vô lực hỏi, mãi mãi mụ mụ còn không có uy xong lại sao? Hẳn là huy xong rồi đi. Vương gì không quá xác định mà nói. Hạ Diễm hỏi, chúng ta đây có thể đi trở về sao? Về đi. Hạ Diễm hoan hô một tiếng, ngảy nhót mà hướng bệnh viện Đại Môn đi đến. Sản khoa phòng bệnh ở lầu 3, Tô Đình ở tại 310, là gian hai người phòng bệnh, nhưng bởi vì nằm viện sản phụ thiếu, cho nên trong phòng bệnh tạm thời liền ở nàng một người đi đến cửa phòng bệnh hạ diễm đang muốn đẩy môn đi vào lại bị vương gì giữ chặt ta trước hết nghe nghe bên trong động tĩnh đệ 169 trang tuy rằng không biết bên trong sẽ có động tĩnh gì nhưng hạ diễm vẫn là học vương gì đem lỗ thai dán đến ván cửa thượng nghe tới nhưng bên trong quá an tĩnh hắn dựng lỗ thai nghe xong hồi lâu cũng không nghe được bên trong có động tĩnh gì cái gì thanh âm cũng không có a hạ diễm còn đang nghĩ hoặc có động tĩnh chỉ kéo kẹt mở cửa thành, sau đó hắn liền cảm thấy đầu một trọng Nào vào cái ngạnh ngạnh ôm ốc. Các ngươi đang nghe cái gì? Nghe được thanh âm, hạ diễm cuốn quýt bằng đầu. Vừa lúc đối thượng lao ba nghiêm túc ánh mắt, quyết đoán hướng bên cạnh một lóng tay nói. Mãi mãi nói muốn nghe bên trong có hay không động tĩnh. Hạ đông xuyên nhìn về phía vương gì Vương dì đành phải xả ra tươi cười giải thích, ta sợ các ngươi phu thê có chuyện nói. Bọn họ vừa rồi đích xác nói rất nhiều lời nói, nhưng hạ đông xuyên không có thừa nhận, chỉ nói, ta đi chuẩn bị nước sôi, ngươi bồi đỉnh đỉnh trò chuyện. nói xong lại dặn dò Hạ Diễm, hảo hảo làm bài tập, đừng xảo mụ mụ ngươi. Hạ Diễm nghĩ thầm ta cũng có thể cùng mụ mụ nói chuyện a, nhưng hôm nay lão bà không tốt lắm nói chuyện, còn động bất động lấy đưa hắn về nhà huy hiếp hắn, đành phải banh mặt nói, đã biết. ngoài miệng đáp ứng đến hảo hảo, vào giường bệnh sau lại không vội vã làm bài tập, mà là đoạt vương gì công tác, dịu diễu hỏi, mụ mụ ngươi huy xong muội muội sao? muội muội vừa rồi không phải tỉnh sao? Nàng như thế nào lại ngủ? Nàng hảo có thể ngủ a? Không đợi Tô Đình mở miệng, vương gì liền nói, mới sinh ra hải tử đều có thể ngủ, một ngày 24 tiếng đồng hồ, bọn họ ít nhất muốn ngủ 20 tiếng đồng hồ, ngươi khi còn nhỏ cũng như vậy. Có sao? Ta như thế nào không nhớ rõ? Hạ Diễm Hoài Nghi hỏi. Tô Đình cười nói, tiểu hải tử 3-4 tuổi mới ký sự, ngươi có thể nhớ rõ mới là lạ. Nào có? Ta rõ ràng nhớ rõ rất nhỏ thời điểm sự. Bị xem thường Hạ Diễm thực không cao hứng, lập tức nói kiện khi còn nhỏ phát sinh sự. ta còn nhớ rõ ta không thấy quá đâu tô đình vội vàng hỏi không thấy quá sao lại thế này chính là vương dĩ mới vừa mở miệng hạ diễm liền nhấc tay nhảy dựng lên ta tới nói ta tới nói vương dĩ vây vây tay đem sân khấu nhường cho hạ diễm hành hành ngươi tới nói lúc ấy là mùa hè hạ diễm còn biết kể chuyện xưa tam yếu tố trước cường điệu thời gian lại nói nhân vật địa điểm giữa trưa thời điểm ta ở trong nhà ngủ xong rác lên không thấy được người liền tìm đi ra ngoài Ta đi a đi, đi a đi, vẫn luôn không thấy được người. Vương gì nói, cái gì không thấy được người, đình canh gác rõ ràng có người. Có sao? Hạ diễm gãi gãi đầu, hiển nhiên không có gì ấn tượng. Tô đình muốn biết kế tiếp, hỏi, sao lại đâu? Sau lại ta đi rồi rất xa rất xa, đi được mệt mỏi quá mệt mỏi quá, rốt cuộc thấy được một cái nãi mãi, ta liền hỏi nàng, mãi mãi ngươi biết ta mãi mãi đi nơi nào sao? Tô đình hỏi, nàng nhận thức ngươi nãi mãi? Hạ diễm gật đầu, nhận thức A. vương gì ở bên cạnh pha đám ngươi nghe hắn nói bừa nàng nói nàng nhận thức mãi mãi vì chứng minh chính mình không có nói bừa hạ diễm cố ý cường điệu nàng còn nói muốn mang ta đi tìm mãi mãi đâu tô đình như thế nào cảm thấy cái này đi hướng có điểm quân hay hoang mang qua đi tô đình hỏi kia nàng mang ngươi tìm được mãi mãi sao tìm được rồi a hạ diễm biểu tình đắc ý nếu có cái đuôi khẳng định sẽ niết lên tới lắc qua lắc lại tô đình nhìn về phía vẻ mặt thảm không nỡ nhìn vương gì hỏi thật tìm được rồi vương dĩ nói là chúng ta tìm được hắn vương dị giảng thuật chuyện xưa trừ bỏ bắt đầu cùng hạ diễm nói không sai biệt lắm quá trình cùng kết cục không có gì liên hệ vốn dĩ hạ gia trụ chính là quân khu đại viện hơn nữa kia một mảnh đều là các quân bộ tư lệnh chỉ an hảo thật sự nhưng hạ diễm ra đại viện sau không đi tầm thường lộ quẹo vào tiểu đạo ra bộ đội phạm vi hơn nữa này một đường hắn không tái ngộ đến người thẳng đến gặp phải cái kia lao thái thái lao thái thái thấy hắn lớn lên đáng yêu ở hắn dò hỏi có nhận thức hay không mụ nội nó khi liền lừa hắn nói nhận thức đem hắn mang về ra tô Đình vội vàng hỏi vậy các ngươi là khi nào phát hiện hắn không thấy lúc ấy ta chỉ là đi chợ rau mua đồ ăn về đến nhà không thấy được người khác nhưng đem ta cấp sợ hãi chạy nhanh đi ra ngoài tìm kết quả đại viện hỏi biến cũng không tìm được hắn cuối cùng vẫn là đứng gác tiểu tử nói nhìn đến tiểu diễm nhưng lúc ấy hắn nói muốn đi tìm mãi mãi liền đi ra ngoài bởi vì chung quanh đều là các quân đại viện cùng bộ tư lệnh Chị An thực hảo, hơn nữa trong đại viện những cái đó hài tử ngày thường không thiếu ra ra vào vào, đứng gác cảnh vệ viên lại là cái tân nhân, thấy hắn thực bình tĩnh mà nói muốn đi tìm nãi nãi, còn tưởng rằng hắn biết mãi nãi ở đâu, liền không ngăn trở, phóng hắn ra đại viện. Kết quả hạ diễm căn bản không biết, ra đại viện sau không lâu liền quẹo vào đường nhỏ, ra bộ đội phạm vi, bị cái xa lạ lao thái thái gặp được, lựa trở về nhà. Đương vương gì hỏi rõ ràng tiền căn hậu quả, lúc ấy liền sợ tới mức chân đều mềm. chạy nhanh cấp trình hiểu mạng gọi điện thoại trình hiểu mạng lại cùng trượng phu liên hệ hai vợ chồng cùng nhau trở về nhà chiều hôm đó tiểu xuyên hắn ba không biết đánh nhiều ít điện thoại chúng ta trong đại viện người cơ hồ đều xuất động liền vì tìm cái này tiểu ra hỏa nghe vương dị giảng thuật tô đình trên tay nắm chặt đem hãn các ngươi cuối cùng như thế nào tìm được hắn là tiểu xuyên hắn ba một cái nhận thức chiến hữu tràn trọc nhận thức người gặp qua tiểu diễm theo tìm được rồi hắn bị mang đi địa phương kia lão thái thái đâu cũng không phải người nào lái like buôn, nàng là xem tiểu diệm lớn lên hảo, trong nhà lại không nam hoa, tâm tư một hoai, liền đem hắn lừa trở về nhà. Tô Đình nghĩ thầm người này liền tính không phải bọn buôn người, tâm tư cũng ai đến đủ lợi hại, trên đường tùy tiện gặp được hài tử, cũng chưa làm rõ ràng có hay không người nhà liền dám hướng trong nhà mang. Vương Dì tiếp tục nói, nàng là người địa phương, trong nhà đột nhiên nhiều cái hài tử, đương nhiên giấu không được, bất quá nàng phỏng trừng cũng không từng giấu, về nhà sau cao điệu thật sự, Dẫn tới hàng xóm láng giềng đều đi nhà nàng xem náo nhiệt, tiểu xuyên hắn ba làm người sau khi nghe ngóng, cơ bản liền xác định, chúng ta liền vội vội vàng vàng tìm qua đi, ngươi đoán, chúng ta đến thời điểm hắn đang làm gì? Nói rôi tay một lóng tay Hạ Diễm. Đang làm gì? Đang ngủ, ngủ đến nhưng thơm. Vương dì tức giận nói. Đệ 170 trang. Hạ Diễm ủy bị, bị khuất khuất mà nói, ta mệt ngọc sao. Hơn nữa ta một tình ngủ, liền nhìn đến mãi mãi a Vương dì âm dương quái khí nói. Đúng vậy, ngươi một tỉnh ngủ liền thấy được ra ra mãi mãi, liền cảm thấy người lao thái thái là thật sự giúp ngươi tìm mãi mãi, đúng không? Hạ Diễm gãi gãi đầu, hắn thật là như vậy cho rằng. Cho nên hắn hiện tại có điểm hoài nghi nhân sinh. Tô Đình phát hiện, Hạ Diễm này thuần túy là ngốc người có ngốc phúc. May gặp phải chính là cái không có gì so đo lao thái thái, quả hai tử còn như vậy cao điệu, nếu không đổi cái tâm cơ thâm điểm, trở về trên đường trốn tránh điểm người, về đến nhà liền đem Hạ Diễm giấu đi, qua kêu đoạn thời gian. Hạ gia thượng nào đi tìm hắn? Tô Đình sờ sờ Hạ Diễm đầu hỏi, về sau còn cùng người xa lạ đi sao? Ta hiện tại đã biết. Hạ Diễm mặt lộ vẻ thẹn thùng, hắn có điểm hối hận để chuyện này. Vương gì đem đề tài kéo về quỹ đạo, đây là ngươi 4 tuổi năm ấy phát sinh sự. Hạ Diễm nhớ tới hỏi, ta khi đó lớn như vậy sao? Ngươi nghĩ sao? Vương gì hỏi lại. Ta cho rằng ta khi đó chỉ có 2-3 tuổi. Hạ Diễm cũng nhớ tới đề tài ngọn nguồn, vì chứng minh hắn rất sớm liền ký sự. nghĩ lại nói sự kiện nhưng hắn mới vừa nói xong vương dì liền nói đó là người ba tuổi phát sinh sự hạ diễm không chịu thua tiếp tục nói nhưng hắn lần này nói vẫn là 4 tuổi nhiều phát sinh sự cuối cùng hắn không thể không thừa nhận hắn giống như thật sự đối một hai tuổi sự không có gì ấn tượng thẳng đến hạ đông xuyên tiến vào hạ diễm còn ở kia nói thầm sao có thể đâu cái gì sao có thể hạ đông xuyên đem nước sôi bình phóng tới trên tủ đầu giường hỏi vương dì mở miệng đem chuyện vừa rồi thuật lại một lần Chê cười Hạ Diễm nói, hắn đến bây giờ còn cảm thấy cái kia Lão thái thái là người tốt, thật sự giúp hắn tìm nãi mãi. Tuy rằng Hạ Đông Xuyên biết được chuyện này khi Hạ Diễm đã bị tìm trở về, hắn cũng không có thiết thân thể hội lúc ấy cha mẹ nôn nóng tâm tình. Nhưng đến nay nhớ tới vẫn cảm thấy nghĩ mà sợ, cũng cười không nổi, Trầm khuôn mặt hỏi, ngươi có phải hay không nốc? Hạ Diễm biện giải nói, ta khi đó là quá nhỏ, hiện tại ta khẳng định sẽ không theo người khác đi. Hắn mới không nốc đâu, hắn đã sớm biến thông minh. Hạ Đông xuyên đối hắn trả lời còn tính vừa lòng, nói câu ngươi tốt nhất là, liền hỏi hắn tác nghiệp. Hạ Diễm kêu rên một tiếng, ta hiện tại làm. Vội vàng lấy ra tác nghiệp, ngồi vào chống không kia trương giường bệnh viết lên. Vương dị dạng sáng bị tô đình đánh thức, vội ban ngày, đến bây giờ cũng chưa tới kịp chấm mắt. Lúc này rảnh rỗi, liền thấy buồn ngủ ý dâng lên, ngồi một hồi liền nằm bò không giường ngủ rồi. Hạ Đông xuyên tắc tùy tiện kéo trương ghế, ngồi vào tô đình mép giường. Rồi tay từ trên tủ đầu giường phong trái cây rổ nhảy ra cái quả táo, lấy ra dao gọt hoa quả tức lên. Nhìn hắn động tác, Tô Đình hạ giọng hỏi ra hạ diễm đi lạc sự kiện kế tiếp, cái kêu Lão thái thái sau lại thế nào. Hạ đông xuyên động tác dừng một chút, nói, không thế nào. Nàng làm ra như vậy sự, các ngươi liền như vậy tính. Tô Đình không dám tin tưởng hỏi. Nàng nói nàng là xem tiểu diễm một cái hài tử, lẻ loi mà đi ở trên đường, hoài nghi hắn bị cha mẹ vứt bỏ, mới đem hắn mang về nhà. không có ý khác không chịu thừa nhận bắt cóc sự lao thái thái không chỉ có đối bọn họ nói như vậy phía trước đối hàng xóm láng giềng cũng là nói như vậy hơn nữa hạ diễm mất tích thời gian đoạn, sự tình không hảo đóng dấu định luận cho nên cuối cùng công an nhân viên chỉ miệng giáo dục nàng vài câu liền đem người cấp thả bất quá sau lại hạ đông xuyên trở lại thủ đô tìm được lao thái thái nhi tử đem người bắt được hảo hảo tấu một đốn liền hắn cá nhân mà nói hắn nhất tưởng tấu người kỳ thật là lao thái thái bản nhân nhưng người tuổi lớn Sợ đem nàng tấu ra tốt xấu, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo tấu nàng nhi tử một đốn, dù sao nàng bắt cóc hạ diễm cũng là vì cho nàng nhi tử nối roi tông đường. Lúc sau hắn đem chuyện này viết xuống tới, sao chép trăm tới phân, đến lao thái thái gia phụ cận phân phát cho những cái đó không biết chuyện này người, hảo hảo tuyên dương nàng hành động. Rất dài một đoạn thời gian, người chung quanh đều nghe lão thái thái biến sắc, những cái đó trong nhà có hài tử người, cũng không dám tử nhà nàng trước cửa quá. sau lại kia lão thái thái cùng trên đường đụng tới hải tử nói chuyện bị hải tử ra trưởng đụng tới hai bên phát sinh tranh chấp lao thái thái khí huyết công tâm về nhà liền đổ đưa đi bệnh viện một kiểm tra là chúng gió liệt nửa người biết ác nhân có hậu quả xấu hạ đông xuyên liền không lại chú ý cái kia lao thái thái hắn làm những việc này cũng không cùng người ta nói lúc này đối mặt tô đình cũng chỉ đơn giản nói lao thái thái cuối cùng kết cục tuy rằng lao thái thái lúc ấy không có đã chịu trừng phạt nhưng đối nàng kết cục tô đình còn tính vừa lòng nghe xong mùi ngon ăn xong quả táo đôi mắt một bế liền ngủ rồi lần đầu tiên bị hạ đông xuyên nhìn cấp khuê nữ uy sữa mẹ khi tô đình còn sẽ cảm thấy ngượng ngùng mặt đỏ ngượng ngùng nhưng thực mau nàng liền bình tĩnh xuống dưới mặc cho ai một ngày uy 4 năm lần mãi nhiều lần đều phải trượng phu hỗ trợ cũng chưa biện pháp lại bảo trì ngượng ngùng húng chi sinh xong hài tử ngày hôm sau tô đình liền ở hạ đông xuyên trước mặt cởi hết đừng nghĩ hoài bọn họ cái gì cũng chưa làm nàng chỉ làm hạ đông xuyên hỗ trợ lau chùi hạ thân thể kỳ thật tô đình là rất muốn gội đầu tắm rửa nhưng gần nhất nàng phía dưới còn có điểm đau tắm rửa thân thể chịu đựng không nổi thứ hai gội đầu tắm rửa ở vương dì nơi này là cấm từ nhắc tới nàng liền có một đống lời muốn nói vì tránh cho vương dì rong dài nàng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo lựa chọn lau người lau người cũng không phải tô đình một người có thể hoàn thành thượng thân nàng có thể chính mình sát phía dưới liền có điểm khó khăn nàng hiện tại không quá dám không lưng chỉ có thể làm hạ đông xuyên hỗ trợ tô đình cảm thấy Sát xong tắm sau, ở Hạ Đông Xuyên trước mặt lại như thế nào cởi sạch, nàng đều không sao cả. Ân, có điều gọi đổi thành Hạ Đông Xuyên. Bởi vì phòng bệnh không đủ trụ, cho nên tô đình sinh sản sau, Hạ Đông Xuyên ở bên cạnh nhà khách khai gian phòng, làm vương gì cùng Hạ Diêm ở, hắn tác lưu tại bệnh viện gấp đêm. Bất quá bởi vì bệnh viện tắm rửa không có phương tiện, cho nên hắn mấy ngày nay đều là đi nhà khách tắm rửa, thời gian cũng tương đối cố định, thông thường là ăn xong cơm chiều sau. Ban ngày ban mặt Hắn vừa không phương tiện đi tắm rửa, cũng không có phương tiện thay quần áo, vì thế chỉ có thể mặt cửa sổ bình tĩnh. Đệ 171 trang. Hạ Đông Xuyên cảm thấy, Tô Đình lại không ra viện, trong phòng bệnh này phiến cửa sổ phải bị hắn nhìn ra hoa tới. chương 50 gội đầu. Bởi vì là thuận sản, Tô Đình khôi phục thức mau, đến ngày thứ ba là có thể không cần người nâng, một mình thượng vê nút cờ, chỉ là vương gì không được nàng nhiều động, mới lại ở trên giường nằm một ngày. Thẳng đến ngày thứ tư. Vương gì mới cho phép nàng xuống giường hoạt động, nhưng phạm vi giới hạn trong trong phòng bệnh, không thể đi ra ngoài, càng không thể xuống lầu, nói ở cứ không thể thấy phong. Tuy rằng Tô Đình trong lòng tưởng nàng sớm hay muộn là muốn gặp phong, khác không nói, xuất viện hồi bình xuyên đảo này một đường, tổng không thể tìm cái cái lồng đem nàng cháo đứng lên đi. Chỉ là Vương gì ở khác phương diện dễ nói chuyện, ở cứ vấn đề thượng phi thường cường thế, Tô Đình sợ hiện tại đề ra chuyện này, nàng mấy ngày nay thật đi tìm cái cái lồng, liền lựa chọn trầm mặc. không dưới lâu liền không dưới lâu đi dù sao nàng cũng không phải rất muốn đi xuống lúc sau tô đình lại ở bệnh viện ở hai ngày đi đường cơ bản không thành vấn đề nàng cùng hai tử thân thể kiểm tra kết quả cũng đều tốt đẹp toàn ra mới xuống tay chuẩn bị xuất viện sự xuất viện cùng ngày vương gì không có thể giống tô đình tưởng như vậy tìm cái cái lồng đem nàng cháo lên nhưng chuẩn bị mũ khẩu trang còn có hậu áo khoác bày ra một bộ muốn đem nàng bọc đến kín mít tư thế tô đình nhìn xem bên ngoài thái dương thiên này đều tháng tư hạ tuần Dung thị vĩ độ lại thấp, cái này mùa nhiệt độ không khí sớm thăng lên. Nhìn nhìn lại vương gì trong tay hậu vải nỉ áo khoác, trần trờ nói, này, có phải hay không quá dày? Hồi đảo ngồi trên thuyền mặt nơi nơi đều là trống không, trên biển phong lại đại, ngươi không mặc hậu điểm sao được. Vương gì nhắc mãi lên, ngươi hiện tại tuổi trẻ, tổng cảm thấy chính mình cái gì đều có thể khiêng, xuyên nhiều xuyên thiếu không sao cả, nhưng chờ ngươi tới rồi ta tuổi này sẽ biết, tuổi trẻ thời điểm thiếu nợ, đến lao đều là phải trả lại. Tô Đình chỉ hảo xem hướng hạ đông xuyên, nhưng hắn đã bị vương gì nói động, đi theo khuyên đủ, nếu không ngươi vẫn là nghe vương gì liền như vậy một đoạn đường, về đến nhà là có thể cởi quần áo. Hai đối một, Tô Đình không có biện pháp, đành phải mặc vào vải nỉ áo khoác, mang lên có thể bao bọc lấy lỗ thai hậu mũ, lại mang hảo khẩu trang. Còn không có ra phòng bệnh môn, Tô Đình liền cảm thấy chính mình muốn ra mồ hôi. Cũng may đồ vật đều đã thu thập hảo, nàng mặc chỉnh tề là có thể xuất phát, xuống lầu sau thái dương tuy đại Nhưng phòng cũng không nhỏ, ngược lại không có ở trong phòng buồn. Chỉ là không khoan khoái vài phút, xe buýt liền đến, bên trong không gian hẹp hòi, hành khách lại nhiều, không khí không lưu thông càng buồn. Tô Đình chịu không nổi, ngồi xuống không một hồi liền đem mũ khẩu trang hái được, áo khoác nút thắt một lưu cởi bỏ. Ngồi ở bên cạnh chỗ ngồi vương gì nhìn đến, môi giật giật, nhưng rốt cuộc cái gì cũng chưa nói, trong xe xác có điểm nhiệt. Bất quá giao thông công cộng đến trạm bến tàu sau, bọn họ còn không có xuống xe. Vương dì liền nhắc nhở Tô Đình mang hảo mũ, nhìn nàng một lần nữa khấu thật lớn ý liền nút thắt, mới đi theo xuống xe. Lần này Tô Đình không có dị nghị, bến tàu thượng phong lớn hơn nữa, nàng ăn mặc áo khoác cũng không cảm thấy nhiệt. Ngược lại là hạ diễm, xuống xe sau liền run lập cập, ôm chặt cánh tay nói, hảo lệnh a. Buổi sáng ra cửa thời điểm ta khiến cho ngươi nhiều xuyên kiện áo khoác, ngươi phi không chịu, hiện tại cảm thấy lạnh đi. Vương dì nhắc mãi về nhắc mãi, vẫn là mở ra trang hành lý bao tải. từ bên trong cầm kiện mỏng áo khoác cấp hạ diễm bọn họ vận khí không tồi mua phiếu rồi sau không chờ bao lâu tàu thủy liền đến tàu thủy tứ phía đều là xưởng không có cửa sổ theo lý mà nói đều không sai biệt lắm nhưng vương dì liền cảm thấy người trung gian nhiều có che đậy đem tô đình nhấn ở trung gian trên chỗ ngồi tô đình mới vừa ngồi xuống liền nhìn đến đối diện ngồi đại tỷ chính hướng nàng cười như là cảm thấy các nàng rất thú vị không khỏi có chút ngượng ngùng bất quá nghĩ đến chính mình đeo khẩu trang đối phương thấy không rõ nàng biểu tình nàng liền bình tĩnh xuống dưới cũng hướng người con cong đôi mắt đại tỷ tuy rằng nhìn không tới tô đình tươi cười lại có thể từ nàng con cong trong ánh mắt nhìn ra hiền lành liền mở ra máy hát hỏi người nam nhân là tham gia quân ngũ đi các ngươi cũng là tới thăm người thân nay con tàu thủy là chuyển chạy bình xuyên đảo hành khách cơ bản liền ba loại trên đảo cư dân nơi dừng chân quân nhân cùng thượng đảo thăm người thân tô đình chú ý tới đại tỷ nói cái cũng tự lại xem nàng bao lớn bao nhỏ Bên cạnh còn ngồi hai cái trai trai hải tử, hỏi, ngài là tới thăm người thân. Đúng vậy, ta nam nhân ở trên đảo tham gia quân ngũ. Nói xem một cái hạ đông xuyên, cùng người nam nhân giống nhau binh, bọn họ quần áo giống nhau. Hải quân cùng mặt khác quân chủng bất đồng, giống lục quân, hiện tại trang bị vẫn là 6 năm thức quân phục, cũng chính là này niên đại lưu hành lục quân trang, quan quân cùng binh lính quân trang kiểu dáng cơ bản tương đồng. Nhưng hải quân trang bị 7-4 thức quân phục, quan quân cùng binh lính kiểu dáng bất đồng. Quan quân xuyên cán bộ phục cắt may kiểu dáng bất biến, chỉ là nhan sắc có điều chỉnh, xuân thu đông tam quý trang phục biến thành màu xanh đen, mùa hạ quân trang còn lại là màu trắng. Binh lính xuyên chiến sĩ phục biến hóa liền rất lớn, kiểu dáng biến thành áo khoác có mũ, vê tự lánh, mang áo choàng, cũng chính là đời sau thịnh hành quá hải quân phục. Bởi vậy, thông qua đại tỷ nói, cơ bản có thể xác định nàng trượng phu là quan quân, chỉ là không biết cái gì cấp bậc, nói như vậy, phó doanh cập trở lên cấp bậc người nhà có thể tùy quân. Tuy rằng Bình Xuyên đảo địa phương thiên, trên đảo cũng không có gì công tác, nhưng nếu quân tàu ở quê quán không công tác, gia đình gánh nặng lại không phải thực trọng, chỉ cần trưởng phu cấp bậc đủ, đại đa số người sẽ lựa chọn tới tùy quân, rốt cuộc ai đều tưởng một nhà đoàn viên. Bất quá Tô Đình cùng nhân tài mới vừa nhận thức, cũng chưa đến liên hệ tên họ thời điểm, không mặt mũi hỏi quá nhiều, chỉ cười hỏi, "Người trước kia đã tới Bình Xuyên đảo sao? Nếu không quen đường đi nói, đợi lát nữa có thể cùng chúng ta cùng nhau đi." Đại tỷ cười nói, kia cảm tình hảo Nàng vừa dứt lời, bên người tiểu nam hải liền nói: Nương, ngươi quê lạp, cha nói muốn tới tiếp chúng ta. Kinh hải tử nhắc nhở: Đại tỷ mới nhớ tới, một phách chắn nói: Đúng đúng, ta nam nhân nói sẽ đến bến tàu tiếp chúng ta. Hướng tô đình lộ ra xin lỗi biểu tình. Như vậy cũng hảo. Tô đình cười nói: Nàng vốn gì cũng là nghĩ, không hảo trực tiếp hỏi bọn họ rời thuyền sau có hay không người tiếp, mới nói cùng nhau đi. Đại tỷ nhẹ nhàng thở ra, lại nghĩ tới tô đình lời nói mới rồi, hỏi. Các ngươi là trụ trên đảo. Đệ 172 trang. Tô Đình gật đầu. Đúng vậy. Đại tỷ trên mặt toát ra hâm mộ biểu tình. Trên đảo ở như thế nào? Ta nghe người ta nói ăn uống đều phải tiêu tiền mua. Mỗi tháng quang sinh hoạt phí liền phải thật lớn mấy chục, Không sai biệt lắm. Bất quá chủ yếu còn xem cá nhân. Trong nhà hài tử thiếu. Sinh hoạt thượng tương đối tiết kiệm. Hai ba mươi khối cũng có thể quá. Trong nhà hài tử nhiều. Có năm sáu cái. Mỗi người muốn đọc sách. Chi tiêu liền phải đại điểm. Tô Đình không để nhà mình sinh hoạt phí, tuy rằng tháng này trước kia, nhà bọn họ liền một cái hài tử, nhưng nàng tiêu tiền khá lớn tay chân, ngày thường trong nhà thịt cá không đoạn quá, còn lâu lâu mua trái cây đồ ăn vật ăn, cho nên mỗi tháng chi tiêu đều phải 6 7 chủ. Hơn nữa mua đến đổi mùa, nhà bọn họ chi tiêu đều sẽ trình bội số tăng trưởng, bởi vì nàng cùng hạ diễm mỗi quý đều phải mua quần áo mới, Ở năm phát bố phiếu hiển nhiên vô pháp chống đỡ, cho nên bọn họ quần áo cơ bản đều là công nghiệp bố, mùa hè là đích sắc lương nguyên liệu. Mùa đông chính là kaki len dạng, giá cả là bình thường vải bông vài lần, tùy tiện một kiện quần áo đều đến ba mươi, một bộ quần áo đặt mua xuống dưới, ít nhất đến 6-7 chủ. Bất quá hạ đông xuyên tiền lương cao, hơn nữa nàng có tranh liên hoàn ở còn tiếp, thất thất bát bắt tiền nhuận bút thêm lên, nguyệt đều thu vào có 200 nhiều, có thể gánh vác đến khởi trước mắt chi tiêu. Nhưng bọn hắn gia loại này chi tiêu hiển nhiên là cao hơn người nhà viện tuyệt đại đa số gia đình. Mà trước mặt đại tỷ muốn hỏi cũng chỉ là đại đa số gia đình bình thường chi tiêu, cho nên Tô Đình nói cũng là người sau. Nghe xong Tô Đình nói, đại tỷ như suy tư gì, thẳng đến tàu thủy cập bờ mới lấy lại tinh thần, không xác định hỏi, tới rồi. Tới rồi Tô Đình đứng dậy hỏi, người nam nhân ở đâu? Đại tỷ hướng bến tàu thượng nhìn xung quanh, nhưng mênh mông tất cả đều là người, lắc đầu nói, người quá nhiều, thấy không rõ. Tô Đình hỏi, vậy các ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi xuống? Thành! đại tỷ ứng thanh đề thượng hành lý cùng tô đình bọn họ cùng nhau rời thuyền rời thuyền đi lên bến tàu không tới miệng cống đại tỷ liền hưng phấn mà giơ lên tay múa may lên chỉ vào miệng cống trô đứng nam nhân nói đó chính là ta nam nhân đoàn người đi qua đi đối phương trước cấp hạ đông xuyên được rồi cái quân lễ hạ doanh trưởng hạ đông xuyên đồng dạng trở về cái quân lễ đại tỷ kinh ngạc hỏi các ngươi nhận thức ca lao tể ta cùng ngươi nói vị này đúng rồi muội tử ngươi kêu gì a ta kêu lý quế phương ta kêu tô đình tô đình đồng chí lý quế phương nói chuyển hướng nàng trượng phu nàng người như hảo ở trên thuyền cùng ta nói thật nhiều sự tề thắng cương tính cách không bằng thê tử hướng ngoại thậm chí thiên nghiêm túc nghe vậy chỉ hướng tô đình bọn họ gật gật đầu nói thanh tạ liền mang theo thê tử rời đi hắn cái đầu cao chẳng sợ dẫn theo hành lý đi đường cũng thực mau lý quế phương mang theo nhi nữ theo ở phía sau biên đuổi theo biên nói ngươi biết tô đồng chí cùng ta nói gì sao nàng nói trên đảo ở chi tiêu không lớn nhà ta hải tử thiếu tiết kiệm điểm 1 tháng 2-30 cũng đủ dùng, ta mang theo hải tử ở quê quán, một tháng cũng muốn hoa mười tới khối. ngươi nói ta, bọn họ đi được quá nhanh, lý quế phương câu nói kế tiếp bị gió thổi tán, tô đình không nghe rõ, bất quá nàng thị lực hảo, ly đến như vậy xa vẫn có thể nhìn đến lý quế phương bởi vì đuổi theo trương phu, mệt đến thẳng thở hổn hển bộ dáng. đại nhân như thế, càng không cần phải nói hai đứa nhỏ đều đã chạy động lên, tô đình nghiêng đầu hỏi, cái này tề phó doanh trưởng. tính cách vẫn luôn đều như vậy lành không, ta cùng hắn không quá thủ. Hạ Đông Xuyên huyền chuyển nói, vương gì đối tề thắng mới vừa ấn tượng không tốt lắm, bĩu môi nói, lại lãnh cũng không thể lãnh về đến nhà người trước mặt, nói trắng ra là vẫn là không để bụng. Tô Đình ngẫm lại cảm thấy vương gì nói rất có đạo lý, tựa như Hạ Đông Xuyên ở bên ngoài là có tiếng tính cách lãnh, nhưng cùng nàng còn có Hạ Diễm cùng nhau đi đường khi, cũng sẽ cố tình thả chậm bước chân từ từ bọn họ. Tô Đình cảm thấy, giống Hạ Đông Xuyên như vậy ở bên ngoài lãnh. Chỉ là tính cách vấn đề, nhưng đối mặt người nhà khi còn tính cách lãnh đạo, chính là nhân phẩm vấn đề. Về đến viện người nhà, Tô Đình đã chịu quân tẩu nhóm nhiệt liệt hoan nghênh Tiến người nhà viện khi liền bọn họ một nhà năm người, chờ đi đến 66 đống, bên người đã vây quanh một vòng người, có hỏi Tô Đình sinh sản tình huống, cũng có xem hài tử. Thời buổi này bởi vì sinh hài tử, đi bệnh viện một trụ hơn phân nửa tháng chính là hiếm lạ sự, thế cho nên truyền truyền, sự tình đều biến đến dạng. Vừa mới bắt đầu đại gia còn chỉ cảm thấy Tô Đình là nhắc gan, bị đoạn hiểu anh nửa đêm phát động dọa tới rồi, cho nên còn chưa tới sinh thời điểm liền thu thập đồ vật trụ vào bệnh viện. Nhưng đại gia chờ mãi chờ mãi, cũng không thấy được nàng ôm hải tử trở về, liền có người nói thầm nàng có phải hay không khó sinh. Đến Tô Đình xuất viện trở về, lời đồn đã biến thành nàng khó sinh xuất rất nhiều, tới rồi sinh mệnh đe dọa trình độ. Khương Ái Hùng nói, Tô Đình nếu là còn không trở lại, các nàng phụ liên liền phải tổ chức thành đoàn thể đi bệnh viện thăm Tô Đình, ta cảm ơn các ngươi." Nói trở về, nhìn đến Tô Đình tinh thần đầu tốt như vậy, Hải tử cũng khỏe mạnh, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Còn có người đem Tô Đình cùng Đoạn Hiểu Anh phóng tới cùng nhau tương đối, nói người sau sinh xong Hải tử thân thể vẫn luôn không tốt lắm, sắc mặt vàng như nến không nói, còn tổng eo đau bối đau, cuối cùng tổng kết, quý có quý đạo lý, xem ra sinh Hải tử vẫn là muốn đi bệnh viện. Đoạn Hiểu Anh nhi tử trăng tròn thời điểm, Tô Đình gặp qua nàng, biết nàng sắc mặt không tốt sự. Nhưng nàng lúc ấy không vãng sinh hài tử mặt trên tường, tưởng ở cự những cái đó suốt ruột sự nháo. Đến nỗi eo đau bối đau, Tô Đình không được rõ lắm, rốt cuộc đoạn hiểu anh ở cự xong không bao lâu nàng liền trụ vào bệnh viện, không tái kiến quá nàng. Nhưng mọi người đều nói như vậy, chắc là thật sự, bất quá Tô Đình cảm thấy đoạn hiểu anh rơi xuống này đó tất xấu, hẳn là không chỉ là bởi vì ở nhà sinh hài tử, cùng ở cự không nghỉ ngơi tốt cũng thoát không được quan hệ. Một đường cho tới hạ ra cửa, biết bọn họ toàn ra vài thiên không trở về. Yêu cầu vội sự có rất nhiều, đại gia không nhiều đãi, vào nhà đứng một hồi liền đi rồi. Người vừa đi, Tô Đình, Hạ Đông xuyên cùng Vương Dì liền bận việc lên. Tô Đình vội vàng cởi quần áo, trong nhà cửa sổ đều đóng lại, xuyên quá giày có điểm buồn người. Hạ Đông xuyên tắt vội vàng đổi chăn nệm, mấy ngày không về nhà, chăn nệm đều rơi xuống hôi. Vương Dì ở phòng khách cùng phòng bếp ra ra vào vào, tưởng thiêu điểm nước cấm, nhưng chậm rãi còn ở nàng trong lòng ngực, đang không khai tay, cuối cùng lại quay lại phòng ngủ chính. Đệ 173 Trang Nhìn giường đệm hảo, vương dì liền thúc giục tô đình lên giường nằm, cũng đem chậm dài phóng tới trên giường, cầm lấy khăn trải giường vỏ chăn đối hạ đông xuyên nói, ta tới tẩy đi, ngươi dọn dẹp một chút nhà ở. Hạ đông xuyên ứng thanh, đi ra ngoài đem bao tải lấy vào nhà. Bao tải nhìn giống như không lớn, nhưng bên trong đồ vật không ít, bao gồm chậm dài uống sữa bột, dùng bình sữa, chơi món đồ chơi, còn có xuyên y hề phục, giày, tã, thậm chí còn có cái phích nước nóng. Hạ Đông xuyên đem sữa bột, bình sữa cùng món đồ chơi phong tới bàn trang điểm thượng, quần áo giày đều bỏ vào tủ quần áo, ta số lượng nhiều nhất, đổi đến cũng nhất cần, hắn không hướng trong ngăn tủ tác, trực tiếp đáp ở giường đôi trên giá, như vậy yêu cầu thời điểm cầm là có thể dùng. Sửa sang lại hảo khuê nữ quần áo, liền đến Thiên tô đình, nàng đồ vật cũng không ít, quan quần áo liền có hai 3 bộ. Sinh sản trước nàng cơ bản mỗi ngày đều phải tắm rửa, quần áo cũng mỗi ngày đổi, sinh xong hài tử liền không được, có vương gì nhìn chằm chằm. Mấy ngày nay nàng liền phòng tắm cũng chưa từng vào, nhiều lắm múc nước ở trong phòng bệnh lau mình. Nàng hiện tại cũng không dám xoa trên người, sợ nhất trà sát một đoàn bùn, tóc càng là không dám sờ, quá du. Cho nên Hạ Đông Xuyên thu thập quần áo khi, Tô Đình liền ở trong lòng gõ nổi lên bản tính. Mà đương Hạ Đông Xuyên sửa sang lại xong quần áo xoay người, liền đối thượng Tô Đình nhu tình như nước đôi mắt, trần chờ hỏi, Ngươi! Làm sao vậy? Lao công Tô Đình bóp giọng nói hô. Đại đa số dưới tình huống. Hạ Đông Xuyên là thực hưởng thụ Tô Đình kêu hắn lão công, hắn còn không đến 30 tuổi, chính trực huyết khí phương cương tuổi tác, mặc kệ đi ra ngoài nhiều chính nhân quân tử, về đến nhà lên giường, làm theo chịu không nổi trêu trọc. Mỗi lần Tô Đình như vậy tê hắn đều sẽ so ngày thường càng kích động. Nhưng Tô Đình không thường như vậy tê sau lại càng là cố ý ở không như vậy thích hợp thời gian tới trêu chọc hắn, lại nhìn hắn ý động lại không có phương tiện giải quyết bộ dáng cười ha ha. Mà chờ hắn buổi tối trả thù trở về, nàng lại sẽ thẹn quá thành giận. Ngang ngược vô lý thật sự. Trước mắt hiển nhiên cũng không phải cái gì thích hợp thời cơ, không nói hiện tại là ban ngày, vương dì còn ở bên ngoài bận rộn, đơn nói thân thể của nàng, liền không thích hợp làm cái gì. Hạ Đông Xuyên vừa nghe, liền biết nàng khẳng định nghẹn ý đồ xấu. Nhưng hắn vẫn dừng bước, hỏi, làm sao vậy? Sợ vương dì nghe được bọn họ mưu đồ bí mật, tô đình mềm thanh âm suối dục nói, ngươi trước đem cửa đóng lại. Hạ Đông Xuyên quay đầu xem một cái rộng mở môn, đầu lưỡi không tự giác để đến lưỡi lưới Tô Đình thấy hắn không hiểu, thúc giục nói: "Ngươi nhanh lên sao?" Hạ Đông xuyên nhấc chân, đi đến cạnh cửa, đóng lại cửa phòng, khóa lại. Ngón tay khẽ nhúc nhích, ấn Tô Đình nói tướng môn khóa lại, xoay người. Tô Đình ngồi ở trên giường, chăn từ ngực chảy xuống đến bên hông, bất quá nàng bên trong xuyên y phục rất dày chắc, châm dệt mặt liêu, thấu không ra một chút làn ra. Chỉ là nguyên liệu tương đối bên người, hiện ra nàng sinh sản sau nhanh chóng gầy xuống dưới vòng eo, cùng với đối lập lên càng thêm có liêu thượng vây, dẫn người hà tư Nhưng Tô Đình biểu tình không có chút nào câu dẫn ý vị, chỉ là tươi cười thực ngọn cũng rất nguy hiểm. Hạ Đông Xuyên làm tốt trong lòng xây dựng, hỏi, hiện tại có thể nói. ân A Tô Đình cười tủm tỉm gật đầu, mềm tiếng nói hỏi, lão công, người yêu ta sao? Ái! Ta đây làm ngươi làm cái gì ngươi đều nguyện ý sao? Ngươi nói trước làm ta làm cái gì? Tô Đình khiếp sợ chỉ trích, ngươi không yêu ta. Ta làm ngươi làm việc ngươi cư nhiên còn muốn suy xét. Chỉ cần không trái pháp luật. hạ đông xuyên không thể không ngượng bộ miễn cưỡng bảo vệ cho điểm mấu chốt yên tâm ta khẳng định không cho ngươi trái pháp luật tô đình biểu tình nháy mắt ré mây nhìn thấy mặt trời nàng giơ lên tay phải bút ra một chút thủ thế nhiều nhất nhiều nhất hai vương gì một đốn mắng hạ đông xuyên trong lòng có suy đoán hỏi ngươi tưởng gội đầu đúng rồi tô đình bạch bạch vỗ tay vuốt mông ngựa hỏi lão công ngươi hảo thông minh a như thế nào một đoán liền đoán chúng ngươi nhất định sẽ giúp ta chính là đi Hạ Đông Xuyên có chút do dự, vương gì nói ở cứ không thể gội đầu tắm rửa. Nhưng ta cảm thấy ta muốn xú, lại không gội đầu ta thật muốn điên rồi Tô Đình ôm lấy Hạ Đông Xuyên cánh tay làm nũng, hơn nữa ta trước kia nghe người ta nói quá, chỉ cần thời tiết hảo, ở cứ là có thể gội đầu tắm rửa, tóc nhanh lên lộng làm là được. Kỳ thật Tô Đình cũng không xác định có thể hay không gội đầu, rốt cuộc vài thập niên sau có máy sấy, tẩy xong đầu 10 tới phút là có thể đem đầu tóc làm khô, này niên đại liền tính thời tiết hảo. Phòng trừng cũng muốn nửa giờ một giờ mới có thể làm khô tóc. Nhưng nàng thật sự chịu không nổi chính mình hiện tại này phó du đầu đầy mặt bộ dáng, liền quản không được nhiều như vậy, ít nhất hôm nay, nàng đến đem đầu tóc giặt sạch. Hạ Đông xuyên hai hàng lông mày khẩn ninh, đừng nói loại này lời nói. Tô Đình làm ra kéo khóa kéo thủ thế, ân, ta không nói, nhưng liền lúc này đây, làm ta tẩy cái đầu thành sao. Chỉ tẩy lúc này đây. Hạ Đông xuyên hỏi, kỳ thật Tô Đình không phải không yêu quý thân thể. Chỉ là sinh chậm rãi ngày đó nàng ra quá nhiều hãn, vừa ra hãn, tóc liền dễ dàng du còn đặc biệt ngứa Chỉ cần hôm nay đem đầu giặt sạch, mặt sau hơn 20 thiền, nhẫn nhẫn liền nhẫn nhẫn đi. Tô Đình ngửa đầu nói, ta bảo đảm, ở cứ liền lúc này đây. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Đem vương gì lửa đi ra ngoài? Hạ đông xuyên như mày, như thế nào lửa? Ngươi như vậy thông minh, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp đi. Tô Đình cho hắn mang cao mũ, không có biện pháp. Nàng thật sự không biết dùng biện pháp gì có thể đem vương gì lừa đi ra ngoài một hai cái giờ. Hạ Đông Xuyên nghe minh bạch, hắn tức phụ tất cả tại trông cậy vào hắn. Nhưng hắn còn không thể không thượng. Hạ Đông Xuyên nghĩ nghĩ nói, kia chờ lò than phát lên tới, nước nấu sôi lại nói. Như vậy đích xác tương đối tiết kiệm thời gian, tô đình gật đầu, thành. Hai vợ chồng mới vừa mưu đồ bí mật hảo, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Hạ Đông Xuyên qua đi mở cửa, bên ngoài đứng quả nhiên là vương gì. Nàng mắt sáng như lúc mà đánh giá trong phòng hai cái người trẻ tuổi, thấy bọn họ ăn mặc chỉnh tề, yên lòng hỏi, ban ngày ban mặt, các ngươi khóa cái gì môn. Hạ Đông Xuyên đem trách nhiệm ôm ở trên người, là ta, quần áo xuyên dày, tưởng đổi một kiện. Đệ 174 trang. Phải không? Vương gì mặt lộ vẻ nghi ngờ. Đúng vậy. Vương gì trên dưới đánh giá Hạ Đông Xuyên, vậy ngươi như thế nào còn không có thay quần áo? Đang muốn đổi, người gõ cửa vào được. Giải thích miễn cưỡng không có trở ngại. nhưng vương dì vẫn không yên tâm nói ngươi tức phụ mới vừa sinh xong hài tử trong khoảng thời gian này chú ý điểm hạ đông xuyên bất đắc dĩ nói ta biết nghe hắn nói như vậy vương dì miễn cưỡng gật đầu xoay người đi rồi hạ đông xuyên đóng cửa lại còn không có xoay người liền nghe được tô đình buồn cười hắn đi đến mép giường bất đắc dĩ mà gõ hạ nàng đầu ngươi còn cười ta đều là vì ai tô đình buông tay nói vương dì không yên tâm ngươi cùng ta có quan hệ gì nói lên việc này hạ đông xuyên đích xác thực bất đắc dĩ tô đình sinh xong chậm rãi nằm viện trong lúc cơ hồ mỗi ngày vương gì đều sẽ đề điểm hắn làm hắn khắc chế điểm hơn nữa mỗi lần tô đình lao mình bọn họ ở trong phòng đái thời gian dài vương gì đều sẽ ghé vào trên cửa nghe lén giống như hắn là cầm thú sẽ không quan tâm đối mới vừa sinh xong hải tử thê tử muốn làm gì thì làm giống nhau hào đi nào đó thời điểm hắn đích xác ngao ngoe rục dịch nhưng hắn là cái có tự chủ người trưởng thành hắn có thể nhẫn có thể nhẫn người trưởng thành con lưng, túi đầu cắn người nào đó môi, sau đó ở nàng dương mắt chừng lại đây khi lui ra phía sau, thẳng khởi eo nói, thù lao. Tô Đình, xem ở còn muốn trông cậy vào hắn chi khai vương gì phân thượng, nàng nhẫn. Tắc muốn tới báo đáp hạ đông xuyên tâm tình vui sướng, giơ tay từng viên cởi bỏ quân trang áo khoác nút thắt. Lấy hiện tại độ ấm, kỳ thật hắn cởi ra quân trang áo khoác là đủ rồi, quân quần tuy rằng dày điểm, nhưng còn ăn mặc trụ, áo sơ mi càng không cần phải nói, nguyên liệu thực khinh bạc Nhưng chỉ thoát áo khoác không cần phải đóng cửa, cho nên vì lấp liếm, ở ra áo khoác sau, Hạ Đông Xuyên lại giải khai dây lưng, cùng với quân quần nút thắt, Tô Đình mùi ngon mà nhìn, ở Hạ Đông Xuyên lấy ra mùa hè quân quần, chuẩn bị tròng lên khi còn không sợ chết mà tới câu, người áo sơ mi còn không có thoát đâu, gấp cái gì nha. Không tới thẳng thắn thành khẩn gặp nhau thời điểm, Tô Đình từ trước đến nay rất lớn gan, cũng cũng không che giấu đối Hạ Đông Xuyên dáng người thưởng thức, nhưng lên giường nàng liền bắt đầu túng, ngượng ngùng xoắn điển hình diệp công thích rồng. nàng hiện tại dám nói như vậy hoàn toàn là bởi vì vương dì còn ở bên ngoài không có sợ hãi hạ đông xuyên buông quân quần nghiến răng hỏi nếu không ngươi giúp ta thoát tô đình đích sắc cáo mượn oai hùn không có sợ hãi nhưng nàng còn nhớ rõ chính mình có việc muốn nhờ không dám đem người liêu quá mức chuyển biến tốt liền thu nói này liền không cần đi ngoài cửa lại lần nữa vang lên vương dì gõ cửa thanh âm ngươi còn không có đổi hảo quần áo hạ đông xuyên khỏe miệng hơi chịu lập tức Phiết liếc mắt một cái cười đến càn rỡ tô đình, nhanh chóng mặc vào quân quần, áo sơ mi không đổi, dù sao nhan sắc đều giống nhau. Mặc tốt quần, hạ đông xuyên qua đi mở cửa, bên ngoài vương dì nghe được thanh âm, quay đầu nhìn qua, ninh khởi mi hỏi, ngươi không phải cởi kiện áo khoác sao? Quân quần cũng thay đổi. Hạ đông xuyên nói, phải không? Đúng vậy, đổi cái quần lâu như vậy. Vương dì rồi nói, xem như tin hạ đông xuyên nói. Hạ đông xuyên không thể không vì chính mình chứng minh, ngài yên tâm. Lòng ta đều hiểu rõ Vương gì nói Ta biết ngươi trong lòng hiểu rõ Nàng lo lắng chính là hắn phía trên không quan tâm Tới như vậy một hồi Nam nhân là thông khoái Nữ nhân đã có thể tao đương Nghĩ vậy Vương gì nói Ngươi quá hai ngày muốn đi doanh Buổi tối đến hảo hảo nghỉ ngơi Nếu không buổi tối cùng tiểu diễm cùng nhau ngủ đi Ta cùng tiểu tông ngủ Hảo chiếu cố chấm rãi Hạ Đông Xuyên Đổi hảo quần áo Hạ Đông Xuyên liền ra cửa cấp tô đình làm việc đi Hắn nghĩ đến biện pháp rất đơn giản chính là thác thạch thành tức phụ hỗ trợ lấy ớt xanh miếng đổn dày đa dạng danh nghĩa làm nàng đem vương gì thỉnh đến nhà bọn họ cũng kéo thượng hai cái giờ nghe xong hắn thỉnh cầu thạch thành tức phụ mặt lộ vẻ khó xử đảo không phải không muốn hỗ trợ hạ đông xuyên cùng thạch thành quan hệ hảo hắn thỉnh cầu cũng không tính khó xử nàng không lý do không đáp ứng chỉ là nàng cảm thấy chính mình cùng vương gì không thân thực lo lắng có thể hay không kéo vương gì hai cái giờ thời gian biết được nàng băn quan, hạ đông xuyên nghĩ nghĩ nói Ngươi có hay không quan hệ tốt quân tẩu, sẽ dày theo lót, nhiều kêu mấy cái, các ngươi thay phiên thỉnh giáo vương gì, khẳng định có thể bám trụ nàng. Kia! Ta thử xem đi. Thạch Thành tức phụ trần trờ nói. Hạ Đông Xuyên nói, kéo không được hai cái giờ, ít nhất cũng muốn kéo nàng một tiếng rưỡi Thành! Hạ Đông Xuyên làm bang này vội, Thạch Thành tức phụ không nghĩ nhiều, nhưng hắn bản nhân không thiếu phát tán. Tặng người đi ra ngoài khi lặng lẽ cười hỏi, lão hạ ngươi thành thật công đạo, đánh cái gì chủ ý đâu. ta có thể đánh cái gì chủ ý thạch thành lại hiểu sai chụp hạ bờ vai của hắn đáng khinh cười nói còn không chịu nói hạ đông xuyên nghiêng hắn liếc mắt một cái nghĩ thầm nếu thật là hắn đánh vai chủ ý thì tốt rồi rõ ràng hắn cũng là bị buộc bất đắc gì a than song khí không quên công đạo vương gì đến nhà ngươi sau ngươi hỗ trợ nhìn điểm lúc cần thiết trở bám trụ nàng biết đi hiểu thạch thành vô vô bộ ngực cho hạ đông xuyên một cái bao ở ta trên người biểu tình Hắn người này không đứng đắn về không đứng đắn, làm việc vẫn là thực đáng tin cậy, có hắn những lời này, hạ Đông xuyên yên tâm, về nhà sau lập tức đi vào phòng ngủ chính, cấp Tô Đình mật báo. Bởi vì vương gì ở bên trong cấp chậm rãi đổi tã, hắn khó mà nói lời nói, liền chỉ hướng Tô Đình khẽ gật đầu, tỏ vẻ hết thể đều thu phục Chú ý tới hắn động tác nhỏ, Tô Đình trên mặt lộ ra tươi cười, đối vương gì nói, đều nói ta tới cấp chậm rãi đổi tã là được, như vậy điểm sự, nào dùng đến làm phiền ngươi a Ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngươi không nghe các nàng nói, 65 đống đoạn hiểu anh, chính là ở cữ không ngồi xong, mới xác mặt vàng như đến đến bây giờ cũng chưa khôi phục. mẹ ngươi nếu để cho ta tới chiếu cấu ngươi ở cữ, ngươi ngồi nghỉ ngơi là được, mặt khác đều giao cho ta. Vương dị nói xong, ngẩng đầu hỏi, ngươi xử làm gì? Ta đây tới đổi tã. Hạ Đông xuyên hỏi. Đệ 175 trang. Vương dị biên cấp chậm rãi tắc tã biên nói, không cần, ta đều đổi hảo, ngươi đi phòng bếp nhìn xem thủy đi. nếu là thiêu hảo liền rót hai nước sôi bình hạ đông xuyên theo tiếng đi phòng bếp xem ấm nước thấy cái nắp bị hơi nước hướng đến thằng ngày liền dựa theo vương dì nói rót hai bình nước sôi lại đánh một hồ nước lạnh tiếp tục thiêu chờ này hồ thủy thiêu hảo thạch thành tức phụ liền tới rồi vương dì xã giao năng lực so tô đình cường tới bình xuyên đảo cũng liền hai tháng trong đại viện này đó quân tẩu liền đều quen thuộc nhìn thấy thạch thành tức phụ tới cửa nàng thực nhiệt tình mà chiêu đãi đối phương thạch thành tức phụ là cái người thành thật không quá sẽ cùng người hàn huyên vào cửa liền đi thẳng vào vấn đề nói nàng đang ở theo miếng độn dạy đa dạng tổng cảm thấy có chút vấn đề tưởng thỉnh vương gì hỗ trợ nhìn xem vương gì một ngụm đáp ứng xuống dưới thấy nàng hai tay trống trơn, hỏi ngươi mang miếng độn giày tới sao thạch thanh tức phụ nửa điểm không có quanh co lòng vòng không mang tưởng thỉnh ngài đi nhà ta hỗ trợ nhìn xem này vương gì mặt lộ vẻ khó xử ngươi sốt ruột sao nhà ta sợ đi không khai thạch thanh tức phụ xem một cái hạ đông xuyên sau đó gật đầu cấp thực gấp vương dì càng vì khó khăn hạ đông xuyên nhân cơ hội nói nếu tàu tử xuất ruột ngươi nếu không qua đi nhìn xem trong nhà có ta ngươi không cần lo lắng kia hành đi vương dì đáp ứng sau hạ đông xuyên đưa nàng cùng thạch thành tức phụ ra cửa một đường theo tới viện môn khẩu nhìn các nàng đi xa mới trở về đối tô đình nói hảo tô đình vội vàng từ trên giường xuống dưới kéo ra chắt lên viên đầu biên khẩy tóc biên tìm muốn xuyên y hề phục hạ đông xuyên tắc đi phòng bếp đem nước cấm nhắc tới phòng tắm cấp tô đình đoái nóng quá thủy nàng tìm được quần áo đến phòng tắm là có thể trực tiếp gội đầu trước kia nàng luôn là thực nét mực xuân thu mùa đông gội đầu tắm rửa thường thường muốn một giờ khởi bước nhưng hôm nay nàng sợ vương gì đột nhiên trở về cho nên tẩy thật sự mau ra đầu trực tiếp dùng móng tay chảo trước mấy lần đánh gội đầu cao đều chỉ tùy tiện dùng nước trôi một hướng cuối cùng một lần mới hướng đến tương đối lâu tắm rửa cũng là đều là dùng móng tay trực tiếp chảo 10 tới phút thì tốt rồi tắm rửa xong tô đình tìm điều khăn lông khô ngồi vào phòng khách bên cửa sổ bắt đầu sát tóc cái này điểm có thái dương xuyên thấu qua pha lê chiếu tiến vào phơi ấm áp tóc cũng dễ dàng làm nàng sát tóc khi hạ đông xuyên cũng vào phòng tắm tắm rửa đây là vì che giấu nàng làm hạ sự nếu không vương gì trở về nhìn đến phòng tắm như vậy ước khẳng định sẽ có điều hoài nghi Cùng tô đình giống nhau hạ đông xuyên khi tắm thuận tiện đem đầu cũng giặt sạch xong rồi đem hai người quần áo xoa sạch sẽ lượng đến bên ngoài dây thường thượng Hạ Đông Xuyên lượng quần áo khi, ngồi ở thạch ra trong viện vương dì liên tiếp xem đồng hồ, tuy rằng Hạ Đông Xuyên nói hắn sẽ chiếu cố hảo trong nhà, nhưng nàng là trời sinh nhọc lòng mệnh, đặc biệt Tô Đình mới vừa sinh xong hài tử, ra tới lâu rồi nàng tổng cảm thấy trong lòng bất an. Nhưng hướng nàng thỉnh giáo quân tẩu nhóm quá nhiệt tình, mỗi lần nàng nói phải đi về, liền có người gặp được vấn đề. Vấn đề đều không lớn, có thể là sai rồi châm, cũng có thể là lấy không chuẩn mặt sau nên như thế nào thế nhưng lại tương đối dừng giả. yêu cầu nàng một châm một châm mà giáo nàng cũng từ nguyên kế hoạch đái nửa giờ biến thành đái một giờ thậm chí hai cái giờ vương dì lại lần nữa xem đồng hồ thái độ rốt cuộc kiên định lên lập tức liền phải ăn cơm trưa ta còn phải trở về nấu cơm thật không thể đãi đi xuống vài tên quân tẩu nghe vậy nhìn về phía thạch thành tức phụ nàng lại nhìn về phía trượng phu thạch thành trộm ngắm mắt đồng hồ đánh giá thời gian không sai biệt lắm lại kéo xuống đi vương dì khẳng định muốn hoài nghi liền khẽ gật đầu thạch thành tức phụ nhẹ nhàng thở ra ta đây lần sau gặp được vấn đề lại thỉnh giáo ngải mặt khác quân tẩu vội vàng phụ họa đúng vậy đúng vậy thím ngươi thêu công thật tốt kinh ngươi như vậy một chỉ đạo ta cảm thấy thêu ra tới đồ án đẹp nhiều người đều thích nghe lời hay vương gì cũng không ngoại lệ bị phủng đến lâng lâng vui tươi hớn hở nói thành lần sau gặp được vấn đề các ngươi lại tìm ta hàn huyên qua đi vương gì liền đi trở về trên đường nàng tâm tình cũng không tệ lắm thẳng đến tiến sân nhìn đến dây thừng thượng lượng quần áo trên mặt tươi cởi mới dần dần biến mất Vội vàng vào nhà, đi đến phòng ngủ chính cửa hỏi, các ngươi tắm rửa. Đang ngồi ở mép giường đậu khuê nữ Hạ Đông Xuyên nói, ta ra hãn, trên người không thoải mái, liền giặt sạch đầu cùng tắm. Tô Đình cũng công đạo nói, ta lau tắm, vừa lúc làm hắn đem quần áo cùng nhau giặt sạch. Nhìn Tô Đình quấn lên tới đen nhánh đầu tóc, vương dì hồ nghi hỏi, thật sự chỉ lau tắm. Thật sự, không tin ngài hỏi Đông Xuyên. Tô Đình đem vấn đề đẩy đến Hạ Đông Xuyên trên đầu. Hạ Đông Xuyên gật đầu, ta làm chứng. Hai người nói được lời thề son sát, vương dì đành phải tạm thời tin tưởng bọn họ, nói sang chuyện khác hỏi, các ngươi giữa chưa muốn ăn cái gì. Vài giờ, hạ đông xuyên nâng lên thủ đoạn, đều mau 12 giờ, trở về cũng không đi mua đồ ăn, hôm nay liền không nấu cơm đi, ta đợi lát nữa đi nhà ăn mua mấy phân cơm trở về. Vương dì nhớ tới chính mình sau khi trở về liền vẫn luôn ở vội, sắc thật chưa kịp đi mua đồ ăn, này sẽ đi thịt cá khẳng định đều bán xong rồi, liền miễn cưỡng nói, kia hành đi. nói xong. Vương dì liền xoay người đi phòng bếp, không một hồi lại ra tới đi phòng 8, lúc sau nhớ tới hạ diễm, trở lại phòng ngủ chính cửa hỏi, tiểu diễm đi đâu? Như thế nào còn không có trở về? Hạ đông xuyên đánh lên tinh thần nói, khả năng chơi điên rồi, không có việc gì, ta đợi lát nữa đi nhà ăn thời điểm thuận tiện đem hắn kêu trở về là được. Cũng đúng. Vương dì nói thầm xong, lần thứ hai rời đi phòng ngủ chính. Đến tận đây, tiểu phu thê mới xác định bọn họ quá quan, cho nhau lướt nhau. Sau đó sôi nổi thở dài một hơi, nhưng xem như lửa gạt đi qua. Nhưng sự thật chứng minh, gừng càng già càng cay, bọn họ cao hứng đến quá sớm. Buổi chiều vương dì tiến phòng ngủ chính cấp chậm rãi đổi tác khi, nghe thấy được tô đỉnh trên đầu gội đầu cao mùi hương, bởi vậy kết luận nàng giặt sạch đầu. Hai người kế hoạch hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng, vương dì tức giận đến đem hai vợ chồng lăn qua lộn lại mà cờ trách một buổi trưa, cũng ở buổi tối ngủ khi, đem hạ đông xuyên từ phòng ngủ chính chạy tới phòng ngủ phụ Bởi vì ban ngày phát sinh sự, nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi hạ đông xuyên tín dụng độ, vô pháp lại tin tưởng hắn ban ngày bảo đảm. Vì tránh cho hắn nhất thời xúc động, Tô Đình ở cứ trong lúc, kiên quyết không cho phép bọn họ cùng phòng. Đệ 176 trang Đối vương gì quyết định, Tô Đình không hề dị nghị, nàng cũng không dám có dị nghị, hỏa không đốt tới nàng trên đầu liền cảm ơn trời đất. Hạ diễm tác nhân cơ hội tỏ vẻ tưởng cùng mụ mụ mội mội cùng mãi mãi cùng nhau ngủ, xin cũng ngủ phòng ngủ chính. Vương gì ở trinh đến Tô Đình đồng ý sau Đáp ứng rồi hắn đề nghị Hạ Đông Xuyên mươi 51 sầu A trầm rãi mới sinh ra kế hội Mỗi lần nhìn đến nàng Tô Đình đều thực lo lắng Sợ nàng làn da thượng nếp vốn tiêu không đi xuống Cũng sợ trên mặt nàng màu đỏ Cởi rất sau hiển lộ ra tới làn da hát hoàng. Khi đó nàng cảm thấy Khuê nữ làn da có ca ca một nửa là được Nhưng từng ngày xem xuống dưới Tô Đình treo ở ngực tâm dần dần thả trở về Tiểu cô nương một ngày biến đổi đến ngày thứ ba làn da liền trở nên giống lột sắc trứng gà nhìn trắng nõn vớt bóng loáng tới tới cửa thăm quân tẩu cũng đều nói chậm rãi lớn lên hảo ôm tiểu cô nương không chịu buông tay trong đó trần thiếu mai nhất khoa trường có thiên đột phát kỳ tưởng đưa ra tưởng cho chính mình tiểu nhi tử cùng chậm rãi đính hoa hoa thân tô đình rồi nói ta khuê nữ vừa mới sinh ra ngươi đủ rồi a trần thiếu mai đúng lý hợp tình nói hoa hoa thân không tử vẫn là hoa hoa thời điểm định khởi còn gọi gì hoa hoa thân tô đình hỏi lại Ngươi cũng biết đây là hoa hóa thân. Hiện tại đều tân xã hội, nhưng không thịnh hành trước kia ép duyên kia bộ A. Ép duyên làm sao vậy? Ta cùng hài tử hắn ba cũng là ép duyên, hiện tại không cũng quá đến khá tốt. Trần Thiếu Mai vẫn chưa từ bỏ ý định, ta là thật hiếm lạ ngươi khuê nữ. Tô Đình thiết diện vô tư mà cự tuyệt, ta không quá hiếm lạ ngươi nhi tử. Ta nhi tử như thế nào liền như vậy không chiêu ngươi đã thấy. Trần Thiếu Mai cảm thấy chính mình nhi tử khá tốt, nói, ngươi cho ta cái lý do. Tô định nghĩ thầm lý do nhưng quá nhiều, đầu tiên Trần Thiếu Mai nam nhân cái đầu không cao, nàng nhi tử ở bạn cùng lứa tuổi trung thân cao cũng không xung ra, về sau đều không nhất định có thể quá một M7 đạt tiêu chuẩn tuyến. Tiếp theo nàng nam nhân nhan giá trị không cao, nàng nhi tử lớn lên giống ba, về sau nhan giá trị khó có đại tăng lên, tuy rằng là chọn con rể, nhưng nàng cũng là muốn xem mặt. Cuối cùng nàng nhi tử quá nghịch ngợm gây sự, một chút đều không thành thục, tuy rằng năm 6 tuổi hài tử rất khó thành thục đi nơi nào. Nhưng cách luôn nói 3 tuổi xem đại, nàng nhi tử về sau sợ là rất khó thành tục lên. Tổng thượng, Tô Đình cũng không muốn Trần Thiếu Mai nhi tử cái này con rể. Đương nhiên nàng không đáp ứng Trần Thiếu Mai, quan trọng nhất lý do vẫn là nàng vô pháp tiếp thu hoa hoa thân, nàng khuê nữ vừa mới sinh ra, về sau cái gì tính cách đều khó mà nói, hiện tại liền đem nàng cả đời định ra tới, thật là đáng sợ. Nhưng có chút nói đến quá trắng ra, dễ dàng đả thương người tình, cho nên Tô Đình chỉ nửa nói dân nói, hắn tuổi tác quá lớn. Có châu già gặm, cỏ non hiềm nghi. Cái gì châu già gặm cỏ non, ta nhi tử mới so ngươi khuê nữ đại năm tuổi hảo không trần thiếu mai nói trong mắt vừa chuyển. Muốn nói châu già gặm cỏ non, ai cũng so bất quá nhà ngươi láo hạ, hắn đại ngươi đến có 6-7 tuổi đi. Tô Đình ngơ ngẩn, nàng còn chỉnh không nghĩ tới cùng hạ đông xuyên chi gian tuổi trinh lệnh. Chủ yếu là hai người bọn họ này tuổi đi, không tốt lắm tính. Tuy rằng đời này nàng tuổi còn nhỏ, năm nay mới 22 tuổi, so hạ đông xuyên tiểu lục tuổi. Nhưng xuyên qua trước nàng đều mau 30, so hạ đông xuyên hiện tại lại đại một tuổi, cần phải tính nàng kiếp trước tuổi tác, nàng vẫn là 90 sao đâu, hạ đông xuyên một cái 40 niên đại sinh ra người, lại so nàng lớn nửa cái thế kỷ. Hai người bọn họ tuổi tính xuống dưới, cùng nga bộ hoa giống nhau, ai đều có thể so một người khác đại, ai lại đều có thể so một người khác tiểu. Hơn nữa hai người bọn họ tư tưởng đều rất thành thục, không có tuổi chênh lệch, cho nên nàng trước kia không suy xét quá này đó, nhưng hiện tại Trần Thiếu Mai nhắc tới tới. Nàng liền thuận miệng đi xuống nói, chẳng lẽ ta này cây nộn thảo đều bị lão ngu cấp ăn, về sau ta khuê nữ liền không thể tìm cây nộn thảo gặm gặm. Trần Thiếu Mai không nghĩ tới Tô Đình thật đúng là thừa nhận, mừng rỡ ha ha cười không ngừng, không nhắc lại hoa hoa thân sự. Bất quá nàng có điểm xem náo nhiệt không chê sự đại, chờ Hạ Đông xuyên trở về liền ngắt đầu bỏ đôi nói, nhà ngươi Tô Đình nói ngươi cùng nàng là châu già gặm có non. Tô Đình, Trần Thiếu Mai. Trần Thiếu Mai ai thành, không đợi Tô Đình mở miệng liền lấy cơ trong nhà có sự. Bỏ trốn mất dạng. Nàng đi được dứt khoát, Tô Đình lại còn phải một mình đối mặt Hạ Đông xuyên quan tài mặt, châu già gặm cỏ non. "Ta nói nàng muốn cho nàng nhi tử châu già gặm cỏ non đâu?" Tô Đình Họa thủy Đông dẫn nói, "Ngươi biết nàng vừa rồi cùng ta nói cái gì không? Nàng cư nhiên muốn cho ta khuê nữ cùng nàng nhi tử đính hoa, hoa thân." Hạ Đông xuyên mày nháy mắt nhăn lại, sau đó, "Ta đương nhiên là một ngụm cự tuyệt ta. Nhưng nàng quá hiếm lạ ta khuê nữ, thực không cam lòng, một hai phải ta cấp ra lý do." Kỳ thật lý do có rất nhiều, chỉ là nói ra quá thương tình cảm, ta liền chọn cái không ảnh hưởng toàn cục, nói bọn họ tuổi tranh lệch quá lớn, nàng đây là muốn cho nhi tử châu già gặm cỏ non, kết quả ngươi đoán thế nào? Hỏi xong không đợi Hạ Đông Xuyên trả lời, Tô Đình liền vô cùng đau đớn mà nói, kết quả nàng cư nhiên ở ngươi trước mặt đổi trắng thay đen. Quá thương lòng ta. Hạ Đông Xuyên đi theo khiển trách Trần Thiếu Mai, nàng thật quá đáng. nay không phải ở ly gián chúng ta sao, theo ta thấy, ngươi về sau đừng cùng nàng lui tới. cũng không tô đình vốn dĩ tưởng nói không như vậy nghiêm trọng trần thiếu mai người này nàng vẫn là hiểu biết nghĩ cái gì thì muốn cái đó nhưng muốn nói nàng có cái gì ý xấu thật không đến mức nhưng đối tượng hạ đông xuyên đen nhánh đôi mắt nàng đánh cái giật mình nói ngươi nói đúng nếu nàng không lấy ra thành ý luôn mãi cùng ta xin lỗi về sau ta kiên quyết muốn cùng nàng phân rõ giới hạn hạ đông xuyên miễn cưỡng gật đầu ân tô đình thở dài một hơi nhưng xem như lừa gạt đi qua nhưng tô đình cảm thấy nàng lừa gạt đi qua Hạ Đông Xuyên trong lòng vẫn là có điểm để ý, bất quá hắn sĩ diện, liền không tiếp tục truy cứu chuyện này, chỉ ở ngày hôm sau đụng tới Thạch Thành khi, thình lình hỏi câu, ta tuổi rất lớn. Thạch Thành có điểm chịu kích thích, tức giận hỏi, người cái còn chưa tới 30 người, đến ta trước mặt hỏi cái này lời nói, có phải hay không có điểm tìm đánh. Hạ Đông Xuyên trong lòng thoải mái, hình như là, Thạch Thành, hắn đã nhìn ra, Hạ Đông Xuyên chính là tìm đánh tới, nếu không phải hắn đánh không lại đối phương. Này sẽ khẳng định muốn lôi kéo người đến sân thể dục thượng làm một trận. Đệ 177 trang. Hành, hắn nhẫn. Hạ đông xuyên tiếp tục hỏi, ngươi cùng tẩu tử kém vài tuổi. Hai tuổi, làm sao vậy? Thạch thành mới vừa hỏi xong, trong lòng liền chuyển qua công tới, khỏe môi gợi lên cười xấu xa, như thế nào? Ngươi tức phụ ghét bỏ ngươi tuổi lớn. Hạ đông xuyên nghiêng hắn liếc mắt một cái, cương mặt nói, không có. Thạch thành trong lòng ha hả cười, nửa điểm không tin hắn nói, trả thù nói. Đệ mội nào năm Nam nhị, ngũ tam. Ai ưu các ngươi này tuổi kém đến là có điểm đại. Nói ngó đến hạ đông xuyên meo lại hai mắt, biểu tình rất có hắn còn dám chi một tiếng, liền kéo hắn đi ra ngoài làm một trận ý tứ, thạch thành trong lòng lột bột một tiếng. Bù nói, nhưng là đi, ta cảm thấy này vấn đề không lớn, ngươi tuổi tuy rằng so đệ mội đại không ít, nhưng ngươi lớn lên hiện tuổi trẻ a xa không nói, liền ta doanh những người này, trừ bỏ 17-8 nộn đầu thanh, cái nào hơn 20 tuổi không thể so ngươi hiện tuổi. ngươi cùng đệ muội chạm một khối, nhìn tựa như phu. Thê muốn hắn nói, này lớn lên hảo chính là chiếm tiện nghi, lào đến độ so người bình thường chậm, không giống hắn, hơn 30 tuổi tuổi tác, mau 40 tuổi mặt. A phi phi, hắn diện mạo là không bằng hạ đông xuyên, nhưng cũng không như vậy hiện lão, dọn dẹp một chút, nhìn cũng còn. Rất tuổi trẻ đi, thạch thanh trong lòng cân nhắc, dối tay sờ sờ chính mình làn da thô ráp mặt, nhìn nhìn lại hạ đông xuyên. Hảo đi, tiền đề là không cùng ra hỏa này so. Hạ Đông Xuyên nghe xong lời hay còn muốn chọn thứ, cái gì kêu nhìn giống phu thê, chúng ta vốn dĩ chính là phu thê. Thạch Thành, nếu không bọn họ vẫn là đánh một trận đi. Tuy rằng Thạch Thành an ủi rất hữu dụng, nhưng Hạ Đông Xuyên không quên tinh luyện trọng điểm tin tức, hắn lớn lên hiện tuổi trẻ. Bởi vì hiện tuổi trẻ, cho nên hắn cùng Tô Đình đứng chung một chỗ thực xứng đôi, nhìn tựa như phu thê. Hạ Đông Xuyên không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ bởi vì mặt hảo mà cảm thấy may mắn. Đừng nhìn hiện tại đại gia nói lên hạ đông xuyên diện mạo đều là khen, hắn hai mươi xuất đầu kêu hội, gương mặt này mang đến cũng không phải là tiện lợi, càng có rất nhiều thành kiến. Mới vừa tiến quân giáo kêu hội, đại gia liền ở sau lưng kêu hắn tiểu bạch kiểm, đều cảm thấy hắn là giàn hoa, đoàn đội tác chiến thắng, đều cảm thấy xuất lực chính là người khác, hắn bị đồng đội mang phi. Huấn luyện thời điểm, hắn một lần làm được so người khác hảo vô dụng, hắn đến nhiều lần đều so người khác hảo, vạn nhất nào thứ không có làm hảo. liền có người ở sau lưng nói thầm, nói hắn bị huấn luyện viên đặc biệt chiếu cố, tiến bộ đội đặc trùng khi cũng là chiến hữu nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên biểu tình đều là hoài nghi. Sau lại hắn chứng minh rồi chính mình năng lực, ra nhiệm vụ khi bị cứu viện đối tượng nhìn đến hắn cũng là vẻ mặt hoài nghi, vô pháp dễ dàng tín nhiệm hắn. Cho nên hai mươi suất đầu kia hội Hạ Đông xuyên thực không thích người khác đàm luận hắn diện mạo, trên mặt bị thương cũng không quá để ý lưu không lưu xeo. Khi đó hắn cảm thấy nam nhân diện mạo đều là thứ yếu. Quan trọng là phẩm đức, là tự thân năng lực. Nhưng nhận thức Tô Đình sau, hắn ý tưởng chậm rãi đã xảy ra thay đổi. Kỳ thật mặt hảo vẫn là có ưu thế, tựa như hắn nếu không phải có một khuôn mặt, Tô Đình sẽ không thiết kế hắn ăn và hắn, sau lại bọn họ cũng sẽ không dễ dàng như vậy hòa hảo. Tô Đình, nửa câu sau nàng nhận, nhưng bởi vì mặt An vạ hắn loại sự tình này cũng không phải là nàng làm. Tóm lại, vào lúc ban đêm tắm rửa xong sau, Hạ Đông xuyên tiến phòng ngủ chính, thừa dịp Tô Đình không chú ý Đem nàng năm trước cho hắn mua kem bảo vệ da bát tới tay tâm, bắt được phòng tắm nguyên lành lau mặt, lúc sau đem kem bảo vệ da tảng tới rồi Hạ Diễm giá sách trong ngăn kéo. Những việc này, Hạ Đông Xuyên cảm thấy chính mình làm được thần không biết quỷ không hay, lại không nghĩ rằng con của hắn cái mũi linh thật sự. Ngày hôm sau giữa trưa cơm nước xong, Hạ Diễm đến phòng ngủ chính xem muội muội khi, đột nhiên nhớ tới chuyện này, nhẹ giọng nói, muội muội, ta nói cho ngươi một bí mật nga, Ngươi còn có bí mật. Tô Đình lập tức có tinh thần, Không nghĩ tới Hạ Diễm chân nhân bất lộ tướng, ngày thường nhìn ngây ngốc, cư nhiên còn ẩn giấu tiểu bí mật. Hoàn toàn không biết chính mình ở mụ mụ ra sao loại hình tượng Hạ Diễm nói, không phải bí mật của ta, là ta ba ba bí mật. Tô Đình càng buồn bực, ngươi ba ba có cái gì bí mật? Hơn nữa vẫn là Hạ Diễm biết, nàng không biết. Ba ba hắn Hạ Diễm mới vừa khởi cái đầu, liền cùng nhớ tới cái gì dường như, hướng phòng cửa nhìn mắt, sau đó gión ra gión rén mà đi ra ngoài, Tả Hữu nhìn xung quanh. Nhìn hắn chột dạ bộ dáng, tô đình đầy đầu hát tuyến nhắc nhở nói ngươi ba ba đi quân doanh không ở nhà đối nga hạ diễm bừng tỉnh xoay người đi đến mép giường hạ giọng nói ba ba hắn buổi tối ở trộm mà sát hương này tô đình quay đầu hướng bàn trang điểm nhìn lại phát hiện hạ đông xuyên kia bình kem bảo vệ da quả nhiên không có trong lòng tin hạ diễm nói nhưng lại có điểm tò mò hỏi ngươi nhìn đến ngươi ba sát kem bảo vệ da hỏi ra lời này tô đình đều cảm thấy muốn cười đến nàng sinh sản trước Hạ Đông Xuyên đều phải nàng thượng thủ, mới bằng lòng cố mà làm mà sắt một chút kem bảo vệ ra. Nàng đi nghĩ lão như vậy khó xử người không được a. hảo đi, kỳ thật là khai năm thời tiết biến ấm áp, trên mặt hắn không tái khởi ra, liền không lại cho hắn sắt kem bảo vệ ra. Đánh kia về sau, kem bảo vệ ra cùng son môi này hai dạng đồ vật, đã bị Hạ Đông Xuyên đánh vào lenh cung, không lại đụng vào quá. Kết quả hiện tại, hắn thế nhưng trộm sắt lên kem bảo vệ ra. Nhưng nói trở về, có cái gì là hạ diễm xem đến. Nàng xem không được. Hạ diễm đôi tay hợp lại ở bên miệng làm loa chạm, không có nhìn đến, nhưng là ta ngửi được ba ba trên mặt kem bảo vệ ra mùi hương Nga. Tô Đình sửng sốt, một lát sau phụt cười ra tiếng. Này niên đại nữ sĩ Mỹ phẩm dưỡng da đều thiếu, càng không có gì nam sĩ hộ da khái niệm, cho nên hạ đồng xuyên làn ra làm. Nàng cũng chỉ có thể ở đông đảo kem bảo vệ da chung, chọn một khoản hương vị không như vậy hương cho hắn. Nhưng hương vị lại đạm, mới vừa lên mặt cũng là có thể ngửi được mùi hương. Hạ Đông Xuyên khả năng cho rằng chính mình làm được cũng đủ bí ẩn, lại không nghĩ thua tại Hạ Diễm trên đầu. Ha ha ha. Tô Đình che lại bụng cười cái không ngừng, cười cười nàng đột nhiên nghĩ đến, không đúng à. Hạ Đông Xuyên như vậy chán ghét trên mặt dính nhấp người, đột nhiên sát cái gì kem bảo vệ ra. Có tình huống A Buổi tối Hạ Đông Xuyên về đến nhà, chuyện thứ nhất chính là về phòng xem tức phụ khuê nữ. Đệ 178 trang. Hai người đương nhiên cùng hắn buổi sáng ra cửa khi không biến hóa. Tô đỉnh trên người xuyên vẫn là kia kiện quần áo, chậm rãi cũng vẫn là như vậy có thể ngủ, kế hoạch lên, khuê nữ sinh ra đến bây giờ, hạ đông xuyên thấy nàng trợn mắt số lần hai tay có thể số đến lại đây. Nhưng không có biện pháp, hắn ban ngày đi sớm về trễ, buổi tối còn không thể cùng tức phụ khuê nữ cùng nhau ngủ. Hắn quá thảm. Cảm thấy chính mình thực thảm hạ đông xuyên ôm lấy tức phụ, túi đầu hung hăng mà hôn khẩu, sau đó lại thân khuê nữ gương mặt một ngụm. Mới vừa thân xong, hạ đông xuyên liền nghe được tức phụ hỏi. Gần nhất làn da của ngươi có phải hay không biến bóng loáng?" Hạ Đông xuyên động tác dừng lại, "Có sao? Có đi." Nay thuần túy là trận tròn mắt nói dối, này niên đại mỹ phẩm dưỡng da công hiệu không có đời sau như vậy nhiều tên tuổi kem bảo vệ da cơ bản liền một cái công hiệu, bảo ước. Làm tốt bảo ước, đích sắc có thể chậm lại làn da già cả tốc độ, làm người làn da trạng thái không đến mức so bạn cùng lứa tuổi lão. Nhưng tưởng thông qua bảo ước, làm 30 tuổi người làn da trạng thái trở nên giống 20 tuổi, không khác thiên phương dạ đàm. Đừng nói kem bảo vệ da, đời sau rất nhiều cao cấp mỹ phẩm dưỡng da, đều không nhất định có này công hiệu. Tuyệt đại đa số 50 tuổi lớn lên giống 30 tuổi minh tinh, dựa vào đều là y điểm mỹ, cùng với tu đồ. Năm trước Hạ Đông Xuyên lau kem bảo vệ da sau, làn da giống như biến hảo, nhưng kia chỉ là ảo giác, chân thật tình huống bảo rước đủ rồi. Làn da không như vậy làm, cũng không hề khởi ra hiển lộ ra chân thật làn da trạng thái. Nhưng Hạ Đông Xuyên một cái trường đến 28 tuổi. mới bị Tô Đình buộc lao một đoạn thời gian kem bảo vệ ra thằng Nam tưởng lừa dối hắn quá dễ dàng Tô Đình nói như vậy hắn liền như vậy tin trong lòng còn có chút tiểu đắc ý thẳng đến hắn tức phụ giọng nói vừa chuyển nói đúng rồi ta hôm nay tìm đồ vật thời điểm phát hiện bàn trang điểm thượng kem bảo vệ ra không thấy là ngươi cầm sao Hạ Đông xuyên lay động khuê nữ động tác dừng lại nhưng thời gian thực đoạn không một hồi liền bình tĩnh hỏi ngươi tìm thứ gì tìm được rồi sao tim chậm rãi dùng khăn tay đã sớm tìm được rồi Tô Đình đem đề tài xả trở về, ngươi còn không có trả lời ta nhìn đến kem bảo vệ ra sao? Có điểm ấn tượng Hạ Đông xuyên ôm khuê nữ dạo qua một vòng, hỏi, ngươi tìm kem bảo vệ ra hữu dụng? Tô Đình nói lung tung nói, ta phía trước kem bảo vệ ra không phải dùng xong rồi sao? Bởi vì hoài trầm rãi vẫn luôn không có mua tân, hiện tại chậm rãi sinh ra, ta cũng có thể tiếp tục dùng kem bảo vệ ra. Vừa lúc ngươi không thích xác, ta liền muốn tìm ra tới tiếp tục dùng. Hạ Đông xuyên thành, làm bộ làm tịch mà nói. ta ngắm lại phía trước ở đâu nhìn đến quá nói xong liền làm ra suy tư trạng ở trong phòng chuyển động tô đình dựa vào trên giường xem hắn diễn kịch rất nhiều lần suýt nữa phá công cười ra tiếng chờ hạ đông xuyên ôm chậm rãi đi ra ngoài nàng thật sự nhịn không được không tiếng động mà chú ý hai xuống giường sau đó ở hắn khi trở về khôi phục bình thường hạ đông xuyên một tay ôm lệ ra chủ khuê nữ đem kem bảo vệ ra đưa cho tô đình cũng không xỉ ném nổi hẳn là tiểu diễm cảm thấy hảo chơi đem kem bảo vệ ra bắt được hắn phòng đi đang ở cách vách làm bài tập hạ diễm Chân mắt há hốc mồm sau tô đình tiếp nhận kem bảo vệ ra ý vị thâm trường nói nguyên lai là tiểu diễm cầm đi hạ đông xuyên mặt không đổi sắc gật đầu hẳn là tô đình mở ra kem bảo vệ ra cái nắp nhìn mắt liền nói như thế nào thiếu nhiều như vậy chẳng lẽ tiểu diễm trộm lau kem bảo vệ ra hạ đông xuyên trong lòng có chút nghi hoặc hắn nhớ rõ tối hôm qua giống như không lộng quá nhiều đi như thế nào sẽ đột nhiên giảm rất nhiều nhưng vì mau chóng quá rất chuyện này hắn phụ hòa nói. Khả năng. Đây là đại nhân dùng, căn bản không thích hợp hắn làn ra Tô Đình làm như có thật mà ngồi dậy. Không được, ta phải cùng tiểu diễm hảo hảo nói chuyện chuyện này. Nói liền phải xuống giường. Hạ đông xuyên vội vàng đệ lại Tô Đình, không cần đi, hắn hẳn là chỉ dùng vài lần. Về sau chúng ta đem đồ vật phóng hảo, không cho hắn bắt được thì tốt rồi. Như vậy sao được, trong nhà liền lớn như vậy, phòng lại không khóa, đồ vật có thể để chỗ nào. Tô Đình nghiêm trang mà nói, lên mặt đồ vật. Sắp phía trước là muốn xem thành phần, xem ra trước, tiểu hai tử làn da nộn, chất sừng tân mỏng, sắp nhiều nói không chừng còn muốn dị ứng, việc này không thể không coi trọng lên. Lại người thông minh đều có tri thức manh khu, Tô Đình nói này đó chính là hạ đông xuyên tri thức manh khu, bởi vì thật không hiểu, chỉ có thể Tô Đình nói cái gì hắn tin cái gì. Nhưng hắn biết hạ diễm không nhúc nhích này bình kem bảo vệ ra, cho nên một sự nhịn chín sự lành nói, hẳn là không như vậy nghiêm trọng đi, tiểu diễm không phải không có việc gì sao. Ngươi nói được nhẹ nhàng, không có việc gì, chờ xảy ra chuyện thời điểm liền chậm. Không đúng à, ngươi ngày thường không phải như vậy không sao cả người. Như thế nào hôm nay Tô Đình nhìn chầm chằm Hạ Đông Xuyên 3 giây, phun ra cuối cùng mục đích, ngươi không thích hợp. Hạ Đông Xuyên, ta không đúng chỗ nào. Ngươi nào nào đều không thích hợp. Tô Đình đem kem bảo vệ ra phóng tới Hạ Đông Xuyên trước mặt, thành thật công đạo đi, kem bảo vệ ra rốt cuộc ai dùng. Là, Tô Đình đánh gãy Hạ Đông Xuyên nói, đừng nói dối, ta nhưng tin đâu Đối mặt Tô Đình chắc chắn, Hạ Đông Xuyên vô pháp lại mạnh miệng, nói Ta là dùng một lần Tô Đình trong lòng cười trộm, trên mặt lại rồi nói Ngươi dùng liền dùng, lại tiểu diễm làm gì, nào có ngươi như vậy đường ba ba Bất quá ngươi như thế nào đột nhiên nghị thông suốt Trước kia không phải như thế nào cũng không chịu sát kem bảo vệ ra sao Hạ Đông Xuyên ho nhẹ một tiếng nói, gần nhất làn da có hơi khô Có sao Tô Đình để sát vào xem Hạ Đông Xuyên mặt, không khởi ra a Ta tối hôm qua dùng kem bảo vệ da." Tô Đình A, giọng nói vừa truyền hỏi, "Chỉ là bởi vì làn da làm, không phải bởi vì Trần Tỷ nói ngươi Châu già gặm cỏ non." Hạ Đông Xuyên đột nhiên quay đầu, đối diện thượng Tô Đình cong cong đôi mắt, bên trong tràn đầy giả hoạt ý cười, nháy mắt cái gì đều minh bạch, "Ngươi có phải hay không sớm biết rằng là ta dùng kem bảo vệ da." "Đúng vậy." Tô Đình cười thừa nhận. Hạ Đông Xuyên linh khởi mi, "Vậy ngươi hỏi ta là, đầu đầu ngươi sao?" Nhưng kết quả ta rất không vừa lòng Tô Đình biểu tình nghiêm túc lên, dối tay chọc chọc Hạ Đông Xuyên ngực, Hạ đồng Chí, ngươi không quá thành thật Nga. Ta sai rồi. Hạ Đông Xuyên nhận sai thức mau. Đệ 179 trang. Quang nhận sai nhưng vô dụng Tô Đình hừ nhẹ một tiếng, biểu hiện thật sự khó mà nói lời nói, thành thật công đạo, ngươi vì cái gì đột nhiên sử dụng kem bảo vệ ra, đừng cùng ta nói là bởi vì làn da làm, nói dối tội thêm nhất đằng Nga. Hạ Đông Xuyên không phải rất muốn thành thật công đạo, ở tức phụ trước mặt. hắn vẫn là thực sĩ diện nhưng tức phụ nói rõ một hai phải dò hỏi tới cùng không thành thật công đạo hạ đông xuyên thở dài bất cứ giá nào nói ta thừa nhận ta thật là bởi vì không nghĩ chính mình thoạt nhìn như vậy giống lão ngưu mới dùng kem bảo vệ ra tô đình vừa nghe lập tức phủi sạch quan hệ nói lời này là trần tỷ nói phong thủy thay phiên chuyển hiện tại đến phiên hạ đông xuyên lôi chuyện cũ hắn cười như không cười hỏi ngươi thật chưa nói thật Hảo đi ta thừa nhận ta đích xác theo trần tỷ nói Để ra như vậy một câu tô đình cuối cùng không chống đỡ được hạ đông xuyên hiểu do ánh mắt, thừa nhận sai lầm, bất quá nàng cũng không quên ngủ nhưng ta cũng là bất đắc gì à, không nói như vậy, vạn nhất nàng còn tưởng cùng ta khuê nữ đính hoa hoa thân làm sao bây giờ. Hạ đông xuyên ánh mắt lạnh lùng, đính hoa hoa thân, nàng tưởng mở Tô đình nhân cơ hội tranh công, ân ta cũng như vậy cảm thấy, cho nên ta cự tuyệt nàng. Hạ đông xuyên tiếp tục lôi chuyện cũ, ngươi lúc ấy nói như thế nào? Ta thật chưa nói cái gì? Liền thuận miệng đề ra câu, nhưng là lòng ta trước nay không cảm thấy ngươi là lão nghiêu, cũng không đem chính mình trở thành nộn thảo. Vì gia đình hòa thuận, tô đình không cần tiền dường như cấp hạ đông xuyên rót mê hồn canh, hơn nữa ta cảm thấy ngươi lớn lên nhưng soái tính cách cũng trầm ổn, khí chất cũng hảo, có câu nói nói như thế nào tới, này có chút người à, bất đồng tuổi tác có bất đồng hương vị, tựa như rượu, càng phẩm càng thuần hậu, ta cảm thấy ngươi chính là người như vậy, nhưng cái đó mười mấy hai mươi tuổi nộn đầu thanh, cùng ngươi căn bản vô pháp so trên đường đụng phải ta ánh mắt đều không mang theo khớp hạ đông xuyên bị rót đến lâng lâng đến ăn cơm khi khỏe mắt đuôi lông mày còn lộ ra xuân phong đắc ý dẫn tới vương Dì tò mò hỏi ngươi hôm nay như thế nào như vậy cao hứng ta có thật cao hứng sao hạ đông xuyên kinh ngạc hỏi vương Dì nghĩ thầm ngươi khỏe môi đều phải liệt đến cái ốc, còn không biết xấu hổ hỏi cái này lời nói nhưng nàng cuối cùng cái gì cũng chưa nói dưới loại tình huống này cho hắn ánh mắt tương đương cho hắn khoe khoang cơ hội nàng tuổi lớn vẫn là đừng tìm kích thích Tô Đình bắt được kem bảo vệ ra sau, không thật sự hướng trên mặt sát, nàng con ở bú sữa kỳ, không quá dám dùng này đó. Dù sao nhiệt độ không khí thăng đi lên, gần nhất trên mặt nàng không thế nào làm, sát không sát đều không sao cả. Hạ Đông Xuyên ở bị Tô Đình phổ cập khoa học xong kem bảo vệ ra công hiệu sau, cũng không hề sát kem bảo vệ ra. Lúc này kem bảo vệ ra kỳ thật đều rất dày nặng, mùa đông thời tiết lánh, dày nặng điểm cũng không cái gọi là, hơn nữa có tức phụ hỗ trợ sát, không thoải mái hắn cũng có thể nhẫn. Nhưng hiện tại là mùa hè, kem bảo vệ da lên mặt có điểm buồn, hơn nữa tô đình không thấy được trên mặt hắn khởi ra, liền lười đến lộng này đó, hơn nữa lau cũng không có gì dùng, hắn liền không quá nguyện ý lau Vì thế này vại kem bảo vệ da vòng đi vòng lại, tới rồi vương gì trên tay. Tô đình đem kem bảo vệ da cấp vương gì khi, nàng còn ở nhất mãi, ta lớn như vậy tuổi người, còn dùng cái gì kem bảo vệ da a Lau hai ngày sau, vương gì thái độ liền thay đổi, mỗi ngày buổi tối đều phải đối với gương mặt thật lâu. Bất quá Vương dì ở trang điểm chính mình phương diện này có điểm thẹn thùng, mặt kem bảo vệ ra thời điểm tổng hội cố ý tránh đi Tô Đình, có thứ nàng rửa mặt xong trở lại phòng khi Vương dì còn không có sát xong, từ trong gương nhìn đến nàng liền hấp tấp mà thu hồi đồ vật. Lần đó sau, Tô Đình rửa mặt xong tổng hội đi phòng ngủ phụ nhiều đãi một hồi, cấp Vương dì sung túc thời gian lau mặt. Tô Đình đến phòng ngủ phụ đợi, vui mừng nhất không phải Hạ Đông Xuyên, mà là Hạ Diễm. Nhà bọn họ người tắm rửa là có trình tự, ai trước hết tắm rửa không nhất định cuối cùng tắm rửa khẳng định là hạ đông xuyên ngay thường cái này điểm hạ đông xuyên cơ bản đều ở tắm rửa giặt quần áo hạ diễm chỉ có thể một người đãi ở trong phòng thực nhằm chán đương nhiên hạ đông xuyên tẩy xong quần áo trở lại phòng hạ diễm cũng sẽ không cảm thấy thú vị bởi vì lao ba vào phòng câu đầu tiên lời nói luôn là thúc giục hắn ngủ hơn nữa lao ba chỉ thúc giục ngủ không cho hắn giảng chuyện kể trước khi ngủ có đôi khi hắn thật sự ngủ không được chỉ có thể nhắm mắt lại số dương Ma mụ mụ đến phòng ngủ phụ sau Sẽ ôn nhu mà cho hắn kể chuyện xưa, ba ba cũng sẽ chậm lại khi tắm gian, bọn họ một nhà ba người có thể ngồi ở trên giường nói chuyện phiếm, Ngẫu nhiên mụ mụ cũng sẽ đem mụi mụi ôm lại đây, chỉ là mụi mụi thực thăng ngủ, ôm lại đây cũng là đang ngủ. Hạ Diễm cảm thấy mụi mụi thật sự hảo thần kỳ, nàng suốt ngày đều đang ngủ, như thế nào còn có thể ngủ đến như vậy hương. Giống hắn, liền tính là chủ nhật nghỉ, cũng nhiều nhất ngủ đến 7-8 giờ, hơn nữa tỉnh liền rốt cuộc ngủ không được. vẫn luôn ở trên giường nằm còn sẽ khó chịu nhưng muội muội tuổi hồ hoàn toàn không cảm thấy khó chịu tô đình cùng hạ đông xuyên nói chuyện vừa chuyển đầu liền nhìn đến bàn chân ngồi ở khuê nữ bên người hạ diễm chính đôi tay chống mặt vẻ mặt thâm trầm mà nhìn tã lót muội muội còn vươn hai căn ngao ngoe rụt dịch ngón tay đi đỉnh muội muội cái mũi tô đình nghi hoặc hỏi người đang làm gì hạ diễm vẻ mặt thâm trầm mụ mụ ngươi nói muội muội có phải hay không tiểu trừ biến tô đình càng hoang mang như thế nào đột nhiên hỏi như vậy Ta buổi tối ngủ thời điểm nàng đang ngủ ta đi học trở về nàng còn đang ngủ mãi mãi huy nàng uống sữa bột nàng còn đang ngủ hạ diễm đếm trên đầu ngón tay nói muội muội thật sự hảo có thể ngủ a, giống tiểu chư giống nhau nàng mỗi ngày ngủ nhiều như vậy đều sẽ không mệt sao nàng hẳn là không biết nhiều như vậy tô đình nghĩ nghĩ nói hơn nữa mới sinh ra hải tử đều là như vậy có thể ngủ phía trước vương mãi mãi không nói sao ngươi khi còn nhỏ cũng như vậy có thể ngủ hạ diễm kỳ thật nhớ rõ vương gì lời nói Nhưng hắn không nhớ rõ cái kia giai đoạn, cũng tưởng tượng không ra chính mình như vậy có thể ngủ bộ dáng cho nên hắn tổng hội quên chuyện này. Thẳng đến Tô Đình lại lần nữa nhắc tới, hắn mới nhớ tới, thở dài nói, kia mội mội khi nào có thể lớn lên. Tô Đình nói, kia muốn xem trường đến bao lớn rồi. Trường đến ta lớn như vậy đâu. Yêu cầu 7 năm. Hạ Diễm lưu lưới, kia muội muội không phải còn muốn 7 năm mới có thể cùng ta cùng nhau chơi. Đệ 180 trang. Tô Đình nghi hoặc hỏi. tiểu hài tử hai ba tuổi là có thể nói chuyện muội muội như thế nào sẽ yêu cầu bảy năm mới có thể cùng ngươi cùng nhau chơi bởi vì hai ba tuổi tiểu hài tử chạy trốn chầm a còn đặc biệt tái khóc không hảo chơi muội muội trường đến ta lớn như vậy có thể chơi trò chơi mới nhiều hạ diễm nghĩ kỹ rồi tuy rằng hắn không quá yêu cùng nữ hài tử cùng nhau chơi nhưng chậm rãi là hắn muội muội nếu nàng có hắn lớn như vậy thì hắn vẫn là nguyện ý mang nàng cùng nhau chơi nghe đến đó hạ đông xuyên nhịn không được hỏi Ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình vĩnh viễn sẽ không lớn lên? Hạ Diễm không quá minh bạch lão ba ý tứ, A, Hạ Đông Xuyên nói, ngươi năm nay 7 tuổi, chậm rãi trưởng đến ngươi lớn như vậy yêu cầu 7 năm, 7 năm sau ngươi tính hạ chính mình nhiều ít tuổi. Hạ Diễm đã là năm hai sinh, con số phép cậu trừ đương nhiên không làm khó được hắn, không hai giây, hắn liền tính nhầm ra đáp án, đến lúc đó ta 14 tuổi. Mới vừa hỏi xong, Hạ Diễm liền kinh hô một tiếng, đối nga, chờ muội muội 7 tuổi, ta đều 14 tuổi. là lớn hơn nữa hải tử như vậy vấn đề tới chờ hắn biến thành lớn hơn nữa hải tử muốn hay không mang còn chỉ là đại hải tử muội muội cùng nhau chơi đâu mang nói đã là lớn hơn nữa hải tử hắn chơi trò chơi muội muội sẽ chơi sao nhưng nếu không mang theo muội muội nàng có thể hay không thực thương tâm rất khổ sở sâu so a lâm vào gian nan lựa chọn hạ diễm vì thế thở ngắn than dài vài thiên than đến tô đình còn tưởng rằng hắn gặp cái gì nan đề. thừa dịp buổi tối đến phòng ngủ phụ nói chuyện khi hỏi ra tới. Hạ Diễm không gạt, đem ý nghĩ của chính mình đều nói, hy vọng ba ba mụ mụ có thể cho hắn tốt kiến nghị. Mà Tô Đình cùng Hạ Đông Xuyên sau khi nghe xong đều trầm mặc. Bảy tuổi đều còn không có quá xong liền bắt đầu nhọc lòng 14 tuổi sự, vẫn là tác nghiệp quá y ta. chương 52 cả đời. Hôm nay Vương Dì đi mua đồ ăn, khi trở về mang về cái ba cái không tưởng được người, cũng đúng là Lý Quế Phương mẫu tử ba người. lý quế phương vẫn là tàu thủy thượng đụng tới như vậy gặp người trước người. mấy ngày hôm trước ta liền nghĩ đến tìm người chơi nhưng ta tại đây ai cũng không quen biết cũng không quá dám vào tới nàng có điểm sợ đình canh gác khiêng thương đứng gác binh lính tô đình cười hỏi vậy ngươi hôm nay như thế nào vào được ta mang theo hai hải tử xuống lầu chuyển động thời điểm vừa lúc gặp phải vương gì liền ra mặt giày đi theo nàng vào được lý quế phương ngượng ngùng mà cười cười kỳ thật lý quế phương không phải như vậy tự quen thuộc người nàng thượng đảo có đoạn thời gian Trừ bỏ nhà khách nhân viên công tác, liền không nhận thức người nào. Nhưng Tô Đình là không giống nhau, bởi vì các nàng là ở tàu thủy thượng nhận thức, kia sẽ nàng còn không có thượng đảo. Không như vậy sợ đầu sợ đuôi, cùng Tô Đình liêu đến vui sướng, liền đem nàng trở thành bằng hữu. Đến nỗi Vương gì tuy rằng phía trước gặp mặt thời điểm, nàng cùng Vương gì không như thế nào liêu quá, nhưng Vương gì là Tô Đình người nhà, nàng ở trên đường đụng tới nàng, liền cảm thấy đây là cái người quen, không nghĩ nhiều liền qua đi chào hỏi, cũng đi theo Vương gì vào người nhà viện có người quen cùng nhau nàng trong lòng liền kiên định nhìn đến đỉnh canh gác cảnh vệ viên trong tay đại thường, cũng không cảm thấy sợ hãi giống như là trong lòng có tự tin tô đình nghe Lý quế phương nói đứng dậy cho bọn hắn mẫu tử ba cái đều vọt ly uống tuy rằng vương dì tổng nói ở cứ trong lúc tốt nhất không cần xuống giường nhưng điểm này tô đình thực xác định là tập tục xấu liền không thế nào nghe mỗi ngày đều sẽ xuống giường đi lại một đoạn thời gian vương dì xem nhiều liền chết lặng cũng lười đến lại nói nàng nhưng thật ra Lý quế phương Xem Tô Đình một cái sản phụ đứng dậy hỗ trợ đạc uống, vội vang nói không cần phiền thoái. Nhưng bọn hắn lần đầu tới trong nhà, Tô Đình nhưng làm không được một ngụm thủy đều không cho uống sự, cười nói không có việc gì, hỏi bọn họ khẩu vị, cấp lý Quế Phương vọt ly nước đường, cấp hai đứa nhỏ hướng còn lại là sữa mạch nha. Bởi vì hạ diễm thích uống, cho nên trong nhà phòng sữa mạch nha, có hải tử tới trong nhà khi, Tô Đình sẽ nhìn hướng một ly, này niên đại hải tử cơ bản đều chống cự không được sữa mạch nha. Lý Quế Phương hai đứa nhỏ cũng giống nhau, song song đứng thẳng phủng tráng men ly, đều uống đến vẻ mặt thỏa mãn. Lý Quế Phương cũng cảm thấy nước đường hạ uống. Tuy rằng nàng nam nhân là phó doanh trưởng, cấp bậc tiền lương đều cao, nhưng hắn rời nhà qua xa, bên này có thể sử dụng phiếu, trong nhà cơ bản đều không dùng được, cho nên hắn mỗi tháng gửi trở về chỉ có tiền. Nàng đâu là nông thôn hộ khẩu, ở nông thôn không giống trong thành, quanh năm suốt tháng cũng không thấy đến có thể phát hai chữ phiếu, càng không nói đến chân quý đường trắng phiếu. Trong thành nhưng thật ra có chợ đen, nàng nghe người ta nói quá, cũng đi qua hai lần, nhưng bên trong đồ vật chết quý, nàng thật sự luyến tiếc mua, cho nên trong nhà phòng chỉ có đường đỏ. Nơi này nói phòng, cũng không phải là chỉ đường đỏ uống xong rồi nàng sẽ lập tức mua tân, mà là ngẫu nhiên mua một bao, tình uống. Hoặc là nói, chỉ có trong nhà tới quan trọng khách nhân, cùng với hai đứa nhỏ thân thể không thoải mái khi, nàng mới có thể hướng một ly đường đỏ thủy, như vậy một bọc nhỏ đường đỏ, ít nhất có thể uống hơn nửa năm. Như vậy ngọt đường trắng thủy, nàng thật sự hảo chút năm không vốn qua. Dĩ vãng ở nông thôn, nàng thật không cảm thấy chính mình nhật tử khổ. Khổ gì à, nàng nam nhân là quan quân, mỗi tháng bò lớn tiền hướng trong nhà gửi, cha mẹ chồng trên đời khi, nàng chiếu cố hảo cha mẹ chồng là được, cha mẹ chồng đi, nàng sự tình càng thiếu, chỉ cần quản hảo hai đứa nhỏ. Mà nàng rất nhiều năm không hạ qua, dù sao cuối năm không đủ, tiêu tiền mua là được, lương thực là đủ ăn. Đại đội những người đó nói lên nàng, đều là vẻ mặt hâm mộ. Nói nàng gả cho cái hảo nam nhân, trượng phu có tiền đồ. Nhưng tới Bình Xuyên đảo nàng mới phát hiện, nàng những ngày trong quá khứ, là khổ. Loại này khổ, đều không phải là nguyên với đơn cái gia đình, mà là đến từ chính trong thành cùng nông thôn trinh lệnh. Tuy rằng Bình Xuyên đảo không thuộc về thành trấn nhưng quân tẩu nhóm rơi xuống tập thể hộ khẩu, làm theo có thể ăn lương thực hàng hóa, mỗi tháng còn có các loại phiếu chứng phát xuống dưới. Lý Quế Phương hâm mộ hỏng rồi, nàng tưởng lưu lại. Nhưng nàng không biết như thế nào mới có thể lưu lại. Mỗi lần nàng nhắc tới chuyện này, nàng nam nhân luôn là trầm mặc, hỏi nàng ở quê quán trụ đến không hảo sao. Nàng ở quê quán trụ thích đáng nhiên không tính là hư, tuy rằng trong nhà không cái đỉnh môn hộ nam nhân, nhưng nàng nam nhân là bên ngoài tham gia quân ngũ, lại không phải đã chết, dựa vào gia đình quân nhân thân phận, đại đội cán bộ chiếu cố nàng đều không kịp, tự nhiên không ai dám khi dễ bọn họ nương ba. Đệ 181 Trang Nhưng là mẹ người rất nhiều, nàng cũng là cái thê tử a, nàng tưởng cùng trượng phu đoàn tụ. Nhi tử nữ nhi cũng yêu cầu ba ba. Nhưng nàng không biết như thế nào cùng nàng nam nhân nói. Tuy rằng qua đi mấy năm, nàng có thể cảm giác được nam nhân càng ngày càng trầm mặc, nhưng nàng vẫn luôn cho rằng đây là bởi vì cha mẹ chồng liên tiếp qua đời, hắn ở bộ đội sức ép lên lại đại tạo thành. Cũng bởi vì như vậy, năm trước hắn không có thể về nhà ăn tết, nàng mới có thể nghĩ mang hai đứa nhỏ tới một chuyến bình xuyên đảo thăm hắn. Nhưng lần này thăm cùng nàng trong tưởng tượng không quá giống nhau, nàng cho rằng nàng cùng hai tử lại đây, hắn sẽ thật cao hứng. nhưng hắn không có. Hơn nữa nàng nói với hắn lời nói, hắn luôn là suốt thần, nàng hy vọng hắn có thể thỉnh mấy ngày giả, mang nàng cùng bọn nhỏ đi ra ngoài chuyển vừa chuyển, hắn cũng luôn là thoái thác. Lý Quế Phương cảm thấy, hắn trở nên xa lạ, cho nên hắn hiển lộ ra không kiên nhẫn, dư lại nói nàng liền không biết nên nói như thế nào. Đêm qua hắn nhắc nhở nàng, tới Bình Xuyên Đảo đã có một đoạn thời gian, cần phải trở về. Nàng tưởng lưu lại nói tới rồi bên miệng, liền lại nuốt trở vào, chỉ nói thanh hảo. đêm qua nàng cơ hồ một đêm không ngủ vẫn luôn suy nghĩ nàng muốn cứ như vậy mang theo hải tử trở về sao bởi vì trong lòng phiên muộn lý quế phương hôm nay mới có thể ra chiêu đái sở ở bên ngoài chuyển động ngay thường nàng là không muốn ra tới bởi vì những cái đó quân tẩu nhìn đến nàng trong ánh mắt luôn có che giấu không được đánh giá như vậy đánh giá làm nàng cảm thấy thực không được tự nhiên nàng tha rằng đại ở nhà khách nho nhỏ trong phòng nhưng hôm nay nàng không nghĩ bị nhốt ở trong phòng nàng đều phải đi trở về a Nhưng nàng lại còn không có có thể hảo hảo xem xem này tòa đảo. Sau đó nàng liền gặp vương gì, sau đó đi theo tới hạ gia, gặp được Tô Đình. Lý Quế Phương phùng pha lê ly, muốn nói lại thôi. Tô Đình nhìn ra nàng có dối giam sự, lại không biết có nên hay không hỏi, chủ yếu là các nàng chỉ thấy quá một mặt, thật sự chưa nói tới quen thuộc. Nếu Lý Quế Phương do dự sự thực tư nhân, nàng khả năng cấp không được kiến nghị. Nhưng nàng trước mắt Tổng hội nhớ tới sắp phai nhạc, Lý Quế Phương đuổi theo tề tháng mới vừa kia một màn. Do dự qua đi, nàng vẫn là lựa chọn mở miệng, trong khoảng thời gian này ngươi quá đến thế nào. Lý Quế Phương cười khổ, không nói là ngươi, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn đại ở nhà khách, không như thế nào đi ra ngoài quá. Tô Đình mặt lộ vẻ kinh ngạc, như thế nào. Tuy rằng bộ đội kỷ luật nghiêm minh, nhưng này không đại biểu vô tình, chỉ cần có tâm, tức phụ hài tử tới thăm, thỉnh hai ngày giả hẳn là không khó. Mà Dung Thị Ly Bình xuyên đảo không xa, cùng ngày qua lại, hai ngày có thể chơi rất nhiều địa phương. Như thế nào đều không đến mức vẫn luôn đại ở nhà khách." Lý Quế Phương giải thích nói, hắn bận quá. Kỳ thật nàng trong lòng rõ ràng cái này giải thích có bao nhiêu gượng ép, nhưng nàng 7, 8 tuổi liền đến tề ra, bọn họ là thiếu niên phu thê, chẳng sợ hắn tham gia quân ngũ sau bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nàng đối hắn vẫn là ông có rất sâu cảm tình. Ngắn ngủ 10 ngày qua, chẳng sợ nàng biết hắn thay đổi, trong lòng khó tránh khỏi cùng ôm có một tia chờ mong, không, có biện pháp hoàn toàn hết hy vọng, cho nên sẽ giúp đỡ bù. Tô Đình chỉ có thể phụ hòa nói, bọn họ là tương đối vội, giống ta ra láo hạ, cũng vẫn luôn đi sớm về trễ. Lý Quế Phương nhẹ nhàng thở ra, thực cảm kích Tô Đình thiện giải nhân ý, cũng có dũng khí mở miệng, kỳ thật ta lại đây, cũng là tưởng cùng ngươi hỏi thăm hỏi thăm quân tẩu tùy quân sự. Người tính toán tùy quân. Là có ý tưởng này, ta nghe nói tới rồi phó doanh cấp bậc, người nhà là có thể tùy quân, bất quá ta không rõ lắm thủ tục sợ quá phiền thoái. Lý Quế Phương túi lầu nói. Kỳ thật nàng cũng có thể hỏi nhà khách nhân viên công tác, các nàng cũng đều là quân tẩu, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, những việc này hỏi tề thắng mới vừa càng dễ dàng, nàng phóng nam nhân nhà mình không hỏi, chạy tới hỏi người khác, khó tránh khỏi khiến cho phòng đoán. Nàng trong lòng vẫn đối tề thắng mới vừa ôm coi chờ mong, không nghĩ làm người tùy tiện phòng đoán hắn. Nhưng nàng tín nhiệm tô đình, có thể là chim non tâm lý, cũng có thể là phía trước ở tàu thủy thượng liêu thật sự vui sướng, ở trong lòng nàng, tô đình cùng nhà khách người không giống nhau. đối với tô đình nàng có thể nói ra những việc này tùy quân cụ thể muốn làm cái gì thủ tục chuẩn bị này đó tư liệu kỳ thật ta cũng không rõ lắm tô đình trần trờ nói nguyên thân tùy quân thủ tục là hạ đông suy làm nàng chính mình đều mơ hồ thấy lý quế phương mặt lộ vẻ thất vọng tô đình dừng một chút nói bất quá chính yếu tư liệu hẳn là giấy hôn thú cùng sổ hộ khẩu ngươi nếu muốn biết buổi tối lao hạ trở về ta hỏi một chút hắn, đến nỗi ma không phiền thoái ta cảm thấy hẳn là không phiền thoái ta khi đó tùy quân giống như không đến một tuần, thủ tục liền làm thỏa đáng. Lý Quế Phương ánh mắt sáng lên, lại có chút trần chờ hỏi, thật như vậy mau? chúng ta kết hôn kia kế hội, xin giống như hai ba tháng mới phê xuống dưới. Kết hôn cùng tùy quân như thế nào có thể giống nhau? Kết hôn xin giao đi lên phía trước. người cá nhân tin tức đối bộ đội tới nói là chỗ trống, bọn họ muốn an bài người đến các ngươi địa phương cha, một đi một về đều phải tiêu phí không ít thời gian, tốc độ đương nhiên sẽ không quá nhanh. Tô Đình cười giải thích, làm tùy quân thủ tục khi Ngươi đã là quân tẩu, yêu cầu xét duyệt chỉ là giấy chứng nhận tư liệu tề không đầy đủ, phù hợp hay không tùy quân tư cách, một tuần thời gian, đủ đi lưu trình. Như vậy, Lý Quế Phương như suy tư gì? Hẳn là như vậy Tô Đình nghĩ nghĩ, lại nói, nếu ngươi tương đối xuất ruột, đợi lát nữa có thể đi gia đình quân nhân an trí làm hỏi một chút tình huống, các nàng là chuyên môn quản quân tẩu lạc hộ khẩu, hẳn là đối tùy quân thủ tục tương đối hiểu biết. Lý Quế Phương hỏi, gia đình quân nhân an trí làm ở kia? đại viện cửa không có một khối đất chống sao một bên có hai cái bàn đu dây là bọn nhỏ chơi đùa địa phương bên kia là một đống hai tầng gạch đỏ nhà ngói gia đình quân nhân an trí làm liền ở nhà ngói ở lâu hai ngươi qua đi tìm người vừa hỏi sẽ biết thành ta đây đợi lát nữa qua đi hỏi một chút đến tận đây lý quế phương tâm mới xem như có đế hướng tô đình cảm kích nói thật là thật cảm ơn ngươi nếu không có ngươi những việc này ta thật sự hai mắt một bôi đen tô đình xua tay nói Này có cái gì, chờ ngươi thủ tục làm xuống dưới, chúng ta về sau cũng coi như hàng xóm. Lý Quế Phương trên mặt lộ ra tươi cười, ai, ta cũng nóng trông chúng ta về sau có thể đương hàng xóm. Bởi vì có kế hoạch, Lý Quế Phương tâm tình thả lỏng không ít, cũng có tâm tư cùng Tô Đình nói xấu, nhìn chậm rãi một hồi lâu nói, đứa nhỏ này lớn lên thật tốt, nàng tên cứ gọi là gì. Là Nam Hải vẫn là Nữ Hải. Đệ 182 Trang. Là Nữ Hải, nhũ danh kêu chậm rãi đại danh còn không có lấy hảo nói lên đặt tên việc này Tô Đình thật là phục hạ Đông xuyên hắn người này ngày thường nhìn cũng rất quyết đoán nhưng chính là ở khuê nữ đặt tên chuyện này thượng chậm chạp lưỡng lự thậm chí liền bị lựa chọn cũng chưa xác định chính hắn ma kỷ liền tính còn đặc biệt bắt bẻ hạ phụ biết được cháu gái sinh ra cùng ngày liền phiên từ điển tuyển mấy cái tên làm hắn làm lựa chọn kết quả hạ Đông xuyên bắt được hạ phụ cung cấp tên sau tên này ghét bỏ không dễ nghe cái tên kia ghét bỏ quá nhu thuận cái gì nhu á tuyển A hết thể bị hắn trực tiếp hoa rớt qua đi hắn còn cùng tô đình phung tảo, nói hắn ba nói như thế nào đều là cái tiến bộ nhân sĩ như thế nào tự cấp cháu gái đặt tên thượng như vậy thủ cựu không phải nhu chính là huyền hắn một chút đều không hy vọng chính mình khuê nữ về sau tính cách nhu nhu thuận thuận tuy rằng tô đình cũng không hy vọng nữ nhi tính cách quá nhu nhược nhưng nàng cảm thấy hạ đông xuyên bởi vậy kết luận hạ phụ tư tưởng thủ cựu chọn thứ ý vị pha nùng trên thực tế rất nhiều người lấy tên khi căn bản sẽ không tưởng nhiều như vậy chỉ cần dễ nghe là được giống nàng ba cho nàng đặt tên tiêu đình cũng không phải bởi vì cảm thấy hắn khuê nữ lớn lên đẹp nhất mà là nàng lúc sinh ra chính lưu hành cấp hải tử lấy đình viện tuệ linh tinh tên nàng ba chỉ là từ giữa lấy cái tương đối thích nay cũng dẫn tới tô đình đọc sách trong lúc một cái trong ban xuất hiện quá năm cái đình rầm rộ cho nên nàng đọc sơ chung thời điểm một lần tưởng sửa tên nàng cảm thấy tên của mình quá bình thường nhưng qua cái kia giai đoạn nàng lại cảm thấy tên này còn hảo ít nhất nàng họ còn tính đặc biệt trọng danh xuất cũng không cao tô đình cảm thấy khả năng hạ phụ cùng nàng ba là một loại người ở phương diện này tương đối tháo mà hạ đông xuyên tắc tương đối để ý hài tử tên cho nên chọn tới tuyển đi tổng cảm thấy không thích hợp tô đình tưởng tùy hắn đi dù sao nàng cấp khuê nữ lấy nhũ danh gọi vào thượng hộ khẩu cũng chưa quan hệ lý quế phương hỏi cái nào man tự nhanh chậm chậm chậm rãi lý quế phương bừng tỉnh cười nói tên này rất đặc biệt bởi vì ta sinh nàng thời điểm trước tiên một tuần trụ vào bệnh viện kết quả đến thời gian nàng vẫn luôn không động tĩnh có thiên ta tưởng đứa nhỏ này cũng tới cũng quá trưởng nàng như thế nào một chút đều không nóng nảy a liền cho nàng lấy cái này nũ danh kết quả ngươi đoán thế nào lý quế phương cổ động hỏi sao lại làm sao vậy vào lúc ban đêm ta liền phát động tô đình túi đầu nhìn quê nữ khỏe môi ý cười ôn nhu lý quế phương cười nói thuyết minh đứa nhỏ này cùng tên này có duyên đúng vậy cho nên tên này liền định rồi xuống dưới. Lý Quế Phương rời đi trước, nói cách Thiên tới tìm Tô Đình nói chuyện, nhưng ngày hôm sau nàng không có tới cửa, thẳng đến 3 ngày sau, nàng mới từ dư tiểu phương trong miệng nghe nói nàng tin tức. Nghe nói là vì tùy quân sự, hai người ở nào đến nhưng hung, tiểu Chu ở dưới lầu đều nghe được thanh âm. Tiểu Chu là ở nhà khách công tác quân tẩu, buổi tối trực ban khi nghe được Lý Quế Phương phu thê cãi nhau, Cách Thiên liền cùng trong đại viện quân tẩu nói lên. Đại viện sinh hoạt cũng cư như vậy, có công tác quân tẩu còn hảo. Công tác hơn nữa gia đình, có thể chiếm cư các nàng một ngày chung tuyệt đại đa số thời gian. Những cái đó không công tác quân tẩu làm song thủ công nghiệp, cũng chỉ có thể thấu cùng nhau nói nói bắt quái tống cổ thời gian. Mà nhà khách người đến người đi, là thực dễ dàng phát sinh mới mẻ sự địa điểm, những cái đó tới thăm người thân quân nhân người nhà, cũng thường thường sẽ trở thành đại gia để tài câu chuyện. Càng không cần phải nói lý quế phương phu thế là vì tùy quân sự cãi nhau, này quả thực là bạo điểm tin tức, tin tức nhưng không phải cùng trường cánh giống nhau. bay nhanh chuyển khắp người nhà viện sao? Cùng trong đại viện tuyệt đại đa số quân tẩu giống nhau, dư tiểu phương cũng không nhận thức lý Quế phương, nhưng này không ảnh hưởng nàng đem việc này nói được sinh động như thật, hình như là tể phó doanh trưởng tức phụ hạ quyết tâm muốn tới tùy quân, nhưng tể phó doanh trưởng không vui, nói nàng tới tùy quân trong nhà làm sao bây giờ? Bất quá ta nghe tiểu chu nói, tể phó doanh trưởng cha mẹ giống như cũng chưa, trong nhà giống như cũng không có gì người. Nói xong lời cuối cùng, dư tiểu phương cố tình phóng nhẹ thanh âm. Trong ánh mắt tràn đầy ý vị thâm trường Tô Đình cùng Lý Quế Phương tuy rằng nhận thức Nhưng cũng không rõ ràng trong nhà nàng tình huống Bất quá nàng cảm thấy nói người cha mẹ không có là đại sự Tiểu Chu không đến mức nói bừa. Như vậy vấn đề tới Nếu trong nhà không ai Lại đủ tư cách tùy quân Tề phó doanh trưởng làm gì không nghĩ làm Lý Quế Phương tới Tô Đình có thể nghĩ đến đạo lý Dư Tiểu Phương đều có thể nghĩ thông suốt Cho nên đợi một lát sau Nàng tiếp tục nói lên tề thắng mới vừa người này Nhưng ta nghe người ta nói Tề phó doanh trưởng ngày thường giống như cũng không thế nào ra doanh, cũng liền lâu lâu đi thành phố cấp trong nhà gửi phong thư, có chút thời điểm, tin đều là làm người đưa tới thành phố. Bình xuyên đảo thượng không có nữ binh, cũng không có đoàn văn công đóng quân, quân doanh tất cả đều là đại lao gia, tề thắng mới vừa không thế nào ra quân doanh, thay lời khác tới nói chính là trên người hắn không có tình huống, sinh hoạt tác phong chính phái. Cho nên dư tiểu phương rất muốn không thông, Ngươi nói này tể phó doanh trưởng cũng thật là, hắn lại không phải không tới cấp bậc, Trong nhà lại không có gì gánh nặng, tức phụ tưởng tùy quân khiến cho nàng tới bái, xảo thành như vậy, ngươi nói hắn đổ cái gì à? Tô Đình lắc đầu, đáp án phòng trừng chỉ có chính hắn mới biết được. Kia đảo cũng là dư tiểu phương thở dài, bất quá ngươi nói, này tề phó doanh trưởng tức phụ có thể lưu lại tùy quân sao? Tô Đình nhớ tới lần trước Lý Quế Phương tới khi nói những lời này đó, suy đoán nói, có thể đi. Dư tiểu phương cùng Tô Đình cầm tương phản ý kiến, tề phó doanh trưởng như vậy không vui, việc này ta xem huyền. Bởi vì đối Lý Quế Phương ấn tượng thực hảo, cho nên Tô Đình trong lòng thực nóng trông nàng có thể như nguyện. Vào lúc ban đêm Hạ Đông Xuyên về đến nhà, nàng liền nói nổi lên chuyện này, hỏi, ngươi cảm thấy nàng có thể lưu lại sao? Hạ Đông Xuyên suy tư một lát nói, đến xem nàng có thể hay không ngoan Hạ Tâm. Nói như thế nào? Nếu tề ra hai lão thật qua đời, nàng lại có thể tàn nhẫn đến Hạ Tâm, có thể đi tìm đủ thắng mới vừa lãnh đạo khóc, thậm chí tìm bộ đội giải quyết chuyện này, chỉ cần tề thắng mới vừa ở trang tiền đồ. không có khả năng không thỏa hiệp tuy quân việc này lại nói tiếp chỉ là cá nhân việc tư bộ đội kỳ thật không tốt lắm nhung tay nhưng tề ra tình huống đặc thù tề thắng mới vừa cha mẹ đều qua đời lý quế phương ở quê quán không có trưởng bối yêu cầu hầu hạ bản nhân lại có tùy quân ý nguyện nếu nháo đại sau hắn vẫn kiên trì làm lý quế phương lưu tại quê quán không khỏi có vẻ thái lạnh nhạt dường như hắn đối thê nhi không hề cảm tình đệ 183 trang nay thế tất sẽ ảnh hưởng đến hắn lãnh đạo đối hắn đánh giá Bộ đội tấn chức trừ bỏ năng lực cá nhân, còn sẽ suy xét cá nhân tư tưởng phẩm đức thượng vấn đề, hắn thật như vậy làm, nhân phẩm thượng liền có tì vết. Nếu hắn không nghĩ bởi vì ra sự ảnh hưởng tiền đồ, cũng chỉ có thể nhả ra, lựa chọn thỏa hiệp. Chỉ là đi đến này một bước, bọn họ phu thê chi gian tất nhiên sẽ sinh ra ngăn cách, cho nên hạ đồng xuyên mới nói đến nàng có thể tàn nhẫn đến hạ tâm. Tô Đình hỏi, nếu không thể nhẫn tâm đâu? Không thể nhẫn tâm liền miệng uy hiếp, nếu tiền đồ là tề thắng mới vừa uy hiếp. cũng có thể làm hắn thỏa hiệp, nhưng nếu hắn đủ tàn nhẫn, dễ dàng rút dây động rừng. Hạ Đông xuyên nói, rút dây động rừng sẽ thế nào? Nay liền muốn xem hắn có bao nhiêu không nghĩ làm Lý Quế Phương tới Tuy Quân, lại có bao nhiêu có thể tàn nhẫn đến Hạ Tâm. Tô Đình theo hỏi, kia nếu hắn phi thường không nghĩ làm Lý Quế Phương tới Tuy Quân, lại thực có thể tàn nhẫn đến Hạ Tâm đâu, ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào làm? Trước dùng tư liệu đã giao đi lên ổn định Lý Quế Phương, lại lấy trong nhà đồ vật không thu thập vì lấy cớ Làm Lý Quế Phương mang theo hải tử về quê, thu mua đại đội cán bộ, làm cho bọn họ đừng cho khai thư giới thiệu, là có thể đem nàng vây ở quê quán Hạ Đông Xuyên nói cảm thấy Tô Đình biểu tình không đúng lắm, ngươi dùng như thế nào loại này ánh mắt nhìn ta. Tô Đình vẻ mặt ngưng trọng nói, ta chính là đột nhiên cảm thấy, các ngươi nam nhân thật đáng sợ. Hạ Đông Xuyên, dùng các ngươi có phải hay không không quá thích hợp. Là tề thắng mới vừa không nghĩ làm Lý Quế Phương tới tùy quân, ta trước nay không nghĩ tới không cho ngươi tới tùy quân. Lời tuy nhiên là như thế này Tô Đình cố ý chọn thứ, chậm gì gì nói, nhưng có thể nghĩ vậy chút, Hạ Đồng Chí, ngươi không đơn giản a Là ngươi hỏi ta, ta mới phân tích cho ngươi nghe. Hạ Đông Xuyên cảm thấy hắn quá hoan, quả thực là đương đại đậu Nga. Tô Đình thực vô cớ gây rối, kia vì cái gì ngươi có thể tưởng được đến này đó, ta không thể tưởng được. Này không phải thuyết minh ngươi không đơn thuần sao? Vạn nhất nào một ngày ngươi thay lòng đổi dạng. Nô! Tô Đình trừng lớn đôi mắt, vội vàng đẩy ra Hạ Đông Xuyên. Hạ giọng nói, môn còn sướng đâu. Hạ Đông xuyên đương không nghe được, những mày biểu tình nghiêm túc mà nhìn Tô Đình, ngựa khí trịnh trọng nói, đầu tiên ta sẽ không thay lòng, tiếp theo ta vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ không đối với ngươi chơi này đó tâm tư. Hắn nói dơ lên tay, nếu ngày nào đó ta thay đổi, ta không chết tử tế được. Tô Đình sắc mặt biến đổi, chạy nhanh đệ lại Hạ Đông xuyên tay, ta cùng ngươi đùa dẫn đâu, ngươi như thế nào còn phát thượng thể. Nhớ tới nguyên tắc chung hắn kết cục, nói, chạy nhanh phi hai tiếng. vừa rồi nói đều không tính. Hạ Đông Xuyên cố chấp nói, ta không, ta vừa rồi lời nói, vĩnh viễn giữ lời. Cảm tình đi lên nói, Tô Đình thực cảm động, nhưng nàng người này, đối đãi tình yêu thái độ vẫn luôn không tính là lạc quan. Nàng cũng thật sự rất khó lạc quan đến lên, nàng đại học thời kỳ nói qua một hồi luyến ái. Vườn trường, tình lữ, trai tài gái sắc, một lần là lệnh người cực kỳ hâm mộ tồn tại. Tốt nghiệp đại học khi, bọn họ làm ra mỗi một cái tương lai quy hoạch đều có đối phương thân ảnh. Nàng một lần cảm thấy chính mình sẽ cùng người nam nhân này cộng độ cả đời, thẳng đến nàng ba thai nạn xe cộ qua đời. Tuy rằng nàng ba xảy ra chuyện trước, công ty kinh doanh tốt đẹp, nhưng tiểu công ty ở trướng vụ thượng không quá chú ý, chứng thượng có tiền thời điểm quay quanh tư, chờ đến công ty sinh ý biến đạo, chứng thượng tiền mặt lưu không đủ chống đỡ liền kinh doanh lùi tới mà tư chuyển công là thường có sự, mà gặp phải công ty muốn mở rộng quy mô, tiền không đủ đi cũng thường thường là tư nhân mượn tiền, mà phi lấy công ty danh nghĩa mượn tiền. Tô đình phụ thân qua đời khi, vừa lúc là công ty mở rộng quy mô mấu chốt thời kỳ, hắn lấy tư nhân danh nghĩa tìm người mượn một số tiền, nếu hắn không có xảy ra chuyện, mỗi tháng doanh thu là có thể bao trùm nguyệt còn khoảng, nhưng hắn đã xảy ra chuyện. Hết thể đều băng rồi bàn. Bởi vì không tín nhiệm nàng một người tuổi trẻ cô nương, người đi vay mỗi ngày canh giữ ở nhà nàng cửa thúc dục nợ, thượng du khách hàng thấy hóa mới bằng lòng đưa tiền, hạ du cung ứng thương thấy tiền mới bằng lòng ra hóa, mặt khác cổ đông như hổ rình mồi. không chịu nhận nàng ba lấy tư nhân danh nghĩa mượn tới chuyển tới công hộ kia số tiền là mượn tiền nàng thật sự vô lực chống đỡ chỉ có thể đem công ty bán của cải lấy tiền mặt bất động sản toàn bộ bán ra dùng để hoàn lại mượn tiền kia đoạn thời gian nàng áp lực quá lớn phụ thân ly thế bên người trưởng bối đều thay đổi khuôn mặt nàng chỉ có thể cấp bạn trai gọi điện thoại khuynh thuật vừa mới bắt đầu hắn sẽ thanh em ôn nhu mà an ủi nàng nhưng chậm rãi nàng đánh quá khứ điện thoại bị lùi lại tiếp nghe từ mười phút đến nửa giờ Cuối cùng biến thành một hai ngày, ở nàng xử lý tốt sở hữu nợ nần, chính thức biến thành tam vô nhân viên ngày đó, nàng thu được bạn trai điện thoại là tới nói chia tay. Hắn cấp ra lý do thực phía chính phủ, cảm tình phai nhạt, không yêu, hắn ngự khi thống khổ mà cùng nàng nói xin lỗi. Nhưng tô đình biết, thực xin lỗi là thật sự, nhưng cảm tình phai nhạt là giả. Nếu thật là không yêu, hắn vì cái gì sớm không nói, vẫn không nói, thiên ở nàng ba sẽ ra chuyện, nàng hai bàn tay trắng khớp xương tới nói lời này. Trong nháy mắt kia. Tô Đình đột nhiên nhận rõ người này. Người tín nhiệm là hữu hạ, cùng bạn trai cũ chia tay sau, Tô Đình rất khó lại tin tưởng nam nhân. Có người đối nàng kỳ hảo, nàng sẽ tưởng đối phương coi trọng chính là nàng cái gì, đương nàng mất đi này đó, hắn ái hay không sẽ biến mất. Hơn nữa nàng khi đó bận về việc sinh tồn, thật sự vô tâm luyên ái, cho nên hết thể cự tuyệt. Sau lại nàng kinh tế điều kiện hảo, người cũng đi ra thượng một đoạn cảm tình lưu lại bóng ma, nhưng người tới nhất định tuổi, nhìn đến đồ vật lại không giống nhau. Đọc sách thời điểm, nàng nhìn đến tình yêu là oanh oanh liệt liệt, là đến chết không phai, là nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nhưng đương nàng qua 25 tuổi, bên người người lục tục đi vào hôn nhân, nàng bắt đầu nhìn đến hôn nhân lông gà vỏ tỏi, nhìn đến tình yêu từ nùng liệt đi hướng mất đi, nhìn đến xuất quỹ, nhìn đến ly hôn. Nếu không có xuyên qua, Tô Đình cảm thấy nàng đời này khả năng đều sẽ không đi vào hôn nhân. Nếu không phải xuyên qua sau chưa lập gia đình biến đã kết hôn, trùng hợp hạ đông xuyên lớn lên phù hợp nàng thẩm mỹ. Tính cách cũng hợp nàng tâm ý, nàng cảm thấy chính mình đời này khả năng đều sẽ không lại yêu một người. Nhưng liền tính nàng ái hạ đông xuyên, cũng không dám đối tình yêu ôm có quá cao trở mong, nàng vẫn luôn nói cho chính mình, hợp thì tại cùng nhau, không hợp sớm một chút tán. Nàng tin tưởng hạ đông xuyên giờ này khắc này nói những lời này đều là thiệt tình, nhưng nàng không thể tin được hắn vĩnh viễn sẽ không thay đổi, sẽ vẫn luôn như vậy hái nàng. Đệ 184 trang Kỳ thật nếu nàng không có xuyên qua, Nếu thế giới này không phải một quyển tiểu thuyết, nếu hạ đồng xuyên trong nguyên tắc chung không có tuổi xuân chết sớm, nếu không có này đó không khoa học sự, nàng sẽ không để ý hắn phát thế độc, thân ở tình yêu chung người, thề cả đời ái đối phương cũng là tình thú. Nhưng không có nếu, Bởi vì trở lên đủ loại, tô đình không có biện pháp tiếp tục đương một cái chủ nghĩa duy vật giả, hơn nữa cảm tình thái độ tương đối bi quan, cho nên nghe được hạ đồng xuyên phát lời thề, nàng phản ứng đầu tiên là lo lắng. Nàng cảm thấy. liền tính tương lai bọn họ không có giống hiện tại sở chờ mong vẫn luôn hảo đi xuống nàng cũng là ngóng trông hắn có thể sống lâu trăm tuổi nhìn tô đình căng chặt mặt hạ đông xuyên cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp hắn túi đầu hôn tô đình một ngụm giả vờ bất đắc dĩ thở dài ai xem ra này phu thê trì gian cũng không thể nói cái gì đều nói rõ ràng là ngươi hỏi ta ta hảo ý giúp ngươi phân tích kết quả ngươi khen ngược trả đũa còn như vậy không tín nhiệm ta tô đình biểu tình buông lỏng dương mắt xem hắn ngữ khí lạnh lạnh nói nói như vậy ngươi về sau tính toán cái gì đều không cùng ta nói kia khẳng định không thể tức phụ đặt câu hỏi ta khẳng định biết cái gì nói cái gì không có một câu lời nói dối hạ đông xuyên thần sắc chỉnh trong nói tựa như ta vừa rồi phát lời thể cũng là giờ này khác này nhất thiệt tình nói ta tin tưởng ngươi tô đình nhẹ giọng nói ta chỉ là cảm thấy không cần thiết phát như vậy trọng thể nhưng ta liền tưởng phát như vậy trọng thể hạ đông xuyên nắm lấy tô đình tay ngữ khí chắc chắn nói ta cũng tin tưởng ta sẽ không vi phạm lời thể Tô Đình nghiêng đi mặt, hư nhẹ nói, cả đời như vậy trường, về sau sự ai biết. Hạ Đông xuyên tới gần Tô Đình, cùng nàng chót mũi chống chót mũi, rũ mắt nhìn nàng buông xuống đôi mắt, thanh âm trầm thấp nói, vậy chờ đến chúng ta tóc trắng xóa lại xem, tới lúc đó, ta nhất định phải cùng ngươi khoe ra, xem, ta đã từng nói qua nói, ta đều làm được, ta có phải hay không rất lợi hại. Nghe hắn giảng thuật, Tô Đình phản phất thật sự thấy được hai cái tóc trắng xóa người, ngồi thật sự gần, đang nói tuổi trẻ thời điểm sự. nàng trong mắt không tự giác nhiễm ý cười là là là ngươi lợi hại nhất vậy ngươi hiện tại có thể cho ta cái này người lợi hại nhất một cái hôn môi sao hạ đông xuyên mỉm cười nhìn nàng thanh âm trầm thấp thuần hậu tô đình ghé mắt nhìn về phía rộng mở cửa phòng hạ đông xuyên hiểu ý qua đi khóa lại môn sau đó phản hồi mép giường nhắm mắt lại đem mặt tiến đến tô đình trước mặt nhưng mà dự đoán hôn môi chậm chạp không có rơi xuống hắn nhắm mắt lại thúc giục ân tô đình vươn ra ngón tay ấn ở hắn trên môi, cười nói không thể nga hạ đông xuyên mở mắt ra thân xác bất mãn mà cắn nàng đầu ngón tay động tác không nặng ngưỡng ý lại theo chỉ gian vẫn luôn chui vào tô đình trong lòng làm nàng nửa người trở nên mềm mại hấp tấp thu hồi tay hạ đông xuyên ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng hỏi vì cái gì tô đình nâng lên cằm, biểu tình kiêu ngạo nói ngươi còn chưa tới tóc trắng xóa thời điểm cũng không có chứng minh ngươi lời thề đương nhiên không có khen thưởng hạ đông xuyên nhíu mày Lâm vào trầm tư. Chờ chúng ta đều tóc trắng xóa, chúng ta còn ở bên nhau nói, ta sẽ cho ngươi một cái hôn môi Tô Đình nói, một lòng trở nên mềm mại lên. Ở đoạn cảm tình này, nàng vẫn luôn báo cho chính mình, chỉ cần hiện tại có được, không cần phải đi suy xét thiên trường địa cửu. Nhưng giờ này khắc này, nhìn gần trong gang tức nam nhân, nàng lại nhịn không được cùng hắn ước định cả đời. Nàng tưởng, khi bọn hắn từ từ già đi khi, nếu nàng có thể cho hắn như vậy một cái hôn, hẳn là một kiện lãng mạn sự đi. Ta sẽ vẫn luôn nhớ rõ chuyện này, nếu ngươi đã quên, ta sẽ tìm ngươi tăng muốn. Hạ Đông xuyên đối chính mình rất có tin tưởng, bất quá hiện tại, nhìn Tô Đình nở nang ngôi, hắn túi đầu nhẹ nhàng cắn, nhưng hiện tại, ta cũng tưởng hôn ngươi. tương lai là tương lai, hiện tại là hiện tại, đến sớm nói rõ ràng. Miễn cho nàng về sau quỷ nợ. mươi 53 ở cứ xong Không quá hai ngày, Lý Quế Phương mang đến tin tức tốt. Vừa mới bắt đầu hắn không đồng ý, cảm thấy trên đảo sinh hoạt chi tiêu đại. Hơn nữa hắn đều không xác định còn có thể đương mấy năm binh, về sau chuyển nghề khẳng định còn phải về quê quán, nói chuyển đến dọn đi quá phiền thoái, vì này ta cùng hắn còn xảo một trận, bất quá sau lại hắn nhìn đến ta thái độ kiên định, liền đồng ý. Từ quyết định lưu lại, Lý Quế Phương liền không nghĩ lại cùng phía trước giống nhau buồn ở nhà khách, mấy ngày nay không có việc gì liền ra tới chuyển động, cũng nhận thức mấy cái quân đầu, biết nàng cùng tề thắng mới vừa cãi nhau sự đã truyền khai, cho nên lúc này cùng Tô Đình nói lên khi, cũng không muốn đạt. Tô Đình sau khi nghe xong, trực giác tề thắng mới vừa cấp ra lý do không quá chạm được chân. Trên đảo sinh hoạt chi tiêu là so ở quê quán đại, nhưng chỉ cần không lớn tay chân to, bọn họ một nhà bốn người, Nguyệt sinh hoạt phí khống chế ở 30 trong vòng không có gì vấn đề. Tề thắng mới vừa là phó doanh trưởng, Nguyệt thu vào hơn trăm, cha mẹ lại đã qua đời, không có gì gánh nặng, này bút chi ra với hắn mà nói hẳn là không nhiều lắm. Càng quan trọng là, mỗi tháng 30 khối, đổi người một nhà đoàn tụ, thực quý sao. Đến nỗi không xác định có thể đương nhiều ít nam binh, cảm thấy chuyển đến dọn đi quá phiền toái liền càng không cần phải nói, hắn là cán bộ, liền tính về sau cấp bậc thăng không đi lên muốn chuyển nghề, kia cũng là 40 tuổi về sau sự. Hắn hiện tại bao lớn? Khẳng định sẽ không vượt qua 35, Lý Quế Phương mang theo hải tử tùy quân tới Bình Xuyên đảo, ít nhất có thể ở chỗ này sinh hoạt 5 năm. 5 năm dọn thứ ra, tính thường xuyên sao? Thực phiên tói sao? Trên đảo nhiều như vậy tùy quân quân tẩu. Ai đời này không được trải qua vài lần như vậy phiền thoái, điều trước, chuyện nghề, 10 năm trong vòng, các nàng khả năng không ngừng dọn một lần ra, các nàng trượng phu ngại phiền thoái sao. Nói đến cùng, hắn chính là không có tâm, không nghĩ làm Lý Quế Phương mang theo hải tử tới tuy quân, lại thật sự tìm không thấy cái gì cường hữu lực lý do, cũng chỉ có thể xả này đó nói sự. Chỉ là nhìn Lý Quế Phương trên mặt tươi cười, Tô Đình thật sự nói không nên lời đả kích nàng lời nói, chỉ phải nói, vậy là tốt rồi. Đúng vậy. Hắn ngày hôm qua tìm người hỏi tùy quân thủ tục sự, trở về tìm ta cầm giấy hôn thú sổ hộ khẩu, nói hôm nay đi giao tư liệu, ta phía trước cấn ngươi nói đi gia đình quân nhân an trí làm hỏi thăm, tùy quân thủ tục là rất nhanh, chỉ cần tư liệu không thành vấn đề, mau nói ba bốn thiên, chậm nói một tuần là có thể phê xuống dưới. Đệ 185 trang Lý Quế Phương nói nhớ tới, đúng rồi, ta quá hai ngày phải về quê quán một chuyến. Tô Đình nháy mắt nghĩ tới mấy ngày hôm trước Hạ Đông Xuyên phân tích, hỏi Ngươi về quê làm gì? Thu thập đồ vật ta, tuy rằng ta tới phía trước liền khóa ký ra, nhưng bên trong đồ vật không nhúc nhích. hơn nữa ta không phải muốn tới tùy quân sao. Về sau khẳng định rất ít trở về, rất nhiều đồ vật lưu trữ cũng chưa dùng. Ta muốn thu thập thu thập, có thể bán trao tay bán trao tay, không thể tặng người tính, lại thu thập điểm quần áo đệm chăn tới, cũng đỡ phải tiêu tiền mua. Còn có hai đứa nhỏ, phải cho bọn họ làm chuyển trường. Như vậy tính toán lên, Lý Quế Phương phát hiện nàng phải làm sự thật nhiều. Bất quá nghĩ đến sự tình làm thỏa đáng sau, nàng là có thể lưu tại bình xuyên đảo, liền cảm thấy chính mình lại có lực đầu. Nghe Lý Quế Phương nói như vậy, Tô Đình liền biết nàng này một chuyến không tránh được, cường điệu hỏi, ngươi quá hai ngày liền trở về. Không đợi tùy quân thủ tục làm thỏa đáng, hộ khẩu lạc hảo lại nói. Lý Quế Phương trần chờ nói, kia muốn lại chờ vài thiên đi, nhà ta hai đứa nhỏ đã chậm trễ nửa tháng khóa, lại kéo xuống đi nàng như vậy vội vã trở về, cũng là hy vọng có thể sớm một chút làm tốt chuyển trường thủ tục Làm hai đứa nhỏ trở lại trường học Cũng không kém này mười ngày nửa tháng đi Nhà ngươi lão đại bất tài lên lớp 3 Ly học lên còn sớm Chậm trễ mấy ngày khóa cũng không có gì Ngươi nếu là thật sự lo lắng Nghỉ hẹ thỉnh người cho hắn học bù thì tốt rồi Tô Đình nói bóng nói do nói Ta là cảm thấy sự tình không có chân ai lạc định phía trước Thực dễ dàng phát sinh biến cố Tuy rằng tề thắng mới vừa khả năng không có nàng phỏng đoán như vậy hư Nhưng vạn nhất đâu Nếu thật sự giống Hạ Đông Xuyên phân tích như vậy Hắn thay đổi chủ ý chỉ là tưởng ổn định Lý Quế Phương, chờ nàng sau khi trở về liền cùng đại đội cán bộ cấu kết với nhau làm việc xấu đem nàng vây ở quê quán, đến lúc đó nàng mới là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Chỉ có hộ khẩu rơi xuống, Lý Quế Phương về quê mới sẽ không bị động. Bởi vì lúc này ra cửa, đều là từ hộ khẩu sở tại khai thư giới thiệu, nàng cầm thư giới thiệu về quê, phải về tới liền không cần quê quán đại đội ra cụ chứng minh. Như vậy, mới có thể bảo đảm nàng đến lúc đó có thể thuận lợi trở về. Chỉ là lời này tô đình không có khả năng nói được quá rõ ràng, bởi vì nói khai, chẳng khác nào trực tiếp nói cho lý quế phương nàng trưởng phu không phải người tốt. Tiêu tể thắng mới vừa thật sự không phải người tốt sao? Tuy rằng tô đình cảm thấy người này không tốt lắm, vấn đề rất nhiều, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, trở lên suy đoán không có chứng cứ rõ ràng, hoàn toàn là trước phán đoán người này rất xấu, mà xuống chủ quan phòng đoán. Hơn nữa, liên tính hạ đông xuyên đoán đúng rồi. Căn cứ nàng quá khứ kinh nghiệm, nói bằng hưu trượng phu nói bậy kết quả, thường thường không phải bọn họ phu thê giải tán, mà là bằng hưu chi gian trở nên xa cách. Cho nên nàng không có khả năng quá trắng ra mà khuyên Lý Quế Phương, chỉ có thể nói bóng nói gió, cho nàng để cái tỉnh. Nhưng về phương diện khác, Tô Đình lại cảm thấy, nếu Lý Quế Phương thật sự bị nhắc nhở cũng rất thật đáng buồn, bởi vì này có thể thuyết minh nàng đã vô pháp lại tín nhiệm tề thắng cương. Đường tín nhiệm không hề, cũng ý nghĩa đoạn hôn nhân này đã muốn chạy tới con đường cuối cùng. Lý Quế Phương đích xác bị đánh thức. Tuy rằng làm cho tô đình mặt, nàng mơ hồ cùng tề thắng mới vừa chi gian mâu thuẫn, làm nhạt bọn họ chi gian khắc khẩu, làm bộ bọn họ vẫn phu thê hòa thuận. Nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng, tề thắng mới vừa thay đổi, hắn cũng không có như vậy hái nàng, thậm chí bắt đầu ghét bỏ nàng. Mà nàng, trải qua mấy ngày nay khắc khẩu, đang xem thanh tề thắng mới vừa sau khi biến hóa, cũng đã tìm không trở về mới vừa thượng bình xuyên đảo khi tấm cảnh. Nàng vô pháp lại tín nhiệm hắn. cũng bắt đầu dùng ác ý đi phòng đoán hắn. Ý thức được điểm này, Lý Quế Phương không chế không được cảm thấy mắt sáp, nàng hơi hơi nghiêng đầu, giơ tay lau sạch khỏe mắt nước mắt, lại ngẩng đầu khi xả ra hơi có chút miễn cưỡng tươi cười, "Cảm ơn, ta sẽ chậm lại về quê thời gian." Liên tính nhận thức đến bọn họ hôn nhân đã muốn chạy tới con đường cuối cùng, nàng vẫn quyết định lưu tại Bình Xuyên đảo, nhưng lúc này đây, nàng sở chờ mong không hề là phu thê đoàn tụ, mà là vì nàng chính mình, cũng vì hải tử. Lưu tại ở nông thôn nàng vĩnh viễn là cái nông thôn phụ nhân nếu ngày nào đó tề thắng mới vừa hoàn toàn ngoan hạ tâm quyết định cùng nàng ly hôn nàng đem không hề biện pháp nàng không sợ ly hôn nhưng nàng sợ hai ly hôn sau chính mình vô pháp nuôi sống hai đứa nhỏ trong khoảng thời gian này nàng đã nhận thức đến tề thắng mới vừa không yêu nàng hắn đối hai đứa nhỏ cảm tình cũng rất có hạn nếu ly hôn nàng khẳng định không yên tâm đem hài tử cho hắn cho nên nàng cần thiết đến có nuôi sống chính mình cùng hai đứa nhỏ năng lực mà nàng một nữ nhân chỉ dựa vào chồng trọt hiển nhiên không có biện pháp làm được điểm này. cho nên nàng đến lưu tại Bình xuyên đảo, dàn xếp xuống dưới sau, nàng sẽ đi tìm một phần công tác. mấy ngày nay nàng hỏi tham qua, trên đảo công tác tuy rằng thiếu, nhưng không phải hoàn toàn không có. giống hải sản cung ứng chạm sát cá công tác, bởi vì tương đối dơ, tiền lương lại thấp, cho nên không có gì quân tẩu nguyện ý làm. còn có người nhà trong viện quét tước vệ sinh công tác, điển hình việc nặng việc giờ, thông thường đều là đối ngoại chiêu nhân viên tạm thời. Mặt khác quân tẩu sợ dơ sợ mệt ngại tiền lương thấp, nhưng nàng cái gì đều không sợ, cũng không chê tiền thiếu, chỉ cần có công tác là được. Tuy rằng quân tẩu công tác đều là đi theo nam nhân đi, nam nhân điều trước, chuyển nghề rời đi bộ đội, quân tẩu thường thường cũng sẽ từ trước. Nhưng từ trước không phải duy nhất con đường, cũng có thể lựa chọn tùy điều. Bất quá ly hôn lại không giống nhau, nếu nàng cùng tề thắng vừa ly hôn, phòng trừng chỉ có thể từ trước về quê. Nhưng nàng mặc kệ này đó, trước kia tề thắng mới vừa không muốn dùng nhân tình thác quan hệ. Nàng nguyện ý duy trì hắn, cho nên kết hôn nhiều năm như vậy, vẫn luôn an tâm ở nhà mang hài tử, không nghĩ tới làm hắn tìm người cho nàng lộng cái công tác. Nhưng nàng 7 tuổi đến tề ra mười mấy tuổi cùng tề thắng mới vừa kết hôn, vì hắn sinh hai đứa nhỏ, thế hắn tiễn đi cha mẹ, mười mấy năm hôn nhân, không có công lao cũng có khổ lao, tề thắng vừa định cùng nàng ly hôn, tổng không thể cái gì đều không trả giá. Đến lúc đó, nàng liền phải công tác, mặc kệ là dung thị bên này, vẫn là quê quán công tác đều được. Chỉ cần có thể nuôi sống chính mình cùng hai tử, nàng không chọn này đó. Mà mấy năm nay, nàng sẽ hảo hảo công tác, nỗ lực tích góp kinh nghiệm, như vậy thật đi đến ly hôn kia một bước, hắn cấp an bài công tác, nàng không đến mức đảm nhiệm không được. Nhận thấy được tề thắng mới vừa thay đổi sau, lý Quế Phương vẫn luôn thực mờ mịt, nàng cảm giác được hôn nhân nguy cơ, rồi lại bất lực, nàng không biết tương lai nên làm cái gì bây giờ, cho nên nàng chỉ có thể an ủi chính mình, là nàng suy nghĩ nhiều, sau đó nỗ lực đi lấy lòng tề thắng cương. Đệ 186 trang Nhưng ngày đó buổi tối buộc phát ra tới khắc khẩu cho nàng đánh đòn cảnh cáo, nàng biết, nàng vãn không trở về người nam nhân này. Ý thức được điểm này, nàng cho rằng chính mình sẽ thống khổ, nhưng kỳ thật không có, nàng đối tề thắng mới vừa cảm tình, sớm đã tại như vậy nhiều năm trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều bị tiêu ma đến còn thừa không có mấy. Chỉ là mới vừa thượng đảo thời điểm, nàng đối người nam nhân này vẫn còn có ảo tưởng, đối tương lai cũng tổn chờ mong. cho nên nàng xem hắn trong ánh mắt vẫn có quang. Thượng đào sau, một chậu lại một chậu nước lạnh bắt xuống dưới, nàng trong mắt quang dần dần biến đạo. Vì thế, đương nàng xác nhận bọn họ hôn nhân đã nguy ngập nguy cơ khi, nàng trong lòng trào ra tới chỉ có đối tương lai khủng hoảng. Nhưng làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, chẳng sợ không vì chính mình, chỉ vì hai đứa nhỏ, nàng cũng không thể mặc kệ chính mình khủng hoảng đi xuống. Mấy ngày nay, nàng một phương diện ở cảnh Thái Bình giả tạo, về phương diện khác cũng ở vì tương lai suy xét Bởi vì có chuẩn bị tâm lý, cho nên bị Tô Đình nhắc nhở sau, chẳng sợ không muốn dùng ác ý phỏng đoán bên gối người, Lý Quế Phương cũng không có phủ định nàng đưa ra khả năng tính. Nàng hy vọng hắn không có như vậy tàn nhẫn, lại không thể không để phòng hắn. Vì thế, đêm đó Tề Thắng vừa trở về sau, Lý Quế Phương nói cho chính hắn tính toán. Biết được nàng tưởng chờ phòng ở phân xuống dưới, lạc xong hộ khẩu lại về quê, Tề Thắng mới vừa nhăn chặt mày hỏi, không phải nói tốt sao? ngươi như thế nào lại thay đổi? Lý Quế Phương không trả lời, chỉ hỏi, ngươi giống như thực hy vọng ta hiện tại liền trở về. Tề thắng mới vừa trầm mặc một lát nói, ta chỉ là cảm thấy đi sớm về sớm, lão đại lão nhị còn muốn đi học. Phải không? Lý Quế Phương cười khẽ, hỏi, tùy quân tư liêu giao lên rồi sao? Đương nhiên, tề thắng mới vừa như là bị trên mặt nàng tươi cười đau đớn, chỉ trích nói, ta thừa nhận, vừa mới bắt đầu ta là không quá tán đồng ngươi tùy quân, nhưng nếu ngươi kiên trì, ta cũng đáp ứng rồi. Liền khẳng định sẽ không lại đổi ý, ngươi có thể hay không không cần tổng như vậy âm dương quay khí. Kết hôn mấy năm nay, nàng cùng tề thắng mới vừa không phải không cãi nhau qua, nhưng mỗi một lần, mặc kệ đạo lý ở ai bên kia, ai xảo thắng, cuối cùng đều là nàng không đúng. Phía trước bởi vì tùy quân sự cãi nhau cũng là, đến cuối cùng hắn nắm tóc, thực bất đắc dĩ hỏi, vì cái gì nàng hiện tại biến thành như vậy, hắn đều mau không quen biết nàng. Lúc ấy lý Quế Phương còn cùng hắn cãi cọ, hỏi bọn hắn chi gian rốt cuộc là ai thay đổi. Nhưng hiện tại, nàng đã không nghĩ cùng hắn tranh, âm dương quái khí liền âm dương quái khí đi, chỉ cần sự tỉnh có thể ấn nàng ý tưởng tiến hành liền hảo. Tề Thắng mới vừa cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Vài ngày sau, tùy quân xin thuận lợi phê xuống dưới, bọn họ phân tới rồi phòng ở, cùng hạ gia giống nhau, phân xuống dưới cũng là hai phòng một sảnh, diện tích đại khái chính là 67 chục bình, xa không bằng quê quán trụ đến rộng mở. Nhưng Lý Quế Phương đối Tân gia rất có nhiệt tình, bắt được chìa khóa ngày đầu tiên liền tới tìm tô đình mượn cái thùng cùng rẻ lau đem trong phòng ngoại thu thập một phen chờ đợi hộ khẩu thủ tục phê xuống dưới trong lúc nàng mỗi ngày đều phải đi một chuyến tân ra hoặc hướng trong thêm vào đồ vật hoặc quét tức vệ sinh hoặc cái gì đều không làm chỉ là ở bên trong ngồi nàng đều có thể đãi một buổi trưa tuy rằng tưởng vẫn luôn đãi ở bình xuyên Đảo, không trở về nhà nhưng có một số việc cần thiết trở về xử lý cho nên hộ khẩu xuống dưới sau lý quế phương liền thu thập đồ vật chuẩn bị về quê trở về trước Nàng riêng tới tranh hạ ra. Lần này nàng không có lại vì tề tháng mới vừa che giấu, từ đầu trí cuối cấp Tô Đình giảng thuật bọn họ chuyện xưa, hắn biến hóa, cùng với nàng tương lai tính toán. Tô Đình nghe xong thực vì nàng cảm thấy cao hứng, nàng cảm thấy, gặp được cha nam không sợ, đáng sợ chính là từ đây chưa gượng dậy nổi. Tuy rằng Lý Quế Phương hiện tại còn phải dựa vào tề tháng mới vừa sinh hoạt, vô pháp chủ động rời đi hắn, nhưng chỉ cần nàng có ý tưởng, dám đi làm, chung có một ngày có thể chính mình đứng vững góc chân. Đến lúc đó, ly không ly hôn còn không phải tùy nàng chính mình sao. Tô Đình cũng không quên cấp Lý Quế Phương nhắc nhở, mặc kệ về sau thế nào, hôn nhân tổn tục trong lúc, bắt lấy tề thắng mới vừa tiền, rất nhiều thời điểm, tiền so nam nhân càng quan trọng. Lý Quế Phương nghe xong, hướng nàng nói lời cảm tạ. Tô Đình xua tay, chân thành mà nhìn nàng nói, chúc ngươi sớm ngày trở về. Lý Quế Phương về quê sau, Tô Đình cũng rốt cuộc có thể ở cữ xong. Cùng đoạn hiểu anh ở cữ trong lúc quá binh hoang mã loạn bất đồng. Có vương gì ở, ở cứ trong lúc tô đình quá thật sự thư thái, trừ bỏ không thể gội đầu tắm rửa, nàng cơ bản không có gì phiền não. Nhưng nàng điểm này phiên não, cùng hưởng thụ đến đãi ngộ so sánh với, thật sự không tính là cái gì. Nàng không phải cái loại này không biết tốt xấu người, biết vương gì quản được như vậy nghiêm, đều là vì nàng tương lai suy xét. Cho nên ở mới ra viện ngày đó giặt sạch đầu cùng tắm sau, nàng liền không còn có ý đồ khiêu chiến vương gì quyền uy. Hơn hai mươi thiên không gội đầu. Khi thật cũng không phải không thể nhẫn. Dù sao Tô Đình nhẫn lại đây. Tuy rằng tới rồi ở Cứ Hậu Kỳ, nàng hoàn toàn không nghĩ sở chính mình đầu tóc, vì thế còn cố ý đem tóc biên thành bím dây thừng, lại mang lên mũ, nhắm mắt làm ngơ. Vương Dĩ cũng cảm thấy nhắm mắt làm ngơ, làm một cái từ cũ xã hội một đường đi tới Lao Thái Thái, nàng thật sự không quen nhìn Tô Đình bím dây thừng tạo hình, này đều cái gì cùng, cái gì a? Chắc bím dây thừng đích xác thực phương tiện, ra đầu ngựa trực tiếp môi là được, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ lỏng loạn tóc. Bất quá muốn hủy đi thời điểm liền phiền thoái, bím tóc quá nhiều, quá tế, chỉ có thể từng cây từ dưới hướng lên trên hủy đi. Này công tác tự nhiên giao cho Hạ Đông Xuyên. Kỳ thật Tô Đình càng muốn chính mình động thủ, tuy rằng nàng cùng Hạ Đông Xuyên Hải Tử đều sinh, nhưng nàng trong lòng vẫn là có thần tượng tay mải, không quá nguyện ý dùng hơn 20 thiên không tẩy du đầu đối với hắn. Nhưng bím tóc quá khó hủy đi, hơn nữa nàng cho chính mình hủy đi bím tóc, đến vẫn luôn dơ tay, rất mệt. Nàng hủy đi không đến một phần ba liền thỏa hiệp. lựa chọn làm hạ diễm tiến phòng tắm hỗ trợ ân nàng đệ nhất nhân tuyển là hạ diễm hắn cũng thực nguyện ý hỗ trợ hắn vốn dĩ liền thích xem náo nhiệt cảm thấy giúp tô đình hủy đi bím tóc cũng thực hảo chơi nhưng hắn động tay động chân một cây bím tóc không gỡ xong liền xả đến tô đình tê ba tiếng sự bất quá tam mặc kệ hạ diễm lại như thế nào bảo đảm sẽ không xả đau tô đình nàng đều không cần lại tin tưởng hắn trực tiếp kêu hạ đông xuyên tiến vào hỗ trợ quả nhiên lão ba so nhi tử làm việc tinh tế nhiều hạ đông xuyên động tác mềm nhẹ gỡ xong chỉnh đầu bím tóc cũng không làm đau tô đỉnh đệ 187 trang gỡ xong bím tóc hạ đông xuyên lưu lại tiếp tục giúp tô đình gội đầu nàng tóc thật sự quá bẩn bím tóc gỡ xong sau một dính thủy sơ đều sơ không khai thắt đến lợi hại nàng sơ đến không kiên nhẫn liền nhịn không được càng dùng sức dùng một chút lực tóc liền từng cây bị xả ly ra đầu hạ đông xuyên thấy ngăn lại nàng trải đầu động tác một chút giúp nàng đem thắt đầu tóc mở ra cuối cùng Tô Đình quang gội đầu liền hoa hơn nửa giờ. Tuy rằng phiền thoái, nhưng tẩy song sau đích sát thần thanh khí sảng. Bởi vì tâm tình vui sướng, trên mặt nàng không tự giác treo lên tươi cười, gương mặt lại bị hơi nước hong đến phím hồng, ở hạ đông xuyên trong mắt thập phần mê người. Nhìn trước mặt đối với gương vô nhẹ gương mặt cô nương, hạ đông xuyên không nhịn xuống, tiến lên ôm lấy nàng eo, túi đầu hôn ở má nàng. Nụ hôn này tới quá đột nhiên, Tô Đình quán tính nghiêng đi mặt, hôn môi tùy theo bị chuyển rời đến môi nàng. Nàng vội vàng lui về phía sau, rối tay đi đẩy Hạ Đông Xuyên, ta còn muốn tắm rửa. Lại không nóng nảy. Hôm nay là Chủ nhật, ban ngày, buổi sáng, không có người chờ tắm rửa, cũng không ai sốt ruột dùng vết nút cờ, Tô Đình tưởng tẩy bao lâu là có thể tẩy bao lâu. Tô Đình bị đè ở phòng tắm ván cửa thượng, ngửa đầu nhìn Hạ Đông Xuyên, tiếp tục tìm lý do, vương Dĩ còn ở bên ngoài. Nàng hiện tại sẽ không quản chúng ta. Tô Đình ở cữ xong sau, cùng với gội đầu lệnh cấm cùng nhau giải trừ. Còn có hai người cùng phòng lệnh cấm Nói cách khác, Hạ Đông Xuyên đêm nay Là có thể trở lại phòng ngủ chính ngủ Cho nên hôm nay mở to mắt sau Hắn liền ở vào hưng phấn trạng thái Người đều là phiêu Hạ Đông Xuyên túi đầu, tiếp tục đi thân tô đình ngôi Trong khoảng thời gian này Bởi vì vương dì canh phòng nghiêm ngặt Hắn cùng nàng nói chuyện khi đều đến sướng môn ngẫu nhiên đóng lại cửa phòng Cũng không dám ở trong phòng đãi lâu lắm Cho nên bọn họ chi gian hôn môi luôn là nhợt nhạt Thực mau liền tách ra một là sợ bị vương gì bắt được nhắc mãi nhị cũng là sợ sát một thương một cơ cỏ cho tới bây giờ tô đình ra ở cữ hạ đông xuyên mới dám dùng sức hôn nàng để cạnh nhau tứ từ môi vẫn luôn hôn đến ngực nhận thấy được hạ đông xuyên tưởng càng tiến thêm một bước tô đình chạy nhanh che lại quần áo thở hồng hộc mà tỏ thái độ vương gì lệnh cấm giải trừ ta lệnh cấm còn ở hạ đông xuyên cái chán trông cái chán của nàng ninh my hỏi ngươi có cái gì lệnh cấm hậu sản ba tháng nội không cho chạm vào ta vì cái gì Ta muốn dưỡng thân thể. Tô Đình trước kia nghe người ta nói quá, sinh sản sau tốt nhất không cần quá nhanh cùng phòng, cụ thể thời gian nàng nhớ không rõ, chỉ biết thuận sản cùng sinh mổ thời gian giống như không quá giống nhau, người trước đoạn một ít, người sau vãn một ít, không sai biệt lắm muốn 2-3 tháng. Vì xác định một chút, nàng xuất viện trước cố ý hỏi qua bác sĩ, nhưng lúc này phổ biến quan niệm là ở cữ bất đồng phòng, vương gì cũng là như vậy tưởng, cho nên ở cữ song sau liền phong khoáng đối hạ đông xuyên hạn chế. Bảo thủ khởi kiến. Tô Đình cuối cùng quyết định đến 3 tháng tới, dù sao nghỉ ngơi nhiều không chỗ hỏng, nàng nhưng không nghĩ bởi vì phương diện này không chú ý, mà rơi hạ ảnh hưởng cả đời tật xấu. Hạ Đông Xuyên đương nhiên cũng hỏi qua bác sĩ, nguyên nhân chính là vì hỏi qua, hắn mới dám như vậy làm cản. nhưng Tô Đình nói muốn dưỡng thân thể. Hắn không có biện pháp phản đối, chỉ có thể cùng nàng cò kẹ mà cả, ta không làm được cuối cùng. Kỳ thật hắn vốn dĩ cũng không tính toán làm được cuối cùng, ban ngày ban mặt, vương dị cùng Hạ Diễm lại đều ở nhà. Hắn có thể không sao cả, nhưng hắn biết Tô Đình muốn mặt, cho nên muốn làm cản, nhưng sẽ không qua phong túng. Nhưng Tô Đình không biết hắn tính toán, cho nên hắn có thể thuận nước đẩy thuyền làm bộ hắn ngượng bộ. Tô Đình mới mặc kệ hắn làm không ngượng bộ, hợp lại khẩn cổ áo nói, không được. Tuy rằng tương lai hai tháng, nàng không nghĩ tới thật sự cùng hạ đông xuyên nằm ở trên giường cái gì đều không làm, nhưng ít ra không thể sớm như vậy bị hắn đột phá phong tuyến. Người dục một nhìn về phía hướng là cầu thang thức. Hôn môi qua đi liền tường ôm. hôm qua đi liền tưởng càng tiến thêm một bước, vừa mới bắt đầu nghĩ ta liền cọ cọ không đi vào, thật tới rồi trên giường liền không thỏa mãn. Hiện tại đã bị hắn đột phá phong tuyến, tương lai hai tháng còn như thế nào ngao. Sự tình quan thân thể khỏe mạnh, nàng tuyệt đối không thỏa hiệp. Hạ Đông xuyên thở dài, nhượng bộ nói, vậy ngươi sờ sờ ta. Tô Đình lập tức liền hiểu sai, túi đầu nhìn mắt, sau đó lắc đầu, không cần. Hạ Đông xuyên cười, làm ngươi sờ sờ ta đầu, an ủi an ủi ta, ngươi nghĩ đến đâu đi. tô đình sửng sốt phủ nhận nói ai ngờ ai là ngươi không hiểu sai ta cũng chưa nói ngươi hiểu sai hạ đông xuyên cười đến lợi hại hơn túi đầu hôn khẩu nàng gương mặt đem đầu tiến đến nàng trước mặt bày ra một bộ cầu vớt ve cầu an ủi bộ dáng tháng 5 phân bình xuyên đảo đã tiến vào mùa hè bởi vì biết tô đình ái sạch sẽ trong khoảng thời gian này hạ đông xuyên mỗi ngày đều sẽ gội đầu tắm rửa hắn hôm nay lại không ra cửa không như thế nào ra mồ hôi tóc thực thoải mái thanh tân không có một chút mùi lạ tô đình dương mắt còn có thể nhìn đến hắn phát cha gian sạch sẽ ra đầu. Tô Đình dối tay, sờ sờ hắn đầu. Tóc ngắn chắt ở lòng bàn tay, ngứa, Tô Đình thu tay lại, dùng ngón tay xoa xoa lòng bàn tay, lại sờ hai hạ hắn đầu. Nửa phút sau, hạ đông xuyên hít sâu một hơi, ngẩn đầu nói, ta hảo. Xoay người kéo ra phòng tắm môn, đi ra ngoài để thủy đoái hảo cấp Tô Đình tắm rửa. Tô Đình còn không có ở cữ xong, liền có quân tẩu tới hỏi thăm chậm rãi trăng tròn rượu sự. Kỳ thật thời buổi này sinh hài tử. Rất ít sẽ đại bãi tiệc rượu, rốt cuộc rất nhiều người kết hôn cũng chỉ là thỉnh bạn bè thân thích ăn bữa cơm. Lúc này lại không có kế hoạch hóa gia đình, chỉ cần hai vợ chồng cảm tình hảo, thân thể cũng không thành vấn đề. Ba năm ôm hai, năm năm ôm ba là thường có sự, hai tử trăng tròn cũng không tính rất quan trọng sự, nhà mình ăn đốn tốt, náo nhiệt náo nhiệt liền không sai biệt lắm. Nhưng ai làm tô đình sinh chậm rãi trước, hàn gia mới vừa bởi vì tiểu nhi tử trăng tròn đại bãi tiệc rượu đâu. Nàng cung đoạn hiểu anh mang thai sinh sản thời gian ly đến thân cận quá, khó tránh khỏi bị người lôi ra tới tương đối. Dựng hậu kỳ đến ở cứ Tô Đình có người chiếu cố, ở cứ song sau tuy rằng không béo, nhưng sắc mặt hưởng luận, mà đoạn hiểu anh không người chăm sóc, ở cứ một đống sự, ở cứ song sau sắc mặt vàng như nến, eo đau bối đau, nảy mặt trên là Tô Đình thắng. Đệ 188 trang Nhưng đoạn hiểu anh sinh đứa con trai, Tô Đình sinh cái khuê nữ, nảy mặt trên lại là đoạn hiểu anh thắng. Đừng nói hạ đông xuyên đã có hạ diễm, không thiếu nhi tử, nói đến cùng, tô đỉnh cùng con riêng chi gian quan hệ lại hảo, nàng cũng là mẹ kế, hai người không huyết thống quan hệ. Người này a, vẫn là đến có thân sinh nhi tử mới được. Xem đoạn hiểu anh sẽ biết, tuy rằng ở cứ quá đến không quá vui sướng, ở cứ xong đến bây giờ sắc mặt cũng chưa dưỡng hảo, nhưng nàng tinh thần đầu đủ a, nói chuyện có thể so trước kia có năm chắc nhiều. Nàng tự tin từ đâu ra, còn không phải bởi vì sinh nhi tử sao. hơn nữa nếu không phải bởi vì nàng sinh chính là nhi tử hàn bân có thể nguyện ý lớn như vậy bãi tiệc rượu sao phải biết rằng hắn nhưng không thiếu hài tử đến nỗi tô đình đừng nhìn nàng ở cứ quá đến hài lòng ở cứ xong liền không nhất định khuê nữ chính là khuê nữ hạ đông xuyên biểu hiện đến lại đau hài tử cũng không thấy đến nguyện ý vì nàng đại bãi hiến hội đương nhiên tô đình khuê nữ còn không có trăng tròn này tiệc rượu làm không làm quy mô bao lớn còn không có cái định luận bởi vì phía trước hai người đánh cái ngang tay cho nên tạm thời không hảo xác định ai thắng ai thua cuối cùng chậm rãi trăng tròn rượu liền thành tái điểm nếu hạ ra thỉnh khách nhân so hàn ra nhiều kia kết quả khẳng định là tô đình thắng phản chi còn lại là đoạn hiểu anh thắng đương tô đình từ dư tiểu phương trong miệng biết được chuyện này sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới hỏi ngươi không tham dự thảo luận đi nhận thấy được nàng sắc mặt không đúng dư tiểu phương trần chờ nói không không có ngươi làm sao vậy sinh khí lạp ân ta thực tức giận ngươi nói cho ta nghị luận chuyện này đều có ai tuy rằng tô đình nói lời này khi biểu tình thực bình tĩnh nhưng dư tiểu phương cùng nàng nhận thức một năm đã thực hiểu biết nàng tính tình biết nàng là nghiêm túc cũng là thật sự thực tức giận nghĩ đến nàng quá vãng chiến tích dư tiểu phương sợ nàng ở cữ xong liền đi tìm người đánh lộn không dám trực tiếp báo tên mà là khuyên đủ kỳ thật các nàng cũng chỉ là nhảm chán nói một miệng ngươi cũng đừng quá sinh khí này mới ra ở cữ liền cùng người cãi nhau nhiều thương thân a Tô Đình khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, yên tâm, ta không tính toán cùng người đánh lộn, chỉ là những người này, về sau ta tuyệt đối sẽ không theo các nàng lui tới, nếu ta muốn làm trăng tròn rượu, cũng tuyệt đối sẽ không thỉnh các nàng. Nàng chỉ là cảm thấy dùng A có người chiếu cố thắng một ván, bê sinh đứa con trai thắng một ván, phương thức này đi tương đối luận thắng thua, là đối nữ tính một loại vật hóa, phảng phất một nữ nhân sở hữu giá trị đều ở nàng cái bụng thượng. Nàng vô pháp tiếp thu như vậy tăng quan. Dư tiểu phương nhẹ nhàng thở ra Đem chính mình biết đến người đều nói ra, Tô Đình nhất nhất ghi nhớ tên, cũng đem những người này kéo vào lui tới sổ đen. Lúc sau lại có người tới hỏi thăm trăng tròn rượu sự, Tô Đình một mực không trả lời. Vì thế không bao lâu, trong đại viện liền truyền ra lời đồn đãi, nói Hạ Đông Xuyên ghét bỏ Tô Đình sinh chính là cái khuê nữ, không tính toán làm trăng tròn rượu. Bởi vì là đương sự, không ai đến Hạ Đông Xuyên trước mặt khua môi múa mép, hắn là từ Thạch Thành trong miệng nghe nói cái này lời đồn đãi. Thạch Thành cùng Hạ Đông Xuyên nói chuyện này. đảo không phải tin hắn trọng nam khinh nữ sự phải biết rằng hạ đông xuyên trả phép sau khi trở về nói chuyện phiếm khi động bất động chính là ta khuê nữ thế nào thế nào hắn lô thai đều phải mài ra cái tới bất quá hắn đích sắc không có thu được trăng tròn rượu mời cảm thấy buồn bực liền cùng hạ đông xuyên để ra một miệng nói hắn nếu là tính toán làm trăng tròn rượu liền trước tiên nói hắn hảo chuẩn bị lễ tiền trăng tròn rượu đương nhiên là muốn làm bất quá hạ đông xuyên không muốn hắn lễ tiền bởi vì tô đình không đem bên ngoài nghị luận đương hồi sự cũng không tính toán vì mặt mũi thỉnh một đống lớn không thân người hào đi càng chủ yếu nguyên nhân là tô đình cảm thấy làm rượu quá phiền thoái bình xuyên đảo thượng là không có tiệm cơm nhà ăn cũng không hứng lấy tiệc rượu nghiệp vụ cho nên muốn làm rượu cũng chỉ có thể chính mình xuống bếp muốn mời khách ăn cơm vương gì một người khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc hạ đông xuyên chiến hưu tới cửa hắn khẳng định không có khả năng vẫn luôn ở phòng bếp bận việc tô đình khẳng định đến vụ một chút nhưng tô đình là một cái chính mình đói bụng đều không muốn làm cơm chỉ nguyện ý ăn căn tin người làm nàng vì mặt mũi cấp một đống không như vậy thuộc người nấu cơm nàng sẽ cảm thấy chính mình đồ thoát bởi vậy khuê nữ trăng tròn rượu tô đình chỉ nghĩ thỉnh quan hệ thân cận bằng hưu ăn bữa cơm náo nhiệt náo nhiệt cho nên không thu lễ lại bởi vì tô đình không nghĩ đầu bù tóc rối mà mời khách cho nên tiệc rượu thời gian bị định ở nàng ở cứ song sau cái thứ hai chủ nhật thời gian còn sớm hạ đông xuyên liền không có vội vã thông chi thạch thành thạch thành hiểu rõ lúc sau liền cùng hạ đông xuyên để ra bên ngoài lời đồn đãi tuy rằng này không tính cái gì đại sự nhưng truyền khai cũng dễ dàng ảnh hưởng hắn thanh danh hạ đông xuyên thực tức giận đêm đó về đến nhà sau hắn liền cùng tô đình đưa ra muốn đại làm khuê nữ trang trọn rượu lấy này tới nói cho những người đó hắn không có ghét bỏ tô đình sinh chính là nữ nhi đến nỗi tô đình lo lắng vấn đề hắn cũng nghĩ đến giải quyết biện pháp ra tiền thỉnh trù nghệ tốt quân tẩu hỗ trợ nấu cơm nàng ngồi chiêu đãi khách nhân là được trải qua ngắn ngủi suy xét Tô Đình đồng ý Hạ Đông Xuyên quyết định. Ân, nàng nhanh như vậy nhà ra, tuyệt đối không phải bởi vì Hạ Đông Xuyên đề nghị hoàn toàn giải phóng nàng đôi tay, có thể lười biếng không cần làm việc, mà là vì hắn thanh danh suy xét. Rốt cuộc, nếu bọn họ không lớn làm khuê nữ trang cho rượu, Hạ Đông Xuyên trên đầu này đỉnh trọng nam khinh nữ mũ, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định trích không xung dưới. Có thể có nàng như vậy chi kỷ thê tử, Hạ Đông Xuyên đi đại vận. Chương 54 Hạ Miểu. Tô Đình ở cư song sau Cấp chậm rãi đặt tên việc này cũng bị đề thượng nhật trình. Bất quá Tô Đình không thúc dục Hạ Đông Xuyên, thời buổi này nhiều là muốn đi học, mới đi thượng hộ khẩu hải tử, chậm rãi vừa mới chăng tròn, nàng cảm thấy ít nhất còn có thể cho hắn một năm thời gian đặt tên. Nhưng Vương Dì thực xuất ruột, nàng là lao tư tưởng, cảm thấy không thể đến chăng tròn rượu ngày đó, chậm rãi cũng chưa cái đứng đắn tên, một ngày hai lần mà thúc dục Hạ Đông Xuyên chạy nhanh đem tên định ra tới. Hạ Đông Xuyên cũng tưởng chạy nhanh đem tên định ra tới, hôm nay buổi tối Lại tới trưng cầu Tô Đình ý kiến. Tô Đình thực đau đầu, cấp khuê nữ đặt tên, nàng đương nhiên thực đệ bụng, nhưng hạ đồng xuyên người này đi, ở chuyện khác thượng quyết đoán, tại đây sự kiện thượng lại rất do dự, chính hắn lưỡng lự liền thôi bỏ đi, còn đặc biệt bắt bẻ, tổng phủ định người khác đề nghị. Đệ 189 trang Chỉ là ở phủ định Tô Đình đề nghị khi, hắn so phủ định hạ phụ đề nghị càng nguyện chuyển, chỉ nói ta cảm thấy tên này không tốt lắm, không quá thích hợp, hoặc là ngươi muốn hay không nghĩ lại. Mỗi lần Tô Đình đều tưởng chú ý bạo đầu của hắn. Vài lần sau Tô Đình đi học ngoan, không bao giờ đối khuê nữ tên phát biểu ý kiến, đem chuyện này toàn quyền giao cho hắn. Kết quả hơn phân nửa tháng qua đi, vòng đi vòng lại, hắn vẫn là đã hỏi tới Tô Đình nơi này, này mấy cái tên, ngươi cảm thấy cái nào hảo. Xem ở hắn liệt có tiếng tự, chính mình chỉ cần chọn lựa phân thượng, Tô Đình thái độ có điều buông lỏng. Nàng cảm thấy này đó tên đều là chính hắn xem trọng, tuyển cái nào hắn hẳn là cũng chưa ý kiến đi. Dù sao cũng là thân khuê nữ, gọi là gì Tô Đình cũng là thực để ý, liền quyết định giúp hắn tham khảo tham khảo. Hạ Đông xuyên tổng cộng liệt 6 cái tên, có đơn thuần ngụ ý thực tốt tự, tỷ như Giác, tỉ như hy, cũng có từ cổ thơ từ tuyển, tỷ như Thanh Chỉ, tỷ như Huẩn Ngọc, nghe đều không tồi. Tô Đình cảm thấy cái nào đều được, bất quá nàng vẫn là nghiêm túc tự hỏi một phen. khi tự tuy rằng dễ nghe, nhưng quá khó viết, nàng sợ khuê nữ đi học sau viết tên viết đến khóc, huẩn tự cũng giống nhau. Hơn nữa hưởng ngọc tên này không thể thâm tưởng, nghe nhiều tổng cảm thấy giống dựng dụ. Suy xét qua đi, Tô Đình chỉ vào giác tự nói, liền cái này đi, dễ nghe, hảo viết, ngụ ý cũng hảo. Hạ Đông xuyên từ Tô Đình trong tay tiếp nhận viết tên giấy, cân nhắc lên, một cái giác tự có phải hay không quá đơn giản. Ngụ ý cũng không bằng hy tự đại khí. Vậy kêu hy. Nhưng ngươi vừa rồi không phải nói, tên còn muốn hảo viết, hy tự bút hoa quá nhiều, viết lên quá phiền thoái. Hơn nữa hắn hiện tại nhìn. Cũng cảm thấy cái này tự viết chặt chẽ dễ dàng thấy không rõ lắm, viết rời rạc không quá đẹp, quá khảo nghiệm mới vừa đi học hải tử. tiêu Thanh chỉ cũng không tồi. Này hai chữ hợp ở bên nhau ngụ ý không tồi, nhưng tách ra có điểm bình thường. Ai kêu tên sẽ tách ra kêu. Thanh Thanh, chỉ chỉ, như vậy kêu không phải thực bình thường. Tô Đình hít sâu một hơi, tiếp tục cấp hạ đông xuyên để tham khảo ý kiến, kia cái này đâu. nô no, cũng không tốt lắm. Cái này, giống như không tốt lắm nghe. Tô Đình dối tay, chỉ hướng cuối cùng một cái tên, cái này tổng được rồi đi. Vườn ngọc, nghe tới có phải hay không có điểm quái. Tô Đình quên đầu cứng, đem viết tên giấy hướng trên giường một phách, người rốt cuộc muốn thế nào. Tên là chính ngươi vòng định, ta tuyển ngươi lại cảm thấy không tốt, người rốt cuộc là đối tên có ý kiến, vẫn là đối ta có ý kiến. Ta là đối tên có ý kiến. Hạ đông xuyên vội vàng tỏ vẻ, nếu không ta lại châm trước châm trước. Tô Đình cười lạnh, ngươi lại như vậy châm trước đi xuống. Đến chậm rãi đi học tên này cũng định không xuống dưới Nàng xem như phát hiện Đặt tên việc này liền không thể trông cậy vào Hạ Đông Xuyên Tuy rằng nàng cảm thấy đặt tên việc này không nóng nảy Nhưng hắn lâu lâu lấy mấy cái tên tới làm nàng tuyển cũng đủ muốn mệnh Dễ dàng ảnh hưởng phu thê cảm tình Không thể như vậy đi xuống Tô Đình nói Tên ta tới định đi Người có tưởng tốt tên Hạ Đông Xuyên là thực nguyện ý nghe Tô Đình ý kiến Đương nhiên Nghe xong lúc sau có thể hay không tỏ vẻ phản đối Liền không nhất định Tô Đình hướng hắn mắt trợn trắng, nàng phía trước tưởng tốt tên đã sớm bị hắn phủ định. Người luôn có loại tâm lý nghe theo đám đông, Tô Đình cũng không ngoại lệ, rõ ràng những cái đó tên cũng là nàng mình tư khổ tưởng ra tới, nhưng bị phủ quyết sau, lại nhớ đến những cái đó tên, nàng cũng bắt đầu cảm thấy này không hảo kia không tốt. Bất quá không quan hệ, nói như thế nào nàng cũng là cái người làm công tác văn hóa, còn không phải là đặt tên sao. Nàng có thể, hảo đi, vẫn là có điểm khó. Chủ yếu là thấy nhiều hạ đông xuyên bắt bẻ, Làm đến nàng hiện tại tưởng tên luôn có điểm sợ đầu sợ đuôi. Tô Đình suy nghĩ một buổi tối, cùng một cái ban ngày, đến ngày hôm sau ăn cơm khi mới ở trên bàn cơm hỏi, các ngươi cảm thấy kêu Hạ Miểu thế nào? Tam Thủy Miểu. Hạ Diễm đầu xoay chuyển bay nhanh, muội muội là Tam Thủy Miểu, ta là Tam Hỏa Diễm. Vương gì vừa nghe liền nói, tên này hảo, vừa nghe liền biết cùng tiểu Diễm là huynh muội. Chỉ có Hạ Đông Xuyên cầm bất đồng ý kiến, tên này có phải hay không quá? Tô Đình đánh gãy Hạ Đông Xuyên, nói tốt tên ta tới định. Ngươi hiện tại chỉ có quyền biểu quyết, cùng vương, gì, tiểu diễm giống nhau, chúng ta tới đầu phiếu, tán thành phiếu nhiều, chậm rãi đại danh đã kêu hạ miểu, tán thành phiếu thiếu, liền lại định. Hạ Đông Xuyên. Hắn cảm thấy này phiếu không cần thiết đầu, chỉ xem vừa rồi vương gì cùng hạ diễm thái độ, kết quả khẳng định tam so một. Hạ diễm tắc thực kích động, ta cũng có thể đầu phiếu sao. Cấp mội mội đặt tên chuyện lớn như vậy, đầu phiếu quyền đột nhiên rơi xuống trên đầu, hắn có điểm lâng lâng A. Ngươi là nhà của chúng ta một phân tử. đương nhiên có thể đầu phiếu tô đình khẳng định nói kia hiện tại chúng ta đầu phiếu tán thành chậm rãi đại danh kêu hạ miểu thỉnh nhắc tay tô đình vừa dứt lời hạ miểu liền bắt tay cử lên hơn nữa không ngừng một bàn tay liền người đều đứng lên trong miệng còn ồn ào ta ta ta sợ mụ mụ tính phiếu thời điểm đem hắn cấp lẩu. hạ diêm thoáng nhìn tô đình nói cũng giơ lên tay ta một phiếu vương gì cũng một phiếu hiện tại không đồng ý chậm rãi đại danh tiêu hạ miểu nhấc tay hạ đông xuyên đã từ bỏ chống cự không nhấc tay tam so linh tô đỉnh vỗ tay hòa âm liền như vậy định rồi về sau chậm rãi đại danh hàm hiểu chậm rãi tên mới vừa định ra tới đảo mắt trăng tròn rượu liền đến tuy rằng trăng tròn rượu cùng ngày chiếu hạ đông xuyên nói thỉnh người hỗ trợ nấu cơm nhưng bọn hắn muốn bận việc sự vẫn như cũ không ít mời đến quân tẩu chỉ lo nấu cơm thực đơn đến từ chính bọn họ tới định cùng ngày yêu cầu nguyên liệu nấu ăn cũng yêu cầu chính bọn họ mua rau xanh còn hảo thuyết trước tiên hai ngày bị cũng đúng thịt loại hải sản loại liền không được thời tiết nhiệt phóng không được Chỉ có thể cùng ngày chuẩn bị Bởi vì sợ cùng ngày vội vội vàng vàng có sơ hở Hạ Đông xuyên cố ý trước tiên cùng hải sản cung ứng trạm cùng thịt phâu người phụ trách Chào hỏi, dự chi tiền khoản làm cho bọn họ Hỗ trợ lưu cũng đủ cá biển cùng thịt heo Đệ 190 trang Ngày thường này đó đơn vị Người phụ trách là mặc kệ nhân tình Hải quân đại viện nhiều như vậy hộ gia đình Lại nói tiếp đều là lãnh đạo Cái này làm hỗ trợ lưu thịt Bọn họ để lại, kia tiếp theo cái tới làm hỗ trợ Bọn họ giúp không rút. Không giúp đi đắc tội với người, đều giúp đi thịt không đủ, dứt khoát đối xử bình đẳng. Nhưng bọn hắn cũng không phải hoàn toàn mặc kệ nhân tình, giống ai ra có hỷ sự, muốn làm rượu, bọn họ vẫn là nguyện ý châm trước châm trước, cấp hành chút phương tiện. Thông thường này đó thời điểm, đi mua hải sản cùng thịt heo người đi rồi không cũng sẽ không quá tức giận, nhà ai đều có đặc thù tình huống không phải. Tuy rằng tỉnh người hỗ trợ lưu cá biển cùng thịt, nhưng bọn hắn không phụ trách đưa hóa về đến nhà, đến tô đỉnh chính bọn họ đi lấy. cho nên cùng ngày bọn họ thức dậy rất sớm đơn giản ăn qua cơm sáng liền mang lên xe đẩy đi lấy hải sản cùng thịt bọn họ muốn bắt đầu to là hải sản nguyên nhân cũng rất đơn giản heo gà thịt vịt đều phải phiếu mới có thể mua thịt phô mỗi ngày cung ứng cũng ít hải sản liền không giống nhau bình xuyên đảo lâm hải trên đảo liền có ngư nghiệp đại đội không có cung ứng hạn chế tuy rằng giá cả phổ biến so dùng phiếu mua thịt heo quý điểm nhưng hai vợ chồng đều tưởng đem trăng tròn rượu làm tốt ở phương diện này thực bỏ được tiêu tiền Bọn họ định thực đơn, một bàn 12 cái đồ ăn, có một nửa là hải sản, cua thịt nấu, tôm rang thịt kho tàu mã hữu cá, cây xào hoa rắp trở, mỗi một đạo đều là trọng đầu đồ ăn. Thịt heo tắc muốn năm hoa, bởi vì lượng không đủ nhiều, định ra đồ ăn phẩm là thịt kho tàu hầm khoai tây. Mặt khác mua mấy cân heo đại cốt hầm canh xương hầm, đây cũng là không cần thiếu, cho nên heo đại cốt mặt trên thịt heo bị cạo thật sự sạch sẽ, lại thêm một đạo du bạo ruột già, này bàn tiệc rượu là có thể làm được thực thể diện. Bởi vì bọn họ muốn lượng đại, hải sản đều là chỉnh buồn mang sang tới, Hạ Đông xuyên mượn tới xe đẩy tuy rằng không nhỏ, nhưng một chuyến rất nhiều tái hai buồn hải sản trở về, hơn nữa thịt heo xuống nước, bọn họ qua lại chạy vài tranh. Tới hỗ trợ quân tàu cũng đều sớm tới rồi, nhìn đến bọn họ trở về, đều tay chân lanh lẹ mà hỗ trợ tá đồ vật, nên tẩy tẩy, nên xoát xoát, nên phao thủy tùy ý phun cắt đá phao tiếp nước, nhanh chóng tiến vào bận rộn trạng thái. Vương gì không nhàn rỗi, nàng là trong nhà đầu bếp, lần này cũng chủ động ôm nấu cơm sống đi theo cùng nhau cọ cọ rửa rửa hạ đông xuyên tắc có khát vội bọn họ lần này thỉnh người nhiều tới uống rượu lại đều dịu ra rất trẻ bọn họ ít nhất đến chuẩn bị 12 bàn thực rượu làm tiệc rượu không phải nói quang có đồ ăn phẩm là được còn muốn chuẩn bị bàn ghế bọn họ nhà mình liền một cái bàn ghế rửa cộng 6 chương có hai chương vẫn là tô đình xuyên tới sau tìm người đánh mặt khác 11 cái bàn cùng kém ghế dựa khẳng định chỉ có thể tìm người mượn nhưng thời buổi này tuyệt đại đa số gia đình trong nhà liền một trương bàn ăn, có chút còn chỉ có một trương tiểu bàn ăn, cho nên bọn họ không có biện pháp trước tiên đi trong nhà người khác dọn cái bàn, chỉ có thể cùng người ta nói hảo, tiệc rượu cùng ngày buổi sáng đi dọn, giữa trưa ăn xong rượu, lập tức cho người ta đưa trở về, mới sẽ không chậm trễ bọn họ nhà mình ăn cơm. cho nên hải sản thịt loại dọn về tới sau, hạ đông xuyên còn phải đi dọn cái bàn, hạ diễm thích xem náo nhiệt mua, cũng tung ta tung tăng mà cùng hỗ trợ. tô đình vốn dĩ cũng chuẩn bị đi, nhưng lại không yên tâm trầm rãi. thấy bọn họ đều có việc vội liền trở về phòng thủ khuê nữ cũng là nàng trở về đến xảo mới vừa vào phòng trầm rãi liền hoa và khóc lên tô đình buổi sáng lên sau chuyện thứ nhất chính là cấp chậm rãi huy mãi biết nàng không nhanh như vậy đói cho nên trực tiếp đi sở nàng ngông. quả nhiên là nước tiểu xác định trầm rãi vì cái gì khóc sau tô đình không vội vã cho nàng đổi tã mà là đi trước phòng tắm đoái nước ấm tìm ra nàng dùng khăn lông ném vào trong bồn đoan đến phòng ngủ chính đem chậu nước đặt ở trên ghế Tô đình mới bế lên khuê nữ động tác mềm nhẹ mà cho nàng xả ra tã đắp đến giường đôi lại ôm nàng ninh ra khăn lông một chút mà cho nàng trà lau ngông lau khô sau chờ chậm rãi mông làm tô đình mới từ bản trang điểm phía dưới trong ngăn kéo nhảy ra tân tã cho nàng thay thay sạch sẽ tã sau chậm rãi cảm thấy mông thoải mái thanh tân rất nhiều đương nhiên nàng là không như vậy ý tưởng chỉ là ngừng nước mắt hướng tô đình cười khanh khách lên chậm rãi đôi mắt đại cười rộ lên đôi mắt con cong con ngươi đen nhánh ảnh ngược ánh sáng Rất có sức cuốn hút. Tô Đình đi theo cười rộ lên, nhẹ giọng hỏi, chấm dãi, ngươi có nhận thức hay không ta nha? Ta là mụ mụ nha. Ta là ca ca. Phía sau thình lình vang lên hạ diễm thanh âm, Tô Đình quay đầu, liền nhìn đến hắn ghé vào cạnh cửa, chính hướng trong thăm dò, không khỏi kinh ngạc hỏi, ngươi không phải đi dọn ghế sao? Đúng vậy, ta bắt được ghế liền đã về rồi. Hạ diễm gật đầu nói, vậy ngươi ba ba đâu? Hạ diễm nói, ba ba còn ở phía sau, thật lớn cái bàn. Hắn một người lấy không được, muốn tìm người hỗ trợ. Bọn họ mượn đều là cùng trong nhà bàn ăn không sai biệt lắm đại cái bàn, đơn nói trọng lượng kỳ thật còn hảo, Hạ Đông xuyên một người có thể khiêng lên tới, nhưng cái bàn khá lớn, còn có bốn chân, một người liền không tốt lắm khiêng. Đang nói, bên ngoài truyền đến ồn ào thanh, Hạ Diễm xoay người chạy ra đi xem náo nhiệt, không một hồi, Tô Đình liền nghe được hắn kinh hô, "Ba ba thật là lợi hại." Tô Đình nghe được tò mò, ôm chậm rãi cũng đi ra ngoài xem. Vừa ra đi, tô đình liền nhìn đến hạ đông xuyên cùng thạch thành hai người nâng hai cái bàn cùng bao nhiêu ghế từ khương ra đi tới bởi vì mặt trên một cái bàn là đảo phóng bốn chân dựng đến lão cao ghế cũng đều chổng vó đặt ở trên bàn thoạt nhìn đích sắc có điểm đồ sộ trở về một đường hấp dẫn không ít tiểu bằng hữu theo ở phía sau nhảy nhót náo nhiệt thật sự Chầm rãi cũng thích xem náo nhiệt nhìn đến này cảnh tượng hai tay múa may đến càng hăng say miệng còn nha nha kêu to hạ đông xuyên vốn là con thân mình đảo tiến vào không thấy được hai mẹ con Nhưng hắn thính hai, từ cái cỏ ẩm ỉ trong thanh âm chuẩn xác phân biệt ra khuê nữ thanh âm, quay đầu nhìn mắt. Nay vừa thấy, hắn mặt mày liền dương lên. Chờ buông cái bàn, lời nói cũng chưa cùng Thạch Thành nói một câu, liền đi tới Tô đỉnh trước mặt, duôi tay nhéo nhéo khuê nữ gương mặt, chậm rãi tỉnh. Chậm rãi huy xuống tay đi bắt ba ba ngón tay, miệng tiếp tục nhà nhà kêu to. Hạ Đông Xuyên trực tiếp đem nhà nhà trở thành ba ba, vui tươi hớn hở mà nói, "Ba ba tại đây, ba ba tại đây." cũng quay đầu cùng Thạch Thành khoe ra. Ta khuê nữ sẽ tiêu ta. Đệ 191 trang. Vô nghĩa. Người khuê nữ kêu rõ ràng là nha nha. Thạch thanh nghĩ thầm hắn lại không phải không lỗ thai, trần tròn mắt nói dối cũng không phải như vậy há mồm liền tới. Hạ Đông xuyên vẻ mặt đương nhiên nói, đây là bởi vì ta khuê nữ tiểu, đọc từng chữ không rõ ràng lắm, nàng kêu khẳng định là ba ba, tính, cùng ngươi loại này không trải qua quá hài tử trẻ con kỳ người ta nói không rõ. thạch thành tức phụ là bốn năm trước hắn thăng lên phó doanh sau lại tùy quân lúc ấy nhà hắn hai hải tử một cái 7 tuổi một cái 4 tuổi trước đây bọn họ vẫn luôn trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều cho nên hắn đích sắc không như thế nào trải qua quá hải tử trẻ con kỳ tức phụ tới tùy quân sau thạch thành nhưng thật ra có lòng đang muốn cái hài tử này niên đại chủ lưu tư tưởng vẫn là nhiều tử nhiều phúc hai đứa nhỏ có điểm thiếu nhưng có thể là không như vậy duyên phận 4 năm đi qua lão tam vẫn không có tin tức nghe hạ đông xuyên cưỡng từ đoạt lý nói thạch thành nhịn không được mắt trận trắng là là là ngươi khuê nữ thông minh nhất một tháng liền biết kêu ba ba hạ đông xuyên tự động xem nhẹ hắn lời nói trào phúng vẻ mặt tự đắc kia đương nhiên thạch thành hắn cùng ngại ba không lời gì để nói khuê nữ khó được tỉnh lại hạ đông xuyên liền không quá muốn đi dọn cái bàn, sai khiến thạch thành tiếp tục làm việc huynh đệ khuê nữ trăng tròn thạch thành tuy rằng không ngại hỗ trợ nhưng hắn làm việc hạ đông xuyên ôm khuê nữ quá mức a Ô đình cũng ngượng ngùng làm Thạch Thành một người bận việc, rồi tay đẩy Hạ Đông xuyên một phen, người tự dắt điểm. Hạ Diễm đi theo nói như vẹn, ba ba, người tự dắt điểm. Trầm rãi tuy rằng nghe không hiểu bọn họ lời nói, cũng sẽ không nói, nhưng nàng sẽ đi theo kêu, nha, nha nha, nha nha nha nha, có nghe hay không, người khuê nữ đều là người tự dắt điểm. Thạch Thành hỗ trợ phiên dịch, đây chính là nàng trăng tròn rượu, cả đời liền như vậy một lần. Hạ Đông xuyên thở dài, xoa bóp khuê nữ gương mặt, chờ ba ba trở về. Đi theo thạch thành làm việc đi. trầm dãi múa may đôi tay, nha nha. Hạ gia trụ chính là bài phòng, sân thiên hẹp, liền tính bàn ghế đặt tới Khương ra cửa, cũng nhiều lắm bãi tam bản. Nhưng Vương Lệ Hà cùng đoạn hiểu anh nháo cương sau, tính cách càng thêm xảo quyệt, Tô Đình lười đến cùng nàng giao tiếp, liền không làm hạ đồng xuyên cùng Khương Vĩ nói chuyện này, cửa chỉ bãi hai bản, hơn nữa trong phòng khách một bản, cộng tam bản. Mặt khác bọn họ tìm phía trước dư tiểu phương cùng nàng hàng xóm mượn địa phương, lần này làm rượu. tô đình cũng đúng vậy các nàng còn có mặt khác một người chủ nghệ tốt quân tàu vốn dĩ dư tiểu phương là nói không cần tiền các nàng quan hệ như vậy hảo chậm rãi trăng tròn nàng nguyện ý thuần hỗ trợ nhưng tô đình cảm thấy thân huynh đệ minh tính sổ huống chi làm rượu nàng muốn thỉnh ba người nàng không có khả năng dùng nhân tình tìm nhiều người như vậy bạch hỗ trợ đảo không phải nàng nhân duyên kém đến loại trình độ này mà là rất nhiều thời điểm nhân tình so tiền tài càng quý có thể sử dụng tiền giải quyết thời điểm tô đình thông thường không quá nguyện ý hoa nhân tình Cho người khác trả tiền lương, Dư Tiểu Phương thuần hỗ trợ loại này lựa chọn Tô Đình càng không suy xét. Chẳng sợ các nàng quan hệ hảo, mất chết mệnh sống một ngày xuống dưới, nhìn đến người khác đều có tiền lấy, làm đồng dạng sống chính mình lại cái gì đều không có, Dư Tiểu Phương trong lòng khẳng định không hảo tưởng, cho nên Tô Đình kiên trì cho nàng khai tiền lương. Mà Dư Tiểu Phương vừa mới bắt đầu tuy rằng ra sức khước từ không chịu đòi tiền, nhưng thật nói định sau, nàng cùng trượng phu nhắc tới việc này khi, cũng nhịn không được khen một câu Tô Đình hào phóng. Tới rồi làm việc thời điểm, nàng cũng càng ra sức, dù sao cũng là cầm tiền. Dư tiểu phương hàng xóm cũng giống nhau, hai nhà ra địa phương cũng phá lệ thông khoái, liền phòng khách đều cho mượn tới. Bài phòng phòng khách không lớn, bên trong là có thể bãi một bàn, hơn nữa sân tam bàn, phía trước một đống cộng có thể bãi năm bàn. Dư lại bốn bàn bọn họ không lại tìm người mượn địa phương, trực tiếp đặt tới đống cùng đống chi gian lối đi nhỏ thượng, dù sao lối đi nhỏ địa phương rộng mở, quân dụng dịp đều có thể quá. bãi cái bàn hoàn toàn không thành vấn đề hơn nữa hôm nay thái dương đại bên ngoài lại có phong ở lối đi nhỏ thượng ăn cũng không tồi nói trở về bởi vì nhà mình muốn bãi bàn ghế đã dọn về tới kế tiếp hạ đông xuyên hẳn là trực tiếp đem bàn ghế dọn đến phía trước một đống nhưng hắn nhớ thương tức phụ khuê nữ phóng hảo bàn ghế sau lại vòng trở về về đến nhà nhìn đến chậm rãi còn chưa ngủ hạ đông xuyên lại là một trận đắc ý cùng thạch thành khoe ra hắn khuê nữ thông minh có thể nghe hiểu được hắn nói thạch thành cảm thấy hắn liền không nên đi theo hạ đông xuyên vòng trở về, vô nghĩa nhiều như vậy. Chờ bọn họ dọn xong bàn ghế, hạ gia cũng náo nhiệt lên, hai vợ chồng quan hệ tốt bằng hưu rất nhiều trước tiên lại đây, hai người từng người chiêu đái khách nhân, hạ diễm cũng không nhàn rỗi các bằng hưu mang đến hải tử từ hắn chiêu đãi Vì thế chậm rãi biến thành trong nhà nhất thanh nhà người, trận tròn mắt chơi sau khi, nàng đánh ngáp liền ngủ rồi. Trăng tròn rượu nói là ăn giữa chưa cơm, trên thực tế 11 giờ không đến, khách nhân liền không sai biệt lắm đến đông đủ Dù sao là chủ nhật, trong đại viện tuyệt đại đa số người không cần đi làm, tới tự nhiên sống chút. Những cái đó đi làm tới không được, cũng cơ bản đều là làm trong nhà một vị khác mang theo hải tử tới. Trong lúc nhất thời, hạ ra trong ngoài đều là người. Vương Lệ Hà ngồi ở nhà mình trong phòng khách, nghe cách vách náo nhiệt, nhịn không được điếu môi nói, một cái nha đầu, còn thỉnh nhiều người như vậy. Điểm yên khi phát hiện que diêm dùng xong rồi, về nhà lấy Khương Vĩ nghe được lời này, mày nhăn lại nói, người khác ngày đại hỉ. ngươi nói những lời này làm gì hơn nữa lời này làm dung dung nghe được nhiều không tốt bị cở trách vương lệ hà sắc mặt kéo xuống tới ngươi cũng biết là người khác đại hỷ nhà ngươi khác hỷ sự cùng ngươi có quan hệ gì ngươi như vậy nhiệt tình làm gì nghĩ đến khương dung ta là nàng mẹ chẳng lẽ ta nói chuyện còn phải phòng trừng nàng lại nói ta lời này nào sai rồi tô đình sinh vốn dĩ chính là nha đầu khương vĩ nghe được phiền lòng lười đến cùng nàng xảo Hành hành Ngươi hãy nói như thế nào nói như thế nào. Vào nhà tìm que diêm đi. Thấy hắn này thái độ, Vương Lệ Hà trong lòng phi thường nén lớn giận, đi theo đến phòng ngủ chính, đứng ở cửa sụ mặt hỏi, ngươi giữa chưa ở đâu ăn. Không nói hảo sao, ta đi cách vết ăn. Khương Vĩ tìm kiếm tủ quần áo hỏi, phía trước mua kia một bao que diêm người cấp gắt nào. Vương Lệ Hà đi vào phòng ngủ chính, kéo ra tủ quần áo nhất hạ tầng ngăn kéo, từ bên trong nhảy ra một hộp que diêm đưa cho Khương Vĩ, hỏi, vậy ngươi tính toán đưa bao nhiêu tiền lễ? Đệ 192 Trang Nhà bọn họ tuy rằng là Vương Lệ Hà quản tiền, nhưng Khương Vĩ sẽ không đem tiền lương toàn bộ nộp lên, mỗi tháng cho nàng 7-8 chục làm lụng chi tiêu, dư lại một bộ phận gửi về quê, một bộ phận tích cóp lên. Bởi vì trăng tròn rượu việc này, Hạ Đông Xuyên là trực tiếp cùng Khương Vĩ nói, mà Vương Lệ Hà cùng Tô Đình quan hệ chẳng ra gì, không vui cho bọn hắn tặng lễ, mà Khương Vĩ kiên trì muốn đi, cho nên lễ tiền từ hắn tiền tiết kiệm ra, muốn đưa bao nhiêu tiền cũng không cùng Vương Lệ Hà thông khí. Vương Lệ Hà sớm liền nhớ thương việc này, nhưng mỗi lần hỏi Khương Vĩ chỉ có không kiên nhẫn một câu, ngươi không phải không nghĩ quản chuyện này sao? Hiện tại hỏi nhiều như vậy làm gì? Vương Lệ Hà tức giận đến quá sức, cũng thật sự không tiếp tục hỏi. Nhưng nàng trong lòng vẫn nhớ thương chuyện này, nàng cũng vô pháp không nhớ thương, tuy rằng tiền ở Khương Vĩ kia, nhưng đây là bọn họ phu thê cộng đồng tài sản. Hơn nữa Khương Vĩ càng nói như vậy, nàng liền càng cảm thấy hắn đưa tiền sẽ không thiếu, trong lòng không biết mắng tô đình phu thê bao nhiêu lần. cảm thấy bọn họ xảo trá nương khuê nư trăng tròn rượu gom tiền khương vĩ bắt được que diêm trong lòng hỏa khí tiêu xuống dưới một chút nghĩ dù sao cũng là phu thê hắn cũng không nghĩ vì việc này tổng cùng nàng cãi nhau nói ngươi yên tâm đi người căn bản không hiếm lạ ngươi chút tiền đấy lao hạ không muốn ta bao lì xỉ. nói lên việc này khương vĩ đều nhịn không được ở cảm khái hạ đông xuyên hai vợ chồng là thật hào phóng thời buổi này làm rượu đều phải nói thu chi cân bằng một bàn an bài mười ba người Thu lệ ít nhất muốn ba 30 khối, chuẩn bị tiệc rượu không đến 10 khối, cuối cùng đều xuống dưới, một hồi tiệc rượu đảo kiếm trăm tới khối. Cứ như vậy, đã tính hào phóng, giống phía trước hàn ra làm rượu, một bàn tổng cộng liền 10 đạo đồ ăn, sáu hơn hai tố, đại gia lại nói tiếp đều là khen. Không nghĩ tới lần này hạ ra càng hào phóng, một bàn tiệc rượu 12 đạo đồ ăn, qua món ăn mặn đều có 10 đạo, dư lại một đạo rau xanh, một đạo lạnh bản, vừa nghe liền biết là tốn số tiền lớn. Chiếu bọn họ này tiệc rượu quy cách, thu lễ tiền đều không nhất định có thể hồi buồn, bọn họ khen ngược, một cái bao lì xỉ cũng không chịu thu. Nghe nói Khương Vĩ bao lì xì không đưa ra đi, Vương Lệ Hà trong lòng yên tâm, nhưng nghe hắn cảm khái, lại nhịn không được nói thầm, hạ Đông xuyên ra cảnh hảo, đương nhiên không để bụng chút tiền ấy. Đến nỗi tô đình, lại không phải nàng kiếm tiền, nàng tính cái gì hảo phóng nha. Nhưng lời này Vương Lệ Hà chưa nói ra tới, Khương Vĩ nghe xong nàng nửa câu đầu, thở dài nói, như thế. Kỳ thật điều tới Bình Xuyên đảo sau, Hạ Đông Xuyên vẫn luôn rất điệu thấp, cùng trong nhà gọi điện thoại đều là đi thành phố biêu cục, chưa từng ở chiến hưu trước mặt nói qua chính mình gia đình, cho nên thẳng đến Tô Đình Sinh sáng trước, bọn họ cũng không biết Hạ Đông Xuyên trong nhà tình huống. Tô Đình Sinh hài từ sau, hạ phụ bởi vì cháu gái tên, cấp Hạ Đông Xuyên văn phòng đánh quá vài lần điện thoại. Lúc này điện thoại đều là nhân công chuyển tiến vào, hơn nữa bộ đội điện thoại có chuyên gia nghe lén, thường xuyên qua lại, Hạ Đông Xuyên phụ thân là bộ đội lãnh đạo tin tức liền truyền khai. Trong khoảng thời gian này, những cái đó không quen nhìn hạ đông xuyên người không ít nói nhàn thoại, tỉ như khó trách hắn tuổi tác nhẹ nhàng coi như thượng doanh trưởng lại tỉ như có cái đương cán bộ cha chính là hảo, thiếu phấn đấu 10 năm a hận không thể đem hắn mấy năm nay công lao toàn bộ mặt xác Bất quá những người này cũng liền sau lưng nói thầm hai câu, làm cho hạ đông xuyên mặt nửa câu lời nói cũng không dám nói, bối cảnh không bằng nhân ra nha. Khương Vĩ mới vừa nghe nói này tin tức khi, trong lòng cũng toan, bộ đội thăng chức không dễ dàng. hắn năm nay 33, mới là cái phó doanh trưởng có thể hay không ở doanh cấp cán bộ thượng chuyển nghề đều là không biết bao nhiêu đừng nhìn chính doanh phó doanh liền kém nửa cấp chuyển nghề sơ đãi ngộ nhưng rất có bất đồng lúc này chuyển nghề đều sẽ hướng lên trên đề nửa cấp chính doanh có thể đề nửa cấp chính là phó đoàn chuyển nghề tốt lời nói có thể tiến huyện cách ủy hội đương một vài bắt tay thiếu chút nữa cũng có thể đi huyện cấp cơ quan đơn vị hoặc là quốc doanh xưởng đương một vài bắt tay phó doanh liền không tốt như vậy đãi ngộ Tốt nhất an bài là tiến địa phương công xã đương một tay, không tốt lời nói khả năng chính là cái chủ nhiệm, hoặc là tiến trong huyện cơ quan đơn vị đương cái tiểu lãnh đạo. Lại nói tiếp giống như cũng là cán bộ, nhưng này cán bộ cùng cán bộ rất có bất đồng, người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, cái nào có thể tiến huyện cấp đơn vị đương một tay, nguyện ý từ bỏ rất tốt cơ hội đi công xã. Khương Vĩ tuổi càng lớn, liền càng lo âu, lúc này nghe nói Hạ Đồng Xuyên phụ thân là thủ đô bên kia lãnh đạo, trong lòng như thế nào có thể không hâm mộ ghen ghét bất quá hắn cùng Hạ Đông Xuyên tuy rằng không thân, nhưng hắn nghe nói qua hắn một ít sự tích, không giống có một số người, hận không thể đem hắn công lao toàn bộ mặt tiêu, cho hắn khấu thượng dựa cha ngũ, trong lòng thừa nhận Hạ Đông Xuyên năng lực. Hắn chính là nhịn không được tưởng, nếu là nhà hắn có thể nhiều cấp chút trợ lực, cũng không cần như vậy phát sầu về sau sự. Nhưng mặc kệ thế nào, cùng Hạ Đông Xuyên giao hảo chuẩn không sai, không nói nhà hắn, chính hắn cũng là cái có năng lực, về sau tiền đồ khẳng định sẽ không kém. Tầng này quan hệ liền tính hiện tại không dùng được Về sau hắn chưa chắc không có cầu tới cửa một ngày. Cũng bởi vì như vậy, lần này hạ Gia làm trăng tròn rượu, hắn mới cho bao cái đại hồng bao, người Hà hạ Đông xuyên không chịu thu. Khương Vĩ chính thở dài, liền nghe Vương Lệ Hà nói, nếu không ta cũng đi nhà bọn họ ăn đi. Cái gì? Khương Vĩ một chút không phục hồi tinh thần lại, cho rằng chính mình nghe lầm. Ta nói ta giữa chưa không nấu cơm, cùng ngươi một khối đi nhà bọn họ ăn. Phía trước Vương Lệ Hà không chịu đi hạ Gia ăn cơm. là bởi vì hai nhà trụ một cái trong viện nhưng chăng tròn rượu việc này lại là hạ đông xuyên cùng khương vi nói tô đình đề cũng chưa cùng nàng đề một câu tặng lễ còn bị khinh bỉ nàng trong lòng không qua được đạo khảm này nhưng biết được hạ đông xuyên không muốn nam nhân nhà mình bao lì xì vương lệ hà trong lòng liền thoải mái cảm thấy miễn phí cơm chưa không ăn bạch không ăn biết được vương lệ hà đánh chủ ý khương vi biểu tình nháy mắt một lời khó nói hết hắn là thật muốn không thông hắn tự giác mỗi tháng cấp vương lệ hà sinh hoạt phí cũng không ít như thế nào nàng liền như vậy keo kiệt đâu ngày thường nhà mình ăn có ăn chấu liền tính còn luôn muốn đi nhà người khác chiếm tiện nghi phía trước cùng hàn ra nháo đến bây giờ hắn cùng hàn bần cũng chưa nói chuyện qua khương vĩ đau đầu nói chúng ta phía trước cũng nói tốt ta mang hai đứa nhỏ đi ăn hiện tại ngươi cũng phải đi kia hải tử làm sao bây giờ cùng đi a nhà người khác đi uống rượu nhiều lắm ra ba người nhà ta bốn cái nói ra đi nhiều khó coi ngươi nếu là đi ta đây liền không đi khương vĩ uy hiệp nói Đệ 193 Trang Vương Lệ Hà nhịn không được oán giận lên, này Tô đỉnh cũng thật là, một chút đều sẽ không làm người, nói như thế nào chúng ta đều là hàng xóm, nhà bọn họ làm rượu, đem chúng ta người một nhà toàn thỉnh làm sao vậy. Khương Vĩ nghĩ thầm ngươi thôi đi, liền hai người các ngươi kia quan hệ, so người xa lạ đều không bằng, còn hàng xóm. Nhưng hắn sợ chọc giận Vương Lệ Hà, làm nàng sửa chủ ý một hai phải đi hạ ra ăn cơm, liền không đem lời này nói ra, nói, ngươi nếu là không muốn làm cơm. Giữa trưa liền đi nhà ăn ăn. Đi nhà ăn ăn nhiều phiền toái vương lệ hà lập tức lắc đầu. Tính, ta còn là ở nhà phía dưới điều ăn đi.